Nói đơn giản một chút chính là lao đại cùng 7 cái thủ hạ chính kiến bất hòa, kết quả đại ra một phách hai tán. Lao đại tinh thần thêm bản thể phân liệt vì mấy chục loại ma thần cùng thần, mà 7 cái thủ hạ biến thành cục đá. Hứa khai minh bạch hỏi, kia ở hoang dã đại lục trung tâm, những cái đó thần đối đầu lại là sao lại thế này? Liệp ma đại lục bao gồm phương Tây đại lục, hoang dã đại lục. Long loại cũng không thuộc về nơi đây. Ở không gian chung còn có một cái xưng là mai một không gian long cùng chư thần đều ở tại kia. Long Vương đánh vỡ mai một, chư thần cũng thuận lợi nhúng tay thế gian. Có quang nhất định có ám, mà mai một không gian sinh vật cũng nhân cơ hội rời đi mai một. Chư thần một phương diện thích nhúng tay thế gian tranh đấu, một phương diện bảo hộ thế gian cân bằng, bắt đầu đuổi giết này đó sinh vật, cho nên liền có đối địch nói đến. Tâm ngữ không rõ hỏi, nếu chư thần thích đến thế gian, vì cái gì không cho khác sinh vật đến thế gian. Bởi vì những cái đó sinh vật là phi thường tà ác bọn họ mục đích là hủy diệt thế gian. Thế gian hủy diệt. Mai một cũng sẽ hủy diệt. Cho nên Chư Thần vì chính mình mới hạ quyết định tiêu diệt bọn họ. Trải qua đại chiến sau, hai bên ký kết hiệp ước, Mai một sinh vật không được rời đi Chư Thần vòng định phạm vi, đồng thời Chư Thần cũng không thể lại công kích bọn họ. Cho nên ở Hoang dã Đại Lục trung tâm điểm liền thành Chư Thần vùng cấm. Chỉ có 7 đại chủng tộc có thể tiến vào trong đó. Long Vương buồn tính toán liên hợp này, đó sinh vật hoàn toàn hủy diệt Liệp Ma Đại Lục, nhưng cuối cùng bị Chư Thần bồi dưỡng 18 dũng sĩ sở đổi đi. Không đúng a. Sáng thế thần đã phân liệt nhưng tạ lót nói là được đến sáng thế thần lực lượng. Chư thần liên hợp ở bên nhau, chính là sáng thế thần. Tư đặc tạp nói, đáng tiếc, hiện tại chư thần nhóm đã không còn có năm đó hào hùng. Bọn họ từng người cướp đoạt 7 loại tộc tín đồ, thậm chí trở mặt thành thủ. Vô luận là người vẫn là thần cũng chỉ có ở tự thân nguy nan dưới tình huống mới có thể chân chính đoàn kết nhất trí. Tư đặc tạp buổi nói chuyện, làm hứa khai cơ bản hiểu biết liệp ma truyền kỳ thế giới này. Các loại thế lực khắp nơi ấn đoán, mà người chơi làm liệt ma đại lục cư dân tắc trở thành này đó thần đánh cờ con cờ. Hứa Khai Lễ phép nói, "Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi trước." Tư đặc Tạp gật đầu, tái kiến, các dũng sĩ." Dứt lời móng vuốt nhẹ huy, ba người bị truyền tống mà đi. Tái xuất hiện liền về tới xa đoạ gia viên. Sắc tự trên đầu một cây đao, Tam Nương một phen hối hận nước mắt. Nhưng dựa theo Hứa Khai xem ra, Tam Nương bất hối hận mất đi mở ra truyền tống trận cơ hội, mà là câu cá thất bại. Liên ở đại gia đàm luận thời điểm, Ngoài ý muốn đã xảy ra một mũi tên Nam tới tâm ngữ bị bắn trúng đầu hóa thành Bạch quang tâm ngữ duy nhất một cái khả năng bị nháy mắt hạ gục mục tiêu hiển nhiên đối phương tương đương trầm ổn có kiên nhẫn lưu lạc thiên ngaiắng to mẹ nó vương bắt Đảng trốn đi đâu vậy tả hữu chung quanh cũng không có phát hiện có a cốt đánh tồn tại Tam nương nói đi bộ đi hỏi thăm hạm như thế nào qua khẩu đến dạ tịch thành thị chúng ta ba người biên bắt người vừa làm nhiệm vụ Hảo hứa khai chung quanh cũng không có phát hiện gì thường Chỉ có thể rời đi. Tới rồi phòng nghị sự, hứa khai lấy bản địa cư dân thân phận tới cửa, cùng trưởng lão một nói chuyện phiếm. Trưởng lão liên tục lắt đầu, cũng không có bất luận cái gì mưu lợi biện pháp tới dạ tịch thành thị. Đán tiến vào thông hướng dạ tịch thành thị cầu dây, đem bị nhận định vì kẻ xâm lấn. Theo ta được biết chân thủ này, tòa kiều có long kỵ sĩ còn có cự long. Nay tòa kiều cũng là duy nhất tiến vào dạ tịch thành thị con đường. Hứa khai hỏi, về dạ tịch thành thị, ngươi Dạ tịch thành thị trung sinh vật chỉ có hai loại thân phận, một loại binh lính, một loại nô lệ. Nô lệ là lược ma, hoang dã các chủng tộc, các loại sinh vật tạo thành. Binh lính số lượng là nô lệ gấp 2. Dạ tịch ở tại dạ tịch thành thị tối cao lâu đài trung. Nghe đồn hắn cụ bị nhân loại trí tuệ cùng long lực lượng, bản thân năng lực đã không thua cấp long vương. Hứa khai gật đầu, nghe người ý tứ nói như vậy, dạ tịch cũng không yên tâm long vương. Trường lão cười, đương nhiên, dạ tịch một đời vì vương. Như thế kiêu hùng như thế nào có thể lại ăn nhờ ở đâu. Hứa khai đứng ở cầu dây biên, nay cầu dây là một tòa dài đến 3.000 m, khoan vì 5 m cầu treo bằng dây cáp. 5 căn thật lớn xích sắt từ xa đọa ra viên vẫn luôn kéo đến dạ tịch lâu đài chung Cầu dây thượng không có tấm văn gỗ, chỉ có xích sắt. Thậm chí liền tay viện đều không có. Cầu dây trên không, nhất hồng nhất hát song long xoay quanh bay lượng. Ở cầu dây mặt khác một mặt nham thạch mặt bên, dừng lại không ít với 10 chỉ cự long. Đây là người chơi lý luận thượng nhưng quá nhịp cầu. Thợ mục làm tấm văn gỗ, người chơi mang theo một bên trải một bên đi tới. Dựa vào thật lớn dòng người mạnh mẽ hướng qua cầu lương. Bất quá này yêu cầu bao nhiêu người đâu. Hứa khai bảo thủ phòng chứng ít nhất đến vào người. Chứ bỏ chiến thuật biển người, còn có một nửa biện pháp chính là lèn vào. Dựa vào các loại kỹ năng tiến vào. Cuối cùng một cái biện pháp chính là lợi dụng tiểu đoàn đội, thận trọng từng bước giết qua đi. Nhưng vô luận là cái nào biện pháp. Này phó chư thực thi khó khăn đều phi thường cao. Hưu tiếng xe gió, một mũi tên bay tới. Hứa khai cơ hội là nháy mắt truyền tống chạy lấy người. Bán tên A cốt đánh một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống cái chán. Hắn vạn lần không ngờ này một mũi tên sẽ thất bại. Nhưng hắn không dám động. Hắn ở hai khối nham thạch trung ương trôn tránh tiến hành ngắm bán. Hắn minh mạch, một khi thất thủ, bất động còn có còn sống cơ hội, vừa động liền cái gì cơ hội cũng không có. Hứa khai truyền tống đến bên này duy nhất một cây trên đại thụ, quan sát bốn phía, nếu không có đoán sai, đối phương liền ẩn nấp phụ cợ. Hứa khai nhưng thật ra có nhân công phá giải pháp, cũng chính là tà ác chi thư. Bất quá tà ác chi thư quá mức không ổn định, phi bất đắc dĩ tuyệt không dễ dàng ra tay. Bất quá để lại cho hắn thời gian không phải rất nhiều, một phút đồng hồ sau thoát ly chiến đấu đối phương liền khả năng hạ tuyến. Hứa khai mở ra bao vây, lấy ra một chua chối, rơi đi ra ngoài. Một cây chuối liền rừng ở A Cốt đánh trước mặt không xa. A Cốt đánh giận dữ, hừng hực lửa giận thiêu đốt giận dữ. Hứa lẽ thân nhắm chuẩn trên cây hứa khai. Hứa Khai truyền tống trực tiếp đến này trước mặt, sau đó ở A Cốt đánh sau lưng hạ bấy dập. A Cốt đánh bị Hứa Khai gần người, theo bản năng lui về phía sau cùng Hứa Khai bảo trì khoảng cách. Bạch quang nhấp nhoáng, A Cốt đánh chết vong. Hứa Khai nhặt trang bị nhặt chuối thở dài, phẫn nộ có đôi khi cũng là nhược điểm. Người trong cuộc đời địch nhân lớn nhất chính là chính mình. Chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể chiến thắng người khác. Hứa khai không phủ nhận chính mình bởi vì như thế giáo điều, làm cho chính mình tính cách lạnh nhạt nhưng so sánh với thất bại đại giới mà nói, hắn nguyện ý lựa chọn lạnh nhạc. Hứa khai nói, cái kia cốt cung cút. Hắn đáp ứng thư nữ không nói dọa A cốt đánh thân phận, liền sẽ không hướng người khác thuyết minh. Cho dù hắn không thích người da đen. Ô tam nương nói, tiểu ngư tích phân 25. Ngươi phải có sự liền trước vội, chúng ta chậm dai soát. Có chuyện gì? Cùng nhau xoát đi. Hứa khai trả lời. Đi luyện cấp. Tam Nương nói, ta chờ xem tử vong tinh vân đâu. Tử vong tinh vân, hứa khai 52 cấp nhưng học. Viễn trinh khen thưởng, hứa khai đạt tới 51 cấp. Đầu tiên dùng 5 khối lực lượng phù thạch đem cuồng nội chuyển hóa học. Trước mắt 51 cấp lại 208 kinh nghiệm, tuy rằng có tử vong tinh vân, nhưng hứa khai thật sự nhất không nổi động lực. 48 cấp thời điểm 80 kinh nghiệm chỉ cần 4 ngày, 51 cấp sau kinh nghiệm ít nhất yêu cầu xoát 7 ngày. Bất quá, nếu Tam Nương nói như vậy, Hứa Khai cũng nhờ ơn nói, "Tiêu hảo, ta đi kèn sa mạc." "Đi thôi, đi thôi." Hứa Khai còn chưa đi, Nhạc Nguyệt ở hiệp hội kêu lên, "Tập hợp a, thi đấu." "Cái gì thi đấu?" Hứa Khai cùng Chuyên Ly cùng nhau hỏi. "Mỗi tháng chiến đội luận võ đại hội a." Nga. Hứa Khai bừng tỉnh, "Đây là dân gian tự phát tổ chức, từ quyển trục vương hiệp trợ thi đấu. Năm đối năm, mỗi tháng tuyển nhất nhất danh nguyệt quán quân." "Nói là vì khai thác lập ma thị trường." Quẩn Trục Vương ở hiện thực truyền thông đánh quảng cáo, tuyên truyền quảng cáo vì nhìn Trung Quốc bóng đá, không bằng xem Liệp Ma đoàn chiến. Trước mắt quốc nội có bao nhiêu gia nổi danh cơ cấu đối này, giả thuyết võng du thi đấu còn ở chú ý chung. Trò chơi ngôi cao thi đấu thương nghiệp hóa chỉ hạn chế ở CS, tinh tế tranh bá trở lĩnh vực. The Gerg thức võng vũ còn không có thương nghiệp hóa khơi rộng, chủ yếu là trò chơi quá nhiều, bug quá nhiều, trang bị ảnh hưởng từ từ. Mà Liệp Ma trừ bỏ trang bị ngoại, mặt khác vấn đề đều không lớn cho nên vẫn là có sĩ nghiệp lớn nhìn chăm. Chú này khối bánh kem. Đương nhiên, bởi vì pháp luật quy định vóng du không được lấy tiết mục hình thức ở đài truyền hình thượng mở rộng, điểm này là tương đối xấu hổ. Bất quá Internet phát triển, thương nghiệp tiềm lực vẫn là vô hạn chương 398, một chọn năm. Diệp Hằng nói, đội trưởng, ta ở soát phó bản, còn muốn một tiếng rưỡi trư Chư, Chư Hiệp cũng nói, ta mới vừa tiến linh hồn thâm cốc phó bản. Ít nhất muốn nửa giờ. Linh hồn thâm cốc ca nhạc nguyệt do dự, linh hồn thâm cốc soát phó bản quyển trục, phó bản quyển trục mới có thể soát tòa kỵ. Này phó bản quyển trục tuân ra cơ suất tương đương thấp. Nhạc nguyệt nói, còn có nửa giờ không đến chàng chúng ta liền phán phủ Đi bộ đang làm gì? Ta ở luyện cấp. Hứa khai thực thành thật bổ sung, chuẩn bị luyện cấp. Chuyên ly đâu? Ta ở ám sát thiện lạc. Lại giết hắn. Mặt khác bốn người cùng nhau hỏi. Tuy rằng chuyên ly là đồng đội, nhưng là đại gia đối lạc tràn ngập đồng tình Ngươi không thể luôn bắt một người sát à, nhiều đáng thương a Chuyên ly nói, hắn bên trong nói, giết ta một lần khen thưởng 100 kim. Chiến hỏa là người khác thiêu cháy. Kìa giết đi. Nhạc Nguyệt nói, đi bộ, ta bên này có chút việc, ngươi một người đi. Nhân loại chủ thành thi đấu tràng. Không thể nào. Hứa khai đổ mồ hôi, đều là 20 cường đội ngũ, ngươi làm ta một người đi chọn. Nhạc Nguyệt nói, không đi muốn khấu tiền đặt cọc. Ngươi một người đi thua cũng không mất mặt. Thua nhớ rõ đem tiền đặt cọc mang về tới. Tâm tâm chiến đội ở gần nhất 2 tháng tương đối điệu thấp, nguyên nhân là đều xấu nghe. Tâm tâm chiến đội vẫn luôn lấy cửu thị nam nhân chủ đánh tuyên truyền bài, được đến rất nhiều nữ tính hưởng ứng, một lần trở thành nữ quyền người phát nuôn. Nhưng lại phơi ra các nàng cùng hồn phách chi gian quan hệ chặt chẽ. Đã chịu đại gia công kích. Việc này lúc sau, vô tâm rút kinh nghiệm xương máu, điệu thấp là người. Đặc biệt là trước đó vài ngày đem một phụ lòng nam nhân soát rất ba cấp Làm này một lần nữa trở thành phụ nữ bảo hộ thần Việc này nguyên nhân gây ra là Nam nhân muốn cùng luyến ái 6 năm bạn gái chia tay Lý do là hắn yêu người khác Nàng này ở diễn đàn khóc lóc kể lệ Nam sinh lập tức được đến nhất trí khiến trách ân khóc lóc kể lệ diễn đàn không phải liệp ma diễn đàn Mà là vô tâm thành lập nữ quyền võng diễn đàn Vì thế tâm tâm chiến đội ra tay Đáng thương nam sinh ở chính mình nơi rừng chân đều bị nhân ra công nhân xử lý Có huynh đệ muốn thượng Huynh đệ lao bà liền cảnh cáo huynh đệ không cần nhiều chuyện. Tuy rằng cuối cùng còn có hai người hỗ trợ đánh nhau. Nhưng làm sao là tâm tâm cơ hở. Tiến đội đối thủ. Trước mắt này Nam đã 10 ngày không online. Kia nữ sinh đã vô pháp ở Liệp Ma cùng hiện thực liên hệ đến đây Nam. Thật đời, có dần dần trở thành tâm tâm thứ 6 người xu thế, cũng có biến thân Ni Cô Chi tính toán. Đáng tiếc bằng cấp quá thấp, nhân ra phi đại học chuyên khoa không thu. Tâm tâm chiến đội tham gia Liệp Ma chiến đội luận võ đại hội khẩu hiệu là Nữ tử há có thể không bằng nam. Nhưng các nàng hôm nay rồi rắm. Bởi vì thi đấu đối thủ chỉ có một nam nhân. Là coi rẻ, là coi nạo Hứa Khai rất có phong độ giải thích, đội trưởng thuận gió ra biển, mặt khắc dũng đấu phó bản, ủy thác ta đại diện toàn quyền. Các ngươi là một mình đấu vẫn là cùng nhau quần ẩu ta cái này nhỏ yếu nam nhân. Trong tai quyển trục vương nhỏ giọng mang câu, "Vô sĩ." Lời này lời ngầm chính là cái tướng. Vô Tâm tắc trầm giọng nói, "Cùng nam nhân thúi nói cái gì quy củ." Thượng, 5 người cùng nhau thượng, quyền trục vương đối hứa khai nói, đối lập mà nói, ta đối vừa rồi theo như lời xin lỗi. Vô tâm, người cung, lòng dạ hiểm độc, ác ma pháp sư, giã tâm, trật tự pháp sư, đa tâm, súng tiếp khách, thương tâm, thánh tài quan. Làm nổi danh chiến đội, trong tay là có hóa, hai bên khoảng cách 30 m thương tâm phát ra thẩm phán ánh sáng, bạch quang bao phủ hứa khai, liên tục rút ra hứa khai sinh mệnh. Nhất Nưu chiêu này không cần liên tục thi pháp. Nhưng này muội tử hiển nhiên thật không hiểu biết Hứa Khai, đương này thẩm phán ánh sáng rơi xuống khi, Hứa Khai hào ảnh ra bản thể trên đỉnh, thẩm phán ánh sáng toàn cho hào ảnh. Hứa Khai truyền tống đến mục sư bên người, một đạo tường đá bốc xếp và vận chuyển mục sư lên không. Mục sư kinh hãi chạy đi, trực tiếp từ tường đá thượng lăn xuống xuống dưới. Hứa Khai bổ thượng nhất chiêu bấy giập. Mục sư thương tâm ở giao chiến bắt đầu sau 3 giây, ngã xuống đất bỏ mình. Lúc này bốn cái mội tử thay đổi hỏng súng. Đầu tiên ra tay đúng vậy trật tự pháp sư. Đáng tiếc nàng cùng mục sư khoảng cách thân cận quá, hứa khai ma pháp gông cùng siếng xích khóa trụ nàng tiềm điện. Sau đó hữu linh kiếm cắt qua đi. Đa tâm một thương mệnh chung hứa khai ngực, lại nhắm chuẩn khi, hứa khai đã trốn đến trật tự pháp sư phía sau. Đây là lực ma, không phải kẻ báo thù liên minh, viên đạn là không thể quẹo vào. Vô tâm sốt ruột hô, giã tâm đừng cử động, phù cận có bấy dập. Ha ha. Hứa Khai cười, "Tiểu dạng, Kaka bấy dập đã tiến hóa, không hề là gọi ông đập lưng ông, mà là đưa quần nhập ung. Hứa Khai lại bổ một đạo ưu linh kiếm, trận tự pháp sư rốt cuộc kết thúc ma pháp gông cùng xiển xích trạng thái, nhưng sinh mệnh cũng rơi xuống 65%. Hứa Khai linh hoạt ở tường đá sau tranh né. Vô Tâm thúc ngựa trở về, một mũi tên bắn về phía Hứa Khai, đồng thời ác ma pháp sư bắt đầu đại hỏa cầu liền tường đá mang Hứa Khai cùng nhau hoành tạc, hai pháp sư ở tường đá phía sau ném pháp thuật. Trường thương khách tắc để phòng Hứa Khai đột nhiên xuất hiện. 4 đánh 1, ở không thể sử dụng dược phẩm thi đấu chẳng, tâm tâm chiến đội vẫn là chiếm cứ tương đương ưu thế. Hứa Khai cũng không sốt ruột, thay U Linh phát trượng, U Linh kiếm thăng cấp vì U Linh chiến kiếm. Cũng không đi động, đối tượng đá phát ra U Linh chiến kiếm. U Linh chiến kiếm trung tường đá, xuyên thấu tường đá hóa thành năm kiếm khuyết tán đi ra ngoài. Đứng núi chịu sao hai pháp sư lập tức chúng chiêu. Trật tự pháp sư sinh mệnh chỉ còn dư 5% không đến. Hứa khai lô thai nghe tiếng bước chân, lại đối tường đá phong kiếm, tường đá sinh mệnh còn thừa 2 thành, ưu linh kiếm chia ra làm 5, chật tự pháp sư giã tâm bỏ mình. Hứa khai lúc này sinh mệnh còn có 75%, mà đối phương ác ma pháp sư sinh mệnh gần còn thừa 30%. Tiến giai kỹ năng chính là như vậy như, đặc biệt vốn là thực hùng mạnh ưu linh kiếm. ngắm bán, vô tâm hô to một tiếng, một mũi tên bắn ở hứa khai thân thể thượng. Hứa khai kinh ngạc phát hiện chính mình bị định thân 5 giây. Định thân cũng không gây trở ngại kỹ năng, hứa khai cắt thành tinh vân pháp trượng tiêu phí 1.5 giây, sau đó bắn người trước hết phải bắn ngựa, đem vô tâm ngựa đánh ngủ. Cùng với một tiếng súng vang, tường đá sập, hứa khai hoàn toàn bại lộ ở ba người vòng ngây chung. Nhưng tâm tâm chiến đội rõ ràng so hứa khai hoảng loạn, hoảng loạn nguyên nhân là ác ma pháp sư chỉ có 30% sinh mệnh. Ác ma pháp sư không dám quay đầu lại, cất bước liền chạy, không chỉ có chạy còn thuận tiện trên mặt đất lan lột, lây tránh né hứa khai linh kiếm Nhưng nàng nào nghĩ đến hứa khai cũng có khó xử, này khó xử chính là ưu linh kiếm 0.5 giây dẫn đường thời gian. Bên này xong viễn trình một giây nhiều liền có thể công kích chính mình một lần, ưu linh kiếm rất khó phát ra tới. Hứa khai nhìn xem còn thừa sinh mệnh, không chút do dự khởi động huyết phương pháp lực 60%, truyền tống làm lệnh xong Hứa khai hưu xuất hiện ở tam nữ phía nam, chiều thưa thất cây bạch dương lâm truyền tê. Ống! Lại hưu một tiếng biến mất ở tam nữ mi mắt trung. Vô tâm hạ lệnh Lòng dạ hiểm độc lưu lại nơi này hồi huyết, đa tâm cùng ta tả hưu bọc đánh, tiểu tâm hắn ở mô cây sau. Tây bạch dương lâm cây cối thưa thớt, trừ bỏ thụ sau, không còn có thể trốn người chỗ. Quyền trục vương thở dài đối người xem nói, đê tiện bộ hành khách lại một lần hướng khán giả bày ra hắn đê tiện, làm chúng ta cùng nhau hô lớn, vạn vẹo pháp sư, người dám không dám quang minh chính đại điểm. Lời này tam tâm đương nhiên nghe không thấy. Hứa khai chiều nam truyền tống 10 m rồi sau đó chiều bắc chuyển tống Trước mắt chính thân xử một cái đại cọc gỗ sau. nay cọc gỗ cao 1 mét, to rộng vô cùng, là vì hàng ngày hưu nhàn uống trà tiểu tọa hảo địa phương. Hứa khai lộ ra đầu cởi gian, chờ đợi chính mình kỹ năng làm lệnh. Không có sinh mệnh không quan hệ, chỉ cần chính mình còn có kỹ năng. Đáng tiếc, hai lần thời không chạy trở về đều bị chính mình đạp hư. Nếu không chính mình thật sự có thể quang minh chính đại giết chết các nàng. Vô tâm cùng đa tâm một tả một hưu thực cẩn thận chậm rãi đi tới. Trương mắt hứa khai sinh mệnh chỉ còn dư 15%. Liên một cái pháp sư tới nói, 15% sinh mệnh vài phút cũng khôi phục không được 1%, cho nên chỉ cần an toàn đệ nhất, Hứa Khai là trốn không thể trốn. Hứa Khai nhìn xem kỹ năng, rồi sau đó lộ ra đầu, pháp trượng nhắm ngay đang ở một lòng chú ý cây bạch dương lâm tình hình chiến đấu ác ma pháp sư. Ta đã không đành lòng xem đi xuống. Quỷ trục vương lên án công khai nói, bộ hành khách, ngươi dám không dám lại đê tiện một chút. Ác ma pháp sư treo, nàng treo Hai vị viễn trình mới biết được chúng điệu hổ Lý Sơn chi kế. Vội vàng chạy bộ trở về, đem chủ ý lực phóng tới bên này lùn một đôn thượng. Vô tâm nói, đổi súng lục. ân Đa tâm trả lời một câu, súng lục là thương khách cận chiến vũ khí sắp bén, tuy rằng chỉ là đơn súng lục, nhưng đối phó còn thừa 15% sinh mệnh hứa khai tới nói, đó là quá vậy là đủ rồi. Đa tâm đem trường thương đối ở sau người, đôi tay cầm súng lục chậm rãi đi tới, xem tư thế cùng vi nữ cảnh khác nhau không lớn. Đột nhiên bạch quang chợt lóe, đa tâm giẫm đến bấy dập bên trong, hương tiêu ngọc tồn. Hứa Khai ở sát ác ma pháp sư thời điểm, đặc biệt trước bố trí hai cái bấy dập, đáng tiếc, một cái khác không có tác dụng. Vô Tâm sát đem mồ hôi lạnh, căn cứ nàng đối bấy dập nhận thức, Hứa Khai liền ở đa tâm tử vong mà phụ cận 56 mễ phụ cận 4 cái gốc cây sau. Vô Tâm ánh mắt sáng lên, thấy gốc cây sau một mảnh gốc áo. Nàng chậm rãi đi qua đi, nàng cầm trong tay cung nỏ, cung nỏ là không có nhỏ nhất xạ kích khoảng cách Khuyết điểm là cung nỏ so cung lớn nhất xạ kích khoảng cách đoạn, thượng nỏ tiền yêu cầu thời gian trường. Nhưng vô tâm hiện tại là mãn huyết, nàng không sợ hứa khai, cho dù hứa khai đánh lén. Quyền trục vương lệ dòng chạy đi, muội tử A, đó là giả, không cần qua đi. Từ hắn góc nhìn của thượng đế rõ ràng thấy, hứa khai đang ở lắng nghe tiếng bước chân, mà vô tâm phát hiện góc áo, thật sự chỉ là góc áo, cùng người không có quan hệ. Quyền trục vương có điểm trái tim băng giá. Hứa khai từ hướng nam truyền thống bắt đầu liền vẫn luôn dắt mấy tâm cái mũi đi. Ở hai cái cọc cây sau đặt quần áo, đã nghi tới kế dụ địch. Vô tâm một bước giẫm hạ, bên trái một cái đầu lộ ra tới. Vô tâm vội vàng thay đổi nọ khẩu. Lại không tưởng một đạo tường đá dâng lên. Này nói tường đá dâng lên vị trí đề tiện vô cùng, là chưa từng tầm chân trái hạ dâng lên, mà hoàn toàn không liên quan chân phải sự. Vô tâm bị tường đá đỉnh đầu, toàn thân mất đi trọng tâm, đóng sầm sáu m Mà nàng khấu động nỏ tiễn nhất chiêu, tự nhiên đánh không tháo. Chớ sợ chớ sợ, ta còn có cơ hội. Vô tâm rơi xuống đất bảo hộ đầu, sinh mệnh rơi xuống 10%. Hứa khai u linh kiếm soát đến, so sánh với pháp sư, nàng kháng lực liền mạnh hơn nhiều, chỉ rất 25% sinh mệnh. Vô tâm mặc kệ hứa khai, chuyên tâm thượng nỏ tiễn. Rồi sau đó nhắm chuẩn hứa khai. Hứa khai ngồi sổm đang ở cọc gỗ sau, vô tâm thêm môi tới gần, đột nhiên hứa khai đứng lên, vô tâm cả kinh Một mũi tên bắn đi ra ngoài, là hảo ảnh. Kế thừa bản thể 15% 20% sinh mệnh hảo ảnh, bị nỏ tiễn bắn chết. Hơn nữa là hai cái hảo ảnh cùng nhau quải. Nỏ tiễn tán đánh kỹ năng không phải cái. Hứa khai bản thể mỉm cười lên, rồi sau đó ra ưu linh kiếm, vô tâm sinh mệnh còn thừa 40%. Chờ vô tâm trang hảo nỏ tiễn, hứa khai đầu lại rụt trở về. Vô tâm cắn răng ăn hứa khai tâm đều có. Đột nhiên hứa khai lại thò đầu ra, vô tâm nhịn xuống. Không tưởng lần này là bản thể, Ú Linh kiếm ra, đầu biến mất. Vô tâm còn thừa 15% sinh mệnh. Vô tâm phát điên, thiện nam nhân, đi ra cho ta. Nàng không dám lại đi tới, ai chết hai sống chính là nhất chiêu sự. Gơ tờ, văn tự đầu phát, hoan nên người đọc đăng nhập. độc toàn văn mới nhất chương Trương 399, kẻ lừa đảo. Một kích đắc thủ, hứa khai cười, người đương ảo ảnh không cần làm lệnh thời gian sau. Người vô sỉ, đi ra cho ta. Vô tâm quát, Tới. Hứa khai đầu dối ra lại rụt trở về, rồi sau đó hứa khai lấy ra một ngụm rác rửa kiếm, đỉnh một cái cùng chính mình trang bị mũ kiểu dáng không sai biệt lắm mũ hô, ta lại tới nữa, ngươi có thể thế nào đâu. Nay khẩu khí giống như bạch diện bao thanh thiên chung cái kia thiếu đánh sư ra. Hiu. Vô tâm một mũi tên bắn chúng mũ. Ta thật sự tới. Hứa khai đứng lên dẫn đường u linh kiếm, đối đang ở nỗ lực thượng nhỏ tiễn vô tâm nói, tái kiến. Nhất kiếm bay ra, vô tâm không cam lòng hóa thành bạch quang Quân Trục Vương xuất hiện ở Hứa Khai bên người tuyên bố, "Thắng lợi giả, Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn." "Đầu tiên ta muốn chúc mừng Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn thăng cấp 16 cường." "Cảm ơn." Hứa Khai trả lời. "Quân Trục Vương phỏng vấn, người đối với một đại nam nhân khi dễ tiểu cô nương có ý kiến gì không?" Hứa Khai trả lời, "Đối này ta thực hổ thẹn." "Tiểu dạng, ngươi đoạt lời ta. Quân Trục Vương ngẫm lại sau hỏi, người có phải hay không dùng sự thật chứng minh, nữ tính ít nhất ở chơi trò chơi phương diện không bằng nam tính?" Hứa khai thành thật trả lời, nay cùng giới tính không quan hệ, chủ yếu là trước mắt liệp ma chúng không có bất luận kẻ nào là đối thủ của ta. Quyển trục vương tới tinh thần, ngươi có thể hay không cảm thấy chính mình tự cao tự đại. Hứa khai nói, đối này ta thực hổ thẹn. Nịm ạ. Quyển trục vương áp chế chính mình muốn mắng người xúc động hỏi, nếu có một ngày ngươi bị đánh bại, ngươi còn sẽ nhớ rõ hôm nay nói qua nói sao. Trước mắt không có, không đại biểu 10 phút sau không có. Hứa khai khinh bị xem quyển trục vương. Quỷ Trục Vương cắn răng hỏi, "Ý của ngươi là còn có rất nhiều người có thể chiến thắng ngươi?" Hứa Khai cúi đầu, "Đối này ta thực hổ thẹn." Quỷ Trục Vương mặt hướng người xem, tai kiến." Đóng cửa lờ mờ tờ vở, tim địa phương vẽ xoắn ốc. Làm Phi cắt nối đài truyền hình, Quỷ Trục Vương áp lực rất lớn. Bởi vì trận thi đấu này, Hứa Khai trở thành Liệp Ma trung nhân khí vương. Người này khí vương có bộ phận là chán ghét, có bộ phận là yêu thích. Vô luận ngươi lấy được cái gì thành tựu, đều không cần trông cậy vào mọi người thích ngươi. Việc này đối hứa khai lớn nhất ảnh hưởng là, thêm bạn tốt người tê bạo. Hứa khai mặc kệ trong đó mưu toàn tới nhục mạ chính mình, vẫn là mưu toàn tỏ vẻ thích chính mình. Trực tiếp đem bạn tốt công năng đóng cửa. Ước chừng 20 phút. Loạn thế nhân tới tin tức, người ở huynh đệ hội bị người truy nã, một lần 200, đừng trách làm huynh đệ không có nói tình ngươi. chiều ai trong ai, lại thượng truy nã bảng. Hứa khai thở dài, chính mình luôn luôn thích điệu thấp là người, liền bạn tốt đều toàn đóng. Đừng không để trong lòng. Hiện tại thăng cấp rất khó. Có chút người liền sẽ dùng tiền tới làm kẻ thù. Viện trinh mới kết thúc không đến một ngày. Lệnh truy nã đột nhiên nhiều rất nhiều. Bất quá ngươi không phải tối cao. Hứa khai kinh ngạc hỏi, đó là ai à? Sợi, 400 kim. Ta, 300 kim. Thiên khoát 300 kim. Dạ nguyện tri tuyết, 200 kim. Không thể nào. Nhưng Phàm là đại hiệp hội đệ nhất tay đấm toàn bộ ở bảng đơn thượng. Đúng vậy, có người tiền quá nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn. Hứa khai hỏi, ý của ngươi là, có người muốn khơi màu hiệp hội bất hòa, không chỉ có là bọn họ, hiệp hội cao thủ đều có giới. Chúng ta thánh điện có 30 người thượng bảng, trong đó thấp nhất 30 kim, trừ ta cùng dạng nguyện chi tuyết ở ngoài tối cao 100 kim. Ta cùng thiền lạc ý tư giống nhau, có người tiền quá nhiều, muốn tìm đại hiệp hội về vui. Nay đảo thực sự có khả năng, không có hiệp hội sẽ cùng thánh điện chính diện giao phong. Nhưng tiền thưởng ở nơi đó. Mỗi hiệp hội nào đó người hàm tiền thưởng liền rất khả năng ra tay. nay cớ cũng hào thuyết. Hơn nữa thánh điện ba mươi mấy người, mục tiêu đại, pháp không trách chúng. Hứa khai ngẫm lại sau hồi, cái này ta liền khó nói, nói không chừng là thiện lạc vì đã kích đối phương thả ra xương khói đạn. Hiệp hội đấu tranh, không phải ta chờ có khả năng lý giải. tiêu hành, có việc lại liên hệ. Hứa khai thu tuyến, suy nghĩ một hồi lâu. Phủ thêm áo tròn đen, cộng thêm che mặt cháo. Hiện giờ này trang điểm là vì trung cao thủ chủ lưu trang điểm. Người ở Giang Hồ Phiêu, người khác hạ hát đao, vì bảo mạng nhỏ, điệu thấp xuyên áo đen. Làm người vẫn là muốn điệu thấp điểm hảo. truyền tống đến kẻn, hứa khai quen thuộc đường bộ, làm quá tiểu quái, tìm được rồi một khối tiểu ốc đảo. Bắt đầu soát bở các yêu tinh. Luyện cấp là trước mặt lớn nhất nhiệm vụ. Bất quá làm hứa khai nghi hoặc chính là toàn bộ sa mạc cơ hồ đều nhìn không thấy thần lằn tộc quái vật bóng dáng. Giải rác mấy chỉ thằn lằn quái không cụ bị nói chuyện công năng, hứa khai chỉ có thể suy đoán, này đó thần lằn quái đã bắt đầu chuẩn bị đối liệt ma xâm lấn. Kẻn sa mạc là hoang dã đại lục trung nhất rộng lớn sa mạc, giống như ác ngộng cánh đồng tuyết giống nhau, có rất nhiều truyền tống liên tiếp điểm có thể thông qua đi bộ thủ đoàn tới. Hứa khai cũng không phải cô độc một người ở luyện cấp, trừ bỏ hứa khai ngoại. Còn có một cái tinh linh xạ thủ mội tử ở một giờ sau cũng xuất hiện ở bên này soát bờ cắt yêu tinh Hứa khai thuận tay ném cái điều tra quyền trụ được đến tên làm hứa khai dọa nhảy dự, cái này mảnh mai nữ nhân thế nhưng là liệt ma đệ nhất lửa, Nhu Nhi. Nữ thích khách, nữ kẻ lừa đảo, nữ đạo tặc, nữ võ sĩ, luôn là làm nam nhân lại ái lại hận Bất quá hứa khai không có cái này tâm cảnh, hán tiềm thức chúng đã đem Nhu Nhi phân chia vì có nguy hiểm nhân vật. Có nữ nhân địa phương liền có chiến tranh, những lời này cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng như Nhu Nhi như vậy nhân vật phong vân có chiến tranh liền tương đối bình thường Ước chừng 15 phút, một đội áo tràng người ước chừng 10 tên tới, không nói hai lời liền đem Nhu Nhi vây quanh lên. Nhu Nhi vốn là ở khu vực an toàn kéo quái, quái vật cũng không có quái dày những người này lấy nhiều khi ít hành vi. Người bịt mặt thủ lĩnh quát, Nhu Nhi, đem trang bị trả ta, chúng ta liền thành toán xong. Hứa khai ném trương điều tra quyền trụ, không thể hiểu được. Hảo đi, hứa khai cũng không thể hiểu được, người này căn bản không có nghe nói qua. Bất quá, nhiều như vậy liệp ma người. Chính mình nghe nói qua thật sự là chiếm tuyệt đối xối. Nhu nhi túi lầu nói, trang bị ta đã bán, muốn giết ngươi liền giết đi. Giết ngươi. Ta gần nhất từ tử vong hiệp hội sợi bên kia học nhất chiêu. Thủ linh hung tận nói, nhân xứng ca. Ta không hy vọng làm như vậy tuyệt. Cái này hứa khai là biết đến, sợi thủ hạ dùng gậy gọc cùng thương đánh ra tiết ấu, chế tác loạn thế nhân huynh đệ nữ nhân thanh âm, dung hợp ra nữ tính dên dị thanh âm ra tới. Hứa khai thở dài, những người này, tốt không học học cái xấu Ngươi dám?" Nhu Nhi giận dữ. Hiển nhiên nàng cũng biết việc này. Có cái gì không dám? Hai cái người chơi âm hiểm cười, lấy ra hai thanh trường thương. Một cái mục sư đã chuẩn bị xong. Không thể hiểu được hỏi, "Thế nào? Ta cầu các ngươi, ngươi biết ta hiện thực có cần dùng gấp tiền. Ta bảo đảm về sau nhất định trả lại ngươi." Ai tin a? Thủ Linh vung tay lên. Bốn thương ra trận. "Ân, ân, ân Nhi thân thể bị va chạm, hệ thống tự động phát ra một ít thanh âm. Nếu đem công suất phóng đại, vậy tương đối tạ ác. Hứa khai nhất kiếm bay ra, một con bờ cắt yêu tinh ngã xuống đất, rồi sau đó lại xoát nhất kiếm, kéo tới một con bờ cắt yêu tinh. Nhu nhi nỗ lực chạy hướng hứa khai, một cái vây quanh người chơi đụng phải hứa khai một chút nói, ngượng ngùng huynh đệ, tư nhân đoán, nhường một chút. Nga. Hứa khai đổi vị trí. Tiếp tục kéo quái. Đầu năm nay không có nhãn lực thật nhiều, không gặp buồn cao thủ hai ba kiếm soát một con 50 hoang dã quái sao. Một cái không nhãn lực liền tính, 10 cái người đều không có nhãn lực, người đường lão tử lạng ốc. Hứa khai nhìn nhìn mấy người, bất đắc dĩ thở dài, qua tay nhất kiếm bay đi, ba cái người chơi sinh mệnh lập tức đi nữa. Người chơi giận dữ, tìm chết, vọt đi lên. Hai cái tiến bay dập, hứa khai lại phi nhắc kiếm, ba cái tàn huyết tử vong. Còn không có bên người liền chi trả năm cái. Hứa khai cũng bất chuyển đưa, trực tiếp khởi tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình lên không, chậm dãi điểm sát. Thứ mau Tám chết hai trốn trường hợp xuất hiện. Hứa khai rơi xuống đất, cũng không để ý tới Nhu Nhi tiếp tục kéo bờ cắt tinh linh. Nhu Nhi đi tới túi đầu nhỏ giọng nói, cảm ơn. Khách khí. Hứa khai rất có lễ phép. ân Nhu Nhi xoay người suy nghĩ một hồi lâu nói, ta thật là hiện thực nhu cầu cấp bách dùng tiền, không có biện pháp mới lừa bọn họ. Ấn. Hứa khai gật đầu, ta tin. Nhu Nhi không biết như thế nào tiếp lời, suy nghĩ đã lâu mới nói, ta biết ngươi không tin, nhưng nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định tận lực. Hảo. Hứa khai đối Nhu Nhi mỉm cười gật đầu, đem một con bờ cắt tinh linh chém giết. Nhu Nhi không hề nói cái gì, đi đến một bên luyện cấp. Hứa khai kỳ thật trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc, ngươi nói cái này là cục đi, nhưng quá giống cục, ngược lại khả năng không phải một cái cục. Nói không phải cục đi, cũng không đến mức như vậy xảo. Chính mình tới, Nhu Nhi xuất hiện, vai ác nhân vật lên sân khấu, chính mình anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nữ mảnh mai đáng thương Tuy có đáng giận chỗ, cũng có đáng thương chỗ. Mẫu chốt là đáng giận là người khác, chính mình thấy chỉ có đáng thương. Mấy trăm vạn Li ma, ngươi không biết sao xui xẻo khiến cho ta anh hùng cứu mỹ nhân. Đến nỗi kẻ lừa đảo, hứa khai cũng không phản cảm. Nếu không cũng sẽ không cùng Diệp Hàng ở cùng một chỗ. Nhu nhi cùng Diệp Hàng đều là đối phú quý nhân ra xuống tay, bất quá cái này không thể hiểu được như thế nào xem như một cái phú quý người đâu. Hứa khai tin tức quyển trục vương, nghe nói qua một cái không thể hiểu được người sao. Tuy rằng bị hứa khai hổ thẹn, nhưng Quyển Trục Vương lén vẫn là thực đủ ý tứ, lập tức trả lời, tứ cấp may vá. Không thể nào. Hứa khai kinh ngạc, thật là danh nhân. Đúng vậy, là một nhà giác rửa hiệp hội hội trưởng, không có tham gia viễn trinh. Nghe nói mấy ngày trước bị nhu nhi lừa đi một kiện giá trị 2.000 kim cực phẩm áo trọng. Quyển Trục Vương trả lời. Cái kia nhu nhi đâu? Kẻ lừa đảo có cái gì hào thuyết? Nói nói sao? Ấn, nghe nói có mười mấy người chơi chúng chiêu bị lừa. Ta hoài nghi bao gồm thiện lạc, nhưng loại sự tình này thiện lạc đánh chết đều sẽ không nói. Nga. Cảm ơn A. Hứa khai thu tuyến. Nhìn xem thời gian muốn tan tầm. Cũng không có cùng Nhu Nhi chào hỏi, chính mình đi đến một bên hạ tuyến. Con nhà người ta có phải hay không kẻ lửa đảo đều cùng chính mình không có quan hệ. Như là Hải Nam hai vị nữ học sinh trung học lợi dụng nghỉ hè đối Hải Nam mấy trăm tên khất cái tiến hành điều tra. Kết quả phát hiện thế nhưng không có một cái thật khất cái. Tất cả đều là chức nghiệp khất cái. Này tin tức là thật là giả. Hứa khai cũng không để ý, bởi vì hắn chưa bao giờ có bố thí đầu đường tói quen. Hắn cũng làm từ thiện, bất quá nhất định lựa chọn danh dự tốt từ thiện cơ cấu quên tiền. Hắn cũng không phải để ý tiền tiền, mà là không nghĩ chính mình trở thành đồng ốc. nay tâm thái giống như thu giả tệ thương gia, có chút tế hát. Tương gia chân chính tức giận không phải ném 100 đồng tiền, mà là tức giận người khác đem chính mình trở thành đồng ốc. Gơ tờ, văn tự đầu phát, hoan nên người đọc đăng nhập. Đọc toàn văn mới nhất chương Trương 400, Chiến tranh Liệp Ma. Kế tiếp 2 ngày, hứa khai đều ở cần lao luyện cấp. Nhu Nhi xuất hiện 2 lần, mỗi lần đều thực lễ phép chào hỏi, hứa khai đều dùng ân Nga như vậy ngôn ngữ tới tỏ vẻ đáp lại. Ngày thứ 3, Liệp Ma chiến tranh bột phát. Hệ thống quảng bá một hơi niệm 20 phút. Tổng kết tới nói, than lằn tộc đối vong linh tuyên chiến, thú nhân đối nhân loại tuyên chiến, thú nhân đối ác ma tuyên chiến, tinh linh hướng người lùn tuyên chiến. Mỗi cái vương quốc cấp chính mình chủng tộc người chơi tuyên bố quân công lệnh, quân công lệnh có thể tiêu diệt đối địch chủng tộc đạt được, cũng có thể thông qua vô số vương quốc nhiệm vụ đạt được. Vương quốc nhiệm vụ ở vương quốc sở hữu thành trấn tuyên bố, có nhân số hạn chế, thời gian hạn chế. Tỷ như hứa khai nhận được vương quốc nhiệm vụ chính là ba cái giờ nội đi trước tuấn đạo giả pháo đài phòng ngự thú nhân xâm lấn, nhân số 200 người. Nhân số một mãn, nhiệm vụ liền biến mất. Phong định vi liên đạt được là tập kích tuấn đạo giả pháo đài phía tây trạm gác nhiệm vụ. Thời gian 2 giờ, nhân số 30 người. Còn có song hướng nhiệm vụ, tỉ như Nhạc Nguyệt nhận được chiến tranh vật tư đi trước vòng linh pháo đài tiền tuyến nhiệm vụ, nhân số 20 người, kín người liền xuất phát. Diệp Hàng nhận được thiêu hủy vật tư nhiệm vụ, nhân số không hạn chế. Diệp Hàng tiếp nhiệm vụ này là một fan chua sót nước mắt, ở gián điệp kia đợi 3 giờ cũng không có nửa cái đồng loã gia nhập, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đơn thương độc mã xuất phát. Ở như thế đại hình thức hạ, than lằn chủng tộc Diệp Hàng tỏ vẻ áp lực rất lớn Quyết tiếp là tờ cờ quy củ, thú nhân cùng ác ma là tuyên chiến trạng thái, hai bên không thể tổ đội, thú nhân cùng ác ma ở thú nhân cùng ác ma đại lục nội có thể tùy tiện tờ cờ, nếu ở chủng tộc khác quốc thổ tờ cờ, giống nhau đã chịu nên có trừng phạt. Tiếp chiến tranh nhiệm vụ, có sống lại quyền nhiệm vụ tử vong không rất kinh nghiệm cùng trang bị, sống lại quyền dùng xong hoặc là không có sống lại quyền, bị bất luận cái gì đối tượng giết chết, rơi xuống 1% kinh nghiệm, không song lạc trang bị. Hệ thống tương đối nhân đạo, nếu dựa theo bình thường 5% rớt Phòng trường mọi người đều đi hoang giá tị nạn. Trong chiến tranh không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Nhất quan tâm hiệp hội vấn đề, hệ thống cung cấp ra giải thích. Farm là ba cấp nơi dừng chân trở lên hiệp hội đều có thể đi trước bản địa thành trấn xử lý thủ tục, trở thành bổn vương quốc lính đánh thuê. Nghĩa vụ chính là phòng thủ lãnh địa. Mỗ thú nhân là ác ma lãnh địa thành viên làm sao bây giờ? Hệ thống quy định, ở lãnh địa nội thú nhân hưởng thụ nên có đãi ngộ, có thể thủ thành, có thể công kích ngoại xâm thú nhân chủng tộc. Từ ác ma quốc vương ban phát quân công Một khi ra lãnh địa Bị người chém chết liền không có biện pháp Nếu hội trưởng là thú nhân kia chỉ có thể là nhập tịch Đạt được lâm thời ác ma thân phận Nhằm vào cái này tình huống Đại đa số hiệp hội làm đối địch chủng tộc người chơi Về quê soát buồn quốc nhiệm vụ Tương đối tới nói Đại hiệp hội ảnh hưởng không tính đại Vui vẻ nhất là thần thánh cùng tử vong Thần thánh nhân tộc chiếm đa số Mà cơ hội không có thú nhân Tử vong hiệp hội đối địch chính là thần tộc Cho nên ở người chơi cảm nhận chung, vong linh cùng trung lập chủng tộc không có khác nhau. Hiệp hội bị cổ vũ công kích đối địch thành trấn cho dù là vừa bị chiếm lĩnh cũng coi như đánh hạ thành trấn hội trưởng trao tặng quý tộc danh hiệu. nay một cái làm rất nhiều hội trưởng tâm động không thôi. Trước mắt người chơi chung hệ thống thừa nhận quý tộc chỉ có nhạc nguyệt một người, không nói cái khác, sử dụng chuyển tống trận đều càng thêm tiện nghi. Sắt 10 cái đối địch người chơi tích lũy một chút quân công, hoàn thành một cái chiến tranh nhiệm vụ. Đem đạt được số lượng không đợi quân công. Quân công có thể đổi lấy kinh nghiệm, quốc vương ban ân trang phục, dũng sĩ huân trường, thậm chí là đá thủy tinh cùng quý tộc thân phận. Thuần một sắc nhân loại, hứa khai ở 200 người đội ngũ chung cảm giác rất tốt. Chẳng qua có một chút hắn không nghĩ ra, nhân loại là liệp ma người chơi chung số lượng nhiều nhất, chức nghiệp nhất cân bằng. Thú nhân vì cái gì một hơi đối địch hai cái chủng tộc. Liên tính đối địch nhân loại một nhà, nhân loại cũng thắng tuyệt đối thú nhân. Tuấn đạo giả pháo đài binh lính ở Lam Hà Nguyên Soái dẫn dắt hạ đã toàn bộ chạy quang, 200 cái người chơi đứng ở cao cao trên tường thành, cảm giác có điểm mát mẻ. Ở bọn họ 3 km ngoại, là mấy ngàn danh thú chiến, có tam chuyển liệt ma tiêu chuẩn, cũng có tam chuyển hoàng dã tiêu chuẩn. Trăm người một đội bách phu trưởng càng là tiểu tinh anh S. May mắn nhiệm vụ này không phải muốn tiêu diệt thú nhân, mà là muốn phòng thủ nơi đây 2 cái giờ. 2 cái giờ nội, phàm là có một người người chơi còn sống ở pháo đài nội. 200 danh người chơi đều sẽ đạt được 200 điểm quân công khen thưởng, hơn nữa miễn trừ tử vong kinh nghiệm khấu trừ trừng phạt, này nhiệm vụ người chơi có nhanh chóng sống lại ở pháo đài vùng ngoại thành quân doanh 2 lần quyền hạn. Nghe nói 5000 đi, em mở quân công có thể đổi lấy một chút vinh dự giá trị. 30000 điểm có thể đổi lấy một kiện trang phục. Nửa giờ sau thú nhân công thành, đại gia thấu tiền kiến phòng ngự tòa nhà hình tháp. Ba cái người chơi biên tiêu biên đi hướng mỗi cái người chơi, mỗi người 10 kim. Thao Nỉ Ma làm nhiệm vụ còn muốn quên tiền. Một cái mục sư rất bất mãn hỏi. Múi tên thắp soát chết địch nhân tích phân là đại gia Bình Phong. Người chơi tiên điên đảo cốt là vì ba người dẫn đầu, tiên điên đảo cốt thành khẩn nói, 10 kim không nhiều lắm, ta bên này huynh đệ là ba cấp thợ rèn cùng ba cấp thợ mục, một hồi lại tiếp đón người đại gia cùng nhau hỗ trợ, xây dựng hào phòng ngự phương tiện cũng có thể cho đại gia giảm bất áp lực. Cùng viện trinh bất đồng, Tuấn đạo giả pháo đài là ba cấp lãnh địa cho nên chỉ có thể xây dựng tối cao 3 cấp phòng ngự phương tiện. Ở pháo đài trung có rất nhiều hoàng điểm, này đó hoàng điểm chính là có thể kiến tạo phương tiện địa phương. Nửa giờ có thể kiến hảo một tòa, mỗi tòa giá cả vì 30 kim. Nga. Mục sư ngâm lại cũng có đạo lý, vì thế không hề nói cái gì, giao dịch qua đi 10 kim. Cảm ơn. Tiên điên đảo cốt tiếp tục đi hướng sau mục tiêu, trải qua hứa khai trước mặt xứng sốt 2 giây, hứa khai bưng một ly cà phê cởi tùng tìm xem bọn họ. Ba người làm lơ hứa khai tiếp tục về phía trước đi. Mục sư nhìn về phía hứa khai, bộ hành khách. Hứa khai xem mục sư giống nhau sau vội che mặt, không phải. Nị mạ, không quen với ta. Lần trước chúng ta cùng nhau quét qua lệnh truy nã. Hứa khai cười khổ gật đầu, đã lâu không thấy. Này mục sư không phải tiểu thuốc nổ lại là ai. Làm một cái áo rồng, tiểu thuốc nổ tuy rằng liền chính danh đều không có, lại là khó được có thể làm diệp hứa hai người chủ động làng tránh cao thâm nhân sĩ. Có tổ sao? Tiểu thuốc nổ hỏi. Có. Có. Hứa khai liên tục gật đầu. Đã có. Mạ gì cách vách, là cá nhân đều có tổ. Tiểu thuốc nổ quay đầu chung quanh, đối phụ cận một cái cô đơn nhân chiến thề. Huy, kẻ ngốc, có tổ sao? Kẻ ngốc lông mày gây xích mít hai hạ, tay sờ lên trôi kiếm. Hỏi ngươi đâu, ngươi người cầm vẫn là tự bế. bẩm sinh phát dục bất lương liền chi một tiếng. Kẻ ngốc giận dữ, mẹ ngươi không nhìn xem láo tử là ai. Tiểu thuốc nổ mày nhăn lại hô. Người ăn hỏa dược vẫn là ăn 20 một ngụm một cái lao tử đạo đức kinh là lão tử viết biết không Ha ha, liền ngươi còn viết đạo đức kinh không giải phao bộ hành khách nói cho hắn đạo đức kinh có phải hay không khôngãoo tử viết tiểu thuốc nổ hỏi hứa khai sát đem m mùa hôi lạnh dựa theo lịch sử ghi lại đạo đức kinh xác thật là lao tử viết tôn tử viết chính là bìnhh pháp tôn tử kẻ ngốc x sửng sốt nước chừng 5 giây tiện bê chơi lao tử một mình đấu a cùng mục sư một mình đấu người không biết xấu hổ Mẹ ngươi còn muốn mặt. Tiểu thuốc nổ trực tiếp đưa lên một cây ngón giữa. Chiến sĩ giận dữ vọt lại đây, Hứa Khai vội ngăn lại, bình tĩnh á sợi ca. Nay kẻ ngốc chính là sợi, thân là một vị đỉnh cấp cao thủ, hắn dùng miệng đánh bại sở hữu cao thủ, hắn dùng kiếm đánh bại sở hữu tiện nhân. Lại không tưởng hôm nay gặp được một cái ngành hóa, miệng đầy thô tục không nói, còn chơi chính mình chơi. Đạo đức kinh là lão tử viết, ngươi muội muội là lao tử ta viết. Hứa Khai nhỏ giọng nói, mắng bất quá liền đánh một thua, đánh một nữ nhân nhì thua. Đánh một cái mục sư Tam thua. Sợi ca, nhẫn tự trên đầu một cây đao. Hừ. Sợi hoán hận thu kiếm. Tiểu thuốc nổ hỏi, kẻ ngốc tỉ tỉ hỏi ngươi đâu. Sợi giận dữ hỏi, hỏi cái gì? Có tổ sao? Sợi cắn răng. Sao nửa ngày giá, cứu này nguyên nhân thế nhưng là người ta hỏi chính mình có hay không tổ? Sợi lớn tiếng trả lời, không có. Ta tổ ngươi. Tiểu thuốc nổ ném ra một cái xin. Sợi lông mày nhảy lên lại bắt hạ Miệng mở ra lại khép lại, tựa hồ muốn nói cái gì lời nói, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt Chỉ có thể là nhìn trước mặt giao diện tổ đội xin ở kia tùn nắm tay. Đầu rót nước sôi A. Điểm cái xác định đều sẽ không, ngươi có phải hay không công. Hứa khai vội giải thích, ngươi không điểm xác định, ngươi liền không phải công, đầu có nước sôi sợ ai toán xem hứa khai liếc mắt một cái điểm xác định, một hồi tìm cái không ai địa phương đem này nha đầu chết tiệt kia làm. Phu cận người nhiều, nói không chừng nào có nhảm chán người chụp ảnh Làm một cao thủ, đại chiến chưa khai trước đem người một nhà mục sư một cái mội tử cấp giết, này tin tức thực dễ dàng làm người đối chính mình cùng chính mình hiệp hội tiến hành lên án công khai. Sợi nói, đi bộ, tiến tổ. Hứa khai nói, ta có tổ. Thao, liền bên này 200 cái rác rưỡi, người cùng ai tổ đâu? lui Tả hữu 5-6 cái người chơi vừa nghe lời này, không có thiện ý xem sợi. Sợi trực tiếp đem danh hào lượng ra tới, lao tử sợi, nói các người rác rưởi làm sao vậy? Khó chịu sao? Mấy người quay đầu đường không nghe thấy. Hứa khai hắn nói, tổ. Hứa khai tiến tổ, rốt cục là đã biết tiểu thuốc nổ đại danh. Kỳ danh vì đá ơn đá. Mặt ngoài xem ý tứ là đá, ấn xuống lại đá. Từ dịch thơm tới giải, chính là tờ nở tờ. Bất quá bị sợi vừa nhắc nhở, hứa khai nhìn quét tường thành phụ cận người chơi, quả nhiên không có mấy người cao thủ. Hứa khai hỏi, thương vân, nguyệt tình viễn những người này đâu? Bọn họ 20 người khai một tổ, tiếp đánh lén thú nhân doanh địa nhiệm đi Sợi nói, nhưng bên này cao thủ vẫn là có, chính là không có chúng ta quen thuộc. Sợi cùng hứa khai đối thoại là tương đối bình thường. Hắn cùng dạ nguyệt chi tuyết, diệp hàng chờ đối thoại còn tính khắc khí. Những người khác bao gồm hồn phách ở bên trong hắn đều thường xuyên há mồm liền lời thô tục Lúc này một đội năm tên thú nhân cử cờ hàng chạy tới, sau đó tới rồi tuấn đạo giả pháo đài phía dưới, dẫn đầu một cái lấy ra một phong thơ thì thầm, Trung Quốc truyền thống, hai nước giao chiến. Sứ giả đã chết, bốn cái hộ vệ toàn chết cũng không biết hai bắn đệ nhất mũi tên, sứ giả đã bị mưa tên toán cộng thuật treo. Tiểu thuốc nổ cả giận nói, các ngươi có bệnh a? Vì cái gì không nghe một chút nhân gia khai điều kiện gì thu mua chúng ta? Trước một câu, Hứa Khai cảm nhận được mênh mông đại quốc khí độ, sau một câu Hứa Khai cảm nhận được hiện đại chủ nghĩa thực dụng giá trị quan. Hứa Khai truyền tống đến pháo đài hạ, nhặt khởi thư tín cùng một kiện rác rưởi trang bị, rồi sau đó trở lại trên tường thành. Triển khai tín niệm nói, Trung Quốc truyền thống, hai quân giao chiến không chém tới xử. Thú nhân đại tụ trưởng chân thành hướng các ngươi đề nghị, mở ra Tuấn đạo giả pháo đài, chúng ta thú nhân không công kích các ngươi. Hai cái giờ sau mặc kệ các ngươi rời đi. Đ.S. 400 chương, con tôm thật kiên quyết, giải hòa chúc mừng. Chương 401 thiên la địa vóng. Đối mặt nhân già thú nhân như thế thành khẩn thái độ, sở hữu người chơi đem ánh mắt chuyển qua những cái đó tự tiện chém giết đại sứ cung thủ cùng pháp sư trên người, cung thủ cùng pháp sư phi thường hổ thẹn, có mấy cái liên tục gật đầu không lưng, xin lỗi. Xin lỗi. Sợi một bên bất mạng mắng, một đám đồ nhu nhược, xin lỗi cái gì? Chúng ta là đại biểu nhân tộc tới đánh giặc, như thế nào có thể không làm mà hưởng đâu. Hứa khai thầm khen, sợi quả nhiên là có tư tưởng. Như vậy điểm điều kiện liền đầu hàng, chúng ta hôn cái dám A. Sợi tuyên dương nói, 200 điểm quân công muốn bắt, vụ mặt quân công cũng muốn lấy. Xoát chết bọn họ. Đối Nga đối Nga. Đại gia hoàn toàn tỉnh ngộ Sợi khí phách 10 phần tả hữu nhìn xem quát hỏi. Vừa rồi kêu ba cái tu tòa nhà hình thắp đâu. Tả hữu người chơi cho nhau nhìn xem, rồi sau đó nơi nơi tìm kiếm. Không có. Mới vừa còn tại đây. Người đâu? Dựa, này đàn xuất sinh, liền chúng ta chi viện kháng thú tiền đều tham ô. Một cái minh bạch người tỉnh nộ lập tức giận dữ. Không thể nào. Đa số người vẫn là không muốn tin tưởng loại sự tình này. Đại gia chạy vội tìm kiếm, quả nhiên đã không thấy tiên điên đảo cốt liên can ba người bóng dáng. Vì thế các loại nguyên rùa. Tiếng mắng không ngừng xuất hiện. Tiểu thuốc nổ mắng nhất hoan, sợi còn lại là cắn răng thể, lần sau nhất định làm rất bọn họ. Hứa khai thực bình tĩnh, chính mình chưa cho tiền, không liên quan chính mình sự. Sáng sớm liền nhìn ra này ba người lòng mang ý xấu. Vây xem, chửi rủa vui sướng khi người gặp họa lo lắng Đây là tuấn đạo giả pháo đài công phòng phía trước không khí. Nhưng lại ngạc nhiên làm nhân tộc người chơi đoàn kết lực ngưng tụ được đến đại đại đề cao. Thời gian đem đến. Thú nhân chuẩn bị phát động để nhất sóng công kích. Lúc này Nhạc Nguyệt ở hiệp hội giống, Liệp Miêu, ngươi có phải hay không tưởng tiến bệnh viện a? Làm sao vậy hôm nay, mọi người đều cùng ăn hỏa dược dường như. Hứa Khai buồn bực hỏi, đội trưởng, tình huống như thế nào? Liệp Miêu đem ta giết. Nhạc Nguyệt giận, không chỉ có như vậy, hắn còn lấy ta bằng hữu thân phận, giết mặt khác thật nhiều người. Hắn hôm nay không cho ta cái cách nói, ta quay đầu lại đánh hắn bán thân bất toại. Nhạc Nguyệt lần đầu tiên trần dùng võ lực đe dọa. Đối mặt đe dọa, Diệp Hàng vội ở hiệp hội nói: "Đội trưởng, chúng ta là đối địch trạng thái, ta bên này không phải ở làm nhiệm vụ sao?" "Vậy ngươi muốn trước nói minh ngươi nhiệm vụ a?" Nhạc Nguyệt Như cũ giận. Diệp Hàng nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng chưa nói minh bạch nhiệm vụ của ngươi." Nhạc Nguyệt cắn răng không ra tiếng. Chư chư hiệp huynh đũ, đội trưởng không cần sinh khí kéo, Liệp Miêu nhân ra cũng là làm nhiệm vụ. "Ừ ừ." Diệp Hàng liên tục sau khi trả lời nói: "Ta nhiệm vụ thành công, cảm ơn đội trưởng. Ta Nhiệm vụ thất bại. Nhạc Nguyệt một đầu hắc tuyến. 20 cá nhân bị một người cấp giết. Tuy rằng Diệp Hàng lợi dụng chính mình, nhưng là một cái đánh 20, không thể không nói cùng đại gia tê mỏi đại y có trực tiếp quan hệ. 20 người đội ngũ thế nhưng kéo 2 km thọc sâu khoảng cách. Diệp Hàng vội nói, đội trưởng không cần tiếp tập kích gián điệp nhiệm vụ, ta mới vừa tiếp được hộ tống gián điệp nhiệm vụ. Liên tiếp, Nhạc Nguyệt trở về một câu, ngươi lại thắng, ta buổi tối mời khách ăn hải sản. Ngươi thua, ngươi bỏ tiền Hảo thuyết, hảo thuyết. Không được phong thủy. Hảo, hảo. Diệp Hàng cười khổ. Nữ nhân hà tất khó xử nam nhân đâu. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn như vậy hiệp hội còn có khắc khẩu, mặt khác hiệp hội liền không cần phải nói. Người chơi tuy rằng nhiều, nhiệm vụ tuy rằng càng nhiều. Nhưng là đâm xe ngược hướng nhiệm vụ nhiều lần phát sinh. Ngay cả thánh điện cũng không thể ngoại lệ. Hiệp hội nổi tiếng mắng một mảnh. Mọi người đều cho rằng người một nhà tập kích người một nhà là vô pháp tha thứ. đồng thời mọi người đều cho rằng Chính mình vì hoàn thành nhiệm vụ tập kích người một nhà là thực bình thường người. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, này đạo lý rất nhiều người đều không rõ. Tới, sợi một tiếng tiếp đón, đem hứa khai lực chú ý từ hiệp hội kênh kéo đến tuấn đạo giả pháo đại thượng. nay đàn thú nhân rõ ràng so viễn trinh muốn thấp, không có gì trận hình, tắt mãn, địa tinh, thú chiến một cổ náo sông lên chính là. Bất quá nhân tộc tuy rằng là nhất cân bằng chủng tộc, nhưng đồng thời cũng là nhất không có đặc sắc chủng tộc. Vạn Mẹo Pháp tuy rằng có khống chạng, nhưng kỹ năng cơ bản vô pháp ném mạnh đến 20 mét độ cao tưởng thành hạ. Người cung lực công kích nghiêm trọng không đủ, chiến sĩ nhiều đi kỵ binh lộ tuyến. Không thích hợp công phòng chiến, trật tự pháp sư đơn thể công kích. Nhưng rốt cuộc có địa lợi trợ rút, cửa thành phía trên là hai tầng phòng ngự hệ thống, người chơi nhiều quay chúng quanh ở cái này vị trí, cửa thành sẽ trở thành thú chiến máy xay thịt. Nhưng làm sở hữu người chơi đều mở rộng tầm mắt chính là, tuân đạo giả pháo đại cửa thành thế nhưng chậm rãi dâng lên. Đại gia đến tưởng thành mặt khác một bên, chỉ thấy một cái hắc ý người bịt mặt đang ở nỗ lực cuốn luân kỳ. Người chơi tế kêu, có gian tế. Có kỵ cung lập tức dùng đôi mắt hưng điều tra sau báo cáo, thú chiến, là thú chiến, thú chiến người chơi gian tế. Người muội, thế nhưng bị thú chiến cấp trà trộn vào tới. Sợi buồn bực đến không được. Thú chiến trận vong, tại như vậy nhiều người liên hợp đã kích hạ không thể không bỏ mình. Nhưng là cửa thành cũng bị dâng lên 2 mét cao. Có người chơi kêu, mau đi xuống phóng cửa thành. Đi. Người chơi chen chúc mà xuống. Lúc này đã có thú nhân vọt vào cửa thành. Một bộ phận người chơi chiến sĩ tự phát đổ đi lên, biên phóng cửa thành biên chiến đấu. Cửa thành hạ chiến đấu là huyết tinh, thú chiến công cường thủ nhược, mà nhân chiến là thủ cường công lượng. Hai bên một giao chiến, thú chiến hậu mặt tắt mãn đại kỳ tế khởi, thú chiến càng thêm hung ác. Khuyết thiếu chỉ huy chính là như vậy. Thời khắc mấu chốt xảy hô, pháp sư, cung thủ thượng tường thành điểm tát mãn, chiến sĩ, mục sư phía dưới đứng vững. Cửa thanh bởi vì phía dưới có người, không thể mạnh mẽ bông. Hai bên thêm du giống nhau chiều này một khối địa phương tặng người. May mắn người chơi có sống lại hai lần cơ hội, cho nên mọi người đều phấn đấu quên mình xông lên đi chặn đường. Phàm là có điểm đầu góc người cũng biết, một khi thú nhân thật sự vọt vào lâu đài, người chơi căn bản là không có khả năng chống đỡ thú nhân quần đầu. Tường thành là nhân tộc đạo thứ nhất cái chán, cũng là cuối cùng một đạo cái chán. Sợi danh khí đại, thanh âm đại, cụ bị nhất định năng lực chỉ huy. Ở hắn liên tục quát lớn hạ người chơi cung thủ cùng pháp sư bắt đầu đối dưới thành tắt mãn bắt đầu hành hạ đến chết giết chết một con tắt mãn liền tiêu diệt một mặt cờ sĩ này đó cờ sĩ liền giảm đối phương công kích phòng ngự sinh mệnh hạn mức cao nhất gia tăng làm lệnh thời gian giảm tốc độ cũng có tăng bên ta năng lực tắt mãn đại kỳ phối hợp thú nhân chiến sĩ vẫn luôn này đấy ngốc đết đơn giản thành hình tốt nhất thao tác thực lực cường đại cùng tốt đẹp tổ hợp mà nổi tiếng ôm một trận tiếng kẻn âm chuyển đến Thú nhân giống như thủy triều lui bước. Người chơi rốt cục là bảo vệ cho đệ nhất sóng tiến công. Hai bên tổn thất ở nhiệm vụ trung biểu hiện. Nhân loại bỏ mình 21 người, thú nhân bỏ mình 39 người. Đừng nhìn thương vong con số tiểu, nay chiến đấu số liệu là nhiệm vụ thành bại mấu chốt. Thức mau, Kỵ cung liền báo cáo, sợi ca, đối phương thượng cây thang. Kỵ cung là tử vong hiệp hội. Thấy, một đám thú nhân đem đại lượng trường thang vận đến thú nhân đại quân trước. Dựa theo số lượng xem Lần này không phải ít với 500 người đối tượng thành khởi sướng công kích. 500 người có lẽ không đáng sợ, nhưng cộng thêm 5 cái tinh anh S.S. liền rất khó nói. Tuấn đạo giả pháo đài tuy rằng quân coi giữ hoang đường, nhưng lại ở xây dựng chung lại không có chút nào ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tường thành vững chắc, trọng thiết phòng thủ thành phố ngự cao cơ hồ miễn dịch sở hữu vật lý công kích. Thú nhân muốn thắng lợi, chỉ có thể là đoạt tường thành mà tường thành liền trở thành hai quân đối chọi thắng bại mấu chốt sợi so với giả Nguyệt chi tuyết năng lực rất là không bằng, giả Nguyệt chi tuyết sẽ ở chiến trước làm đại gia cân bằng trạm vị. Tranh thủ ít nhất người phát huy lớn nhất sức chiến đấu, còn sẽ thành lập lâm thời chữa bệnh tổ, giảm bất người chơi thương vòng số lần. Mà sợi liền như vậy nhìn, đại gia chỉnh đến như thế nào liền như thế nào, nhân ra lên đây chúng ta liền đánh. Duy nhất yếu tố hắn có thể phát hiện quân địch tuy hiếp. Nhóm thứ 2 600 thú nhân công đi lên, trước quân 500 thú chiến, địa tinh đi đầu, 100 danh tắt mã nắp trợ. Vọt tới tường thành biên. 40 vài đạo mục thang đã bị mắc lên. Người chơi toàn diện phản kích. Hai bên ở trên tường thành hoa mình. Người chơi nhân chiến đạo thứ nhất tường thành, viễn trình nhóm tắt tới trên tường thành nội bảo đối phía dưới công kích. Nội bảo là ở tường thành cơ sở thượng gia tăng 5 m cao xạ kích ngôi cao. Lúc này sợi đột nhiên kêu, huyết tắt mãn, nỉ mạ bê. Lại thấy nơi xa huyết tắt mãn nhất cử vũ khí, phủ cận mấy chục cái điệu tinh bay lên giữa không chung rơi xuống. Sinh mệnh rơi xuống 30 địa tinh rơi xuống sinh mệnh chế tạo ra ạ diện linh huyết tích phân tán tới rồi thú nhân trước quân các vị trí chung. Thú nhân một đụng vào huyết tích, ạ diện linh lập tức tiêu thăng, kém cũng mãn nhị cấp, cường điểm trực tiếp mãn bạo ba cấp. Bởi vậy, người chơi từ ưu thế lập tức chuyển vì hoàn cảnh xấu. Mãn ạ diện linh thú nhân quá tàn nhẫn. Bọn họ thẳng tắp va chạm mạnh mẽ từ một thang sông lên tường thành. Rồi sau đó gấp đôi chí mạng công kích chặt bỏ. Như sợi như vậy thuần chiến còn hảo. Tấm chắn nơi tay thiên hạ ta có, mà am hiểu thuật cưới ngựa kỵ binh liền ăn lỗ nặng. Thương quá giải, kỹ năng không hào ra, lại không có tấm chắn phòng ngự. Kỵ binh nhóm sôi nổi lui về phía sau, có chút người chơi trực tiếp bị tế hạ tường thành rơi xuống pháo đài bên trong. Sợi kêu, vặn vẹo ra tường đá, đỉnh rất bọn họ. Cùng nhau ra. Cái này chiến thuật là phi thường thành công, Xôn sao mấy chục mặt tường đá từ trên tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thú nhân va chạm ở trên tường đá, xôi nổi rơi xuống. Hứa khai tường đá nhất nhu, một đạo tường đá lên, có thể đem bảy cái thú chiến đỉnh phiên. Xông lên thú chiến rốt cuộc số lượng hữu hạn Ở cung thủ, trật tự pháp sư ưu tiên điểm danh tình huống, thực mau củng cố chiến tuyến. Nhưng này không phải kế lâu dài, bởi vì huyết tắt mãn còn có thể chế tạo ạ lìn, chỉ có diệt trừ huyết tắt mãn. Mới có thể đem này sóng công thành đỉnh xuống dưới. Sợi phẫn hận nói, lôi bạo kia ngốc nữ nhân không có tới, dạng nguyệt chi tuyết không có tới. Huyết tắt mãn lại là một lần liền đỉnh không được. Tường đá tan vỡ đóng cửa, huyết tắt mãn lại lần nữa khởi động điệu tinh máu, kỹ năng. Thú chiến nhóm chu lên lại lần nữa vọt đi lên. Đệ nhất bài thú chiến tất cả đều là ba cấp hạ dễ lỉn, bọn họ tác dụng chính là trên đỉnh tường thành. Cũng đúng lúc này, nội thành chỗ cao một mũi tên bay ra, mũi tên ở không trung hóa thành một cái lưới lớn. Đem năm cái cây thang thú nhân toàn bộ vong trụ. Thú nhân rơi xuống nền ở phía dưới thú nhân thượng, năm thang thú nhân uy hiếp Ngưu nhân A. Sợi hãn, cái kia bắn vóng, ngươi khóa trụ bên trái 10 cây thang. Hảo. Một cái giọng nam từ đi lên truyền đến. Sợi hỏi, như thế nào xương hô A. Thần tiễn. Hứa khai kinh đội ngũ nói, người cung cái này trước nghiệp rốt cuộc cũng có đại biểu nhân vật. Văn vẻo pháp đại biểu nhân vật khẳng định là hứa khai, nhân chiến trung bức chiến đại biểu nhân vật sợi, mục sư đại biểu nhân vật Nguyệt Tinh Viễn, thanh kỵ sĩ đại biểu nhân vật dạ Nguyệt Chi Tuyết. Chỉ có người cung lĩnh vực là trống lĩ Người cung phân kỵ cung cùng cung đo đất, kỵ cung đi chính là thám báo lộ tuyến, mà cung đo đất nhân số tương đối thiếu, chủ yếu là một băng một hỏa song mũi tên thay thế bình thường công kích lược có đặc sắc. Ấn. Sợi nói, mỗi cái chức nghiệp kỳ thật đều có cường giả, khả năng chính là chúng ta không có phát hiện thôi. Khi nói chuyện, lại một trương vong bị bắn ra tới, 5 cái cây thang thú nhân thanh không ném tới pháo đại hạ. Mà lúc này nhóm đầu tiên bị vòng thú nhân mới giải thoát ra vóng. Hứa khai nói. Tắt mạng trước nghiệp ta nhưng thật ra vẫn luôn không có nghe nói. Có, nhưng ta không biết tên. Tiểu thuốc nổ đoạn đáp, hán đại kỳ không phải tăng, mà là có thể triệu hồi ra một tòa núi lửa, phụt lên dưới, ác ma pháp sư đại hòa cầu, còn có các loại cục đá phun ra bao trùn đường tính hơn trăm mệ phạm vi. Sợi vội hỏi, tên gọi là gì? Tiểu thuốc nổ trả lời, không biết, hắn giống nhau ở hoang dã hoang dã luyện cấp. Ta nhưng thật ra không biết lùn chiến ai tương đối cường. Lưu lạc thiên ngai A Hứa Khai cùng sợi trả lời. Thiết. Tiểu thuốc nổ khinh bị, thiên kia đánh không chết ta. Đảo cũng là, Lưu Lạc Thiên nhai lùn truy lực công kích thật sự không cao, ngươi có đàn vượng, nhân ra có chúc phúc miễn dịch ngươi đàn vượng. Ngươi tạp nhân ra, nhân ra liền trị liệu. Sợi có chút kinh ngạc hỏi, ngươi chúc phúc đệ tam cấp? Chỉ có đệ tam cấp chúc phúc mới có thể không gián đoạn bảo đảm chính mình chúc phúc trạng thái. Ha ha ha. Tiểu thuốc nổ sang sảng cười sau khiếm tốn, không có gì. Hứa Khai cười. Tiểu thuốc nổ không mắng lời thô tục thời điểm vẫn là thực đáng yêu. Mới vừa như vậy tưởng xong, liền nghe thấy tiểu thuốc nổ đang mắng, ít ta treo. Không thể nào. Hai cái nam nhân cùng kinh ngạc, tiểu thuốc nổ là ở trên tường thành nội báo cấp pháp sư cùng cung thủ thêm huyết, là thực an toàn vị trí, như thế nào liền treo. Đột nhiên một thang vị trí một đạo bạch quang dâng lên đến trên tường thành tạp lạc mà xuống, sợi cùng hứa khai bên người một người mục sư hóa thành bạch quang. Hứa khai thấy vội hô, địa tinh tắt mãn, sao băng công kích. Lấy mạng đổi mạng. Cung thủ ưu tiên tiêu diệt lớn lên không như vậy xấu địa tinh. Chư chư hiệp huynh đệ tới. Không như vậy xấu. Sở hữu cung thủ sướng sốt, từ phía trên xem đi xuống, cơ hội không có khác nhau đi. Nhưng thực mau đôi mắt ưng kỵ cũng phát hiện bất đồng, biên xạ kích biên nói, bên này một con, bên kia còn có một con. Lại kiên trì 3 phút, con tiểu thuốc nổ sử dụng một lần sống lại quyền nhanh trong trở lại trên tường thành khi, thú nhân thổi kèn rút lui chiến đấu. Nhiệm vụ biểu hiện, lần này công thành Người chơi bỏ mình 100 đợi người, thú nhân bỏ mình 150 người. Từ này số liệu tới xem, người chơi ăn lỗ nặng. Lớn nhất thương vong xuất hiện ở huyết tắt mãn chế tạo đệ nhất sóng công kích. Cho dù sau lại ra cao thủ thần tiễn, nhưng bởi vì chỉ có thể chiếu cố một cái khu vực, mà khác mấy cái khu vực vẫn là muốn mạng người đỉnh, cùng mãn ạ rẻn lỉn thú nhân đua đao, người chơi phi thường có hại. Đặc biệt là kỵ binh, là lần này công thành trung gặp lớn nhất thương tổn đoàn thể. Mà kỵ binh lại là nhân chiến Trung số lượng nhiều nhất trước nghiệp, có kỵ binh đã sống lại 2L. N, dùng xong rồi sống lại quyền. Chết lại vong, hắn liền phải hôn mê sống lại đảo chờ đợi chiến đấu kết thúc. Nhìn xem thời gian, chẳng qua nửa giờ. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ khẽ hở, sợi lo lắng nói, đi bộ, ta xem như vậy thủ không được à. Hứa khai đồng ý nói, ta đảo có cái mạo hiểm đấu pháp. Nếu thành công tuy rằng không thể xoay chuyển cắn khôn, nhưng có thể đại lượng sát thương đối phương. hành Sợi một ngụm đáp ứng, lúc này liền yêu cầu điểm thắng lợi ủng hộ sĩ khí, ta tin ngươi, ngươi làm, yêu cầu người nào hỗ trợ ta tới thuyết phục Đợi S, vì bồi thường ngày hôm qua, đánh sâu vào mãn cần 1.000 hôm nay đổi mới là 1 vạn 8. Đợi S2 thực dối giam A, như vậy chỉnh đi xuống, mãn cần 500 không biết có thể hay không bắt được. Chương 402, Thủ Vững, Thánh Kỵ, Vạn Mẹo, Trật Tự, Chiến Sĩ, Mục Sư, Cung Thủ, nhân loại có 6 chức nghiệp, bình quân tới nói. Bên này mỗi cái chức nghiệp có hơn 30 người, nhưng trên thực tế chiến sĩ, mục sư tương đối nhiều. Chơi cung thủ giống nhau đi chủng tộc khác. Liên pháp sư tới nói, vạn vẹo pháp bởi vì giai đoạn trước mềm nhũn cùng giai đoạn trước bấy dập khan hiếm, cho nên số lượng cũng tương đối thiếu. Hơn nữa hứa khai chẳng qua 28 người. Pháo đại nội, Tả Hữu 14 danh vạn vẹo pháp sư bài bài đứng thẳng, cửa thành chậm rãi dâng lên. Thú nhân không bằng viên trình, thấy cửa thành dâng lên, lập tức vứt bỏ mục thang. Chu lên từ hướng cửa thành. Hứa khai nói, xem chuẩn, nghe chỉ huy, có tiết tấu tiến hoài ảnh. Chúng ta đùa chết bọn họ. Hảo, đùa chết bọn họ. Hứa khai xem hệ thống thời gian nói, đệ nhất bài. Đệ nhất bài tả hưu hai cái người chơi nhanh chóng ở cửa thành thông đạo vị trí một tả một hưu ném bấy dập, ném bấy dập sau, đệ nhị danh vạn vèo pháp sư di động đến đệ nhất danh vạn vèo pháp vị trí, mà nguyên lai đệ nhất bài vạn vèo pháp chạy đến vạn vèo đội ngũ xếp sau đội Thực mau hai cái trong thú nhân độ Thông đạo nội chỉ có thể có hai cái thú nhân thông qua khoảng cách. Hai cái thú nhân vừa chết vong một bò chói. Hứa khai kê đệ nhị bài. Hai cái vận vẹo pháp ném bấy dập, nguyên lai không chết đã chết, nguyên lai chết bổ vị bị trói buộc. Như vậy ném bấy dập lớn nhất ưu điểm là không chế thú nhân đánh sâu vào tốc độ, làm trên tưởng thành cung thủ cùng pháp sư tận tình hành hạ đến chết. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng lộ rõ, chính là bấy dập một tầng tầng ra tới, sớm hay muộn phải bị phô đến bên ngoài gò đất Rốt cuộc bấy dập không thể triều nhân ra dưới chân ném. Hứa khai kêu, đệ tam tả, tường đá. Tường đá kiên trì 5 giây nga xuống, lại một đạo tường đá phong độ giao lộ. Lại 5 giây lại là một đạo tường đá. Vô sỉ vận vẹo pháp dùng từng đạo tường đá ngăn cản trụ thú nhân đi tới bước chân. 28 người, mỗi người 5 giây, chính là 140 giây, mà tường đá làm lệnh thời gian vì 60 giây. Chiêu này lớn nhất chỗ tốt cũng không phải vận vẹo pháp lực sát thương, mà là cung thủ cùng trật tự pháp sư lực công kích. Mấy trăm thú nhân tắc nghẽn ở cửa thành, đại gia xếp hàng trạm hảo dùng sức hướng bên trong tễ. Mà bọn họ đỉnh đầu cung tiễn, pháp thuật lại quần quận không ngừng ném tới này phía năm bình phương không đến thổ địa thượng. Thú nhân hữu hạn phản kích chỉ dựa vào địa tinh. Đáng tiếc địa tinh hữu hiệu sắt tê. Thương chỉ có 30 m tường thành độ cao liền tiếp cận 30 m từ dưới chiều thượng xạ kích lại khấu trừ một ít tham số, cho nên thú nhân cũng chỉ có thể bị người chơi hành hạ đến chết. Chính yếu sát thương liền tới tự hước hai Vừa khai tính toán thời gian sau, đối tường đá ném Vũ Linh chiến kiếm. Tường đá lập tức bị suy yếu đến không đến 3 giây một đảo. Nhưng này cũng đủ các người chơi bổ khuyết. Vũ Linh chiến kiếm bắn tới trên tường đá, chia ra làm nằm tản ra 20 mễ, phối hợp Vũ Linh kiếm bản thân khủng bố lực sát thương, thú nhân từng mảnh ở trong dũng đạo bỏ mình. Trong dũng đạo thú nhân bỏ mình nhanh. Thú nhân ùa vào cửa thành tốc độ nhanh hơn, ùa vào số lượng càng nhanh, liền chết càng nhanh. Hứa Khai cuồng nộ chuyển hóa trợ giúp dưới, giết người mãn nửa giận. Nửa dận chuyển hóa vì nhất định pháp lực giá trị Cho nên nhẹ nhàng quần quần không ngừng phát ra Lần này không có kèn văng lên Bởi vì thú nhân tiến công bộ đội chạy tán loạn Còn thừa 20% số lượng thời điểm chạy tán loạn chạy tán loạn Xem chiến tích Người chơi bỏ mình 5 người thứ Sát thương 520 nhiều danh thú nhân Hứa khai một người liền soát tới rồi 300 tích phân Cùng hoan hô Vỗ tay sớm dậy Không chỉ có chống đỡ thú nhân công kích Còn đại lượng sát thương thú nhân Quan trọng nhất là Lần này tiến công sau khoảng cách lần sau tiến công thời gian kéo dài tới rồi 15 phút. Hiển nhiên thú nhân gặp tương đối lớn đã kích. Sợi vui vẻ nói, như vậy chỉnh đi xuống. Lại đến Tam Luân, chúng ta liền có thể đuổi giết đi ra ngoài. Người đương nhân ra ngu ngốc à, lần này liền tính người đem cửa thành tạc, nhân ra cũng sẽ không lại chiều cửa thành đi. Tiểu thuốc nổ quyết đoán trả lời. Nếu đã bỏ qua kẻ ngốc, thiện nam chờ danh hiệu. Sợi thuận tiện làm lơ rất ngu ngốc đánh giá, hỏi hước hai, đi bộ. Người cảm thấy đâu? Ta cảm thấy bọn họ cũng sẽ không ngu như vậy. Hứa khai ngẫm lại nói, nếu như vậy, chúng ta liền đổi cái biện phát bái. 700 thú nhân lần này cầm một thang tiến công, người chơi cũng đóng cửa cửa thành. Sợi xem đối phương tiếp cận sau nói, ok. Hảo. Hứa khai đối cửa thành ra U Linh chiến kiếm, cửa thành sinh mệnh cơ hồ bất động, nam khẩu kiếm từ cửa thành vị trí tán bay đi ra ngoài. Phi hành 25 mễ, một cái đại hình quạt địch nhân toàn bộ ở hứa khai đả kích trong phạm vi. Từ vị trí này hướng tường thành bất tử tứ tàn, cơ hồ không có áp lực. Thần Tiễn dùng Thiên La Địa vong khóa chết một cái khác vị trí 11 thang, cung thủ cùng trận tự pháp sư còn có vận mẹo pháp hỏa tiễn trọng điểm chỉ cần chiếu cố mặt khác 10 giá một thang, hỏa lực một tập trung, sát thương mật độ liền phi thường cao. Ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, thú nhân kèn thổi lên lui lại. Người chơi tử vong 28 lượt người, thú nhân tử vong 160 lượt người. Đã chấn thủ tiếp cận 1 giờ. Lần này ngưng chiến 10 phút Cửa thành rơi xuống sinh mệnh 3%, ước chừng 30 giây nội chưa trị xong. ba cái bách phu trưởng tinh anh đầu mục bỏ mình, bao gồm huyết tắt mãn ở bên trong. Ú Linh kiếm tiến dai Ú Linh chiến kiếm, dịu dụng vô cùng. Sợi ha ha cười, xem các người túm. Đi bộ, lần này đối phương sẽ như thế nào biến trận. Ta nếu là thú nhân liền hoàn toàn từ bỏ trung lộ, mạnh mẽ công kích tả hữu hai sườn. Hứa khai nói, huyết tắt mãn phối hợp địa tình quần quần không ngừng đi lên, chúng ta áp lực vẫn là rất lớn Ngươi lại có biện pháp nào? Ân hứa khai nói, chúng ta chia ra bao vây Cửa thành mở ra, 30 danh kỵ binh ở trung lộ chỉnh tề chờ bên trái một loạt vặn vẹo pháp. Nếu thú nhân ngốc nít tiếp tục hướng cửa thành, kia hứa khai liền cùng vặn vẹo pháp nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, làm đối phương chết sạch sẽ. Nếu thú nhân không hướng cửa thành, vậy nhân tộc hướng. Thú nhân đánh giá là bị kia tổn hại chiêu đánh sợ, lần này làm lơ mở rộng cửa thành, từ hai bên trái phải đánh sâu vào mà đến ước chừng 30 giây sau, sợi hô xuất phát. 30 danh kỵ binh rốt cuộc xông ra ngoài. Muốn nói nhất buồn bực thủ thành chức nghiệp đương thuộc kỵ binh cùng thánh kỵ sĩ, bất quá thánh kỵ sĩ tốt xấu có thể đường thịt tường đỉnh lầu, lại nói thánh kỵ sĩ đều buồn bực thói quen, đối buồn bực thực bình tĩnh. Kỵ binh nhóm liền bộc bội, chơi kỵ binh nhiều vì nam sinh, thích nhất phóng ngựa rong ruổi cảm giác, ở thủ trong thành bó tay bó chân. Lúc này đây sợi đề nghị chiến thuật được đến sở hữu kỵ binh nhất trí hưởng ứng. Đứng trên tưởng thành áp lực tăng đại thời điểm bọn họ xông ra ngoài hai đội tả hữu một phần bọn họ cũng không quay đầu lại công kích phía sau còn ở công thành thú nhân rồi sau đó 5 người một loạt tổ hợp thành kỵ binh hướng trận chiều lục tục mà đến thú nhân viện binh phát động đánh sâu vào Đứng đứngũi chịu sao chính là một con huyết tắc mãn bị xung phong thêm chiến mã đánh sâu vào sau huyết tắt mãn liền người mang như bay ra gần 10m Nam kỵ binh kỵ thương lập tức đối nên đón bọn họ thú nhân đánh sâu vào dẫm đạp mà đi bọn họ qua đi đệ nhị bài là kỵ binh tùy theo mà đến. Kỵ binh cũng có tổn thất, nhất điển hình tổn thất chính là chiến mã. Bất quá đại đa số mất đi chiến mã người chơi khai chạy vội nhanh trong chiều cửa thành vị trí chạy trốn, tử vong nhân số rất có hạn. Mà thú nhân chết liền thảm. Hai đội kỵ binh giống như tử vong thu hoạch cơ, từ dốc thoải thượng lao xuống, không ai có thể sống quá liên tục 3 lần hướng trận, cho dù là tinh anh tiểu SS cũng chịu đựng không được ngựa va chạm công năng. Liệp ma ngựa là sẽ không bị nhân thể sở ngăn cản. Thú nhân lập tức thổi lên kèn. Trên tường thành thú nhân vô pháp được đến kế tiếp người chơi chi viện, đã không có khả năng có làm. Còn sót lại nhân loại kỵ binh 20 kỵ lập tức quay đầu ngựa lại điều chỉnh đội ngũ. Đối rút lui thú nhân lại lần nữa tiến hành xung phong sát thư. NG. Nay chiến, kỵ binh hướng trận hoàn toàn khai hỏa nhãn hiệu, kỵ binh cũng trở thành vô số nhiệt huyết người chơi đầu tuyển chức nghiệp. Một hướng mà qua, sống tiếp tục về phía trước. Thẳng đến cuối cùng một người. 20 kỵ dơ súng vào thành. Mặt trên chấn thủ người chơi ôm chi nhiệt liệt vỗ tay. Không thể phủ nhận nhân loại có rất nhiều tệ nạn, tỷ như hứa khai đối kẻ lừa đảo sự không liên quan mình. Tỷ như kẻ lừa đảo chiến đi trước lửa, tỷ như đại gia tự tin không đủ. Nhưng một khi nguy cơ bắt đầu, các nhân loại liền bắt đầu ôm thành đoàn. Cùng chung kẻ địch. Không có nhân đấu kỵ kỵ binh phong thái, cũng không có người tính kế hứa khai vất tích phân. Đại gia nhất trí mục tiêu chính là đả kích thú nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Làm đại gia ngoài ý muốn chính là Lần này ngưng chiến thế nhưng đạt tới 45 phút. Cũng chính là trước tiên 45 phút tuyên bố người chơi thắng lợi. Ở đại gia cho nhau tiếng chúc mừng chung, sợi cười nói, mạ gì cách vách. Thoạt nhìn tượng lao hổ, kỳ thật là lao thử. Toàn viên không tổn hao gì quá nhiệm vụ, này ở phía trước xem thú nhân đại quân đội ngũ là khó có thể tưởng tượng. Người xem bọn họ cũng liền thừa 7-800 người. Hứa khai hỏi, còn tiếp tục thủ sao? Sợi nói, kia đến xem có hay không cái gì chỗ tốt. 2 giờ sau Hệ thống ban phát khen thưởng. Mỗi người đạt được 200 điểm quân công. Hệ thống nhắc nhở, tiếp tục thủ thành, mỗi kiên trì nửa giờ, đem đạt được 200 điểm quân công, hay không tiếp tục thủ thành. Còn thừa sống lại số lần hữu hiệu. Này tin tức mọi người đều thu được, cuối cùng 173 người lựa chọn tiếp tục thủ thành. Những người khác hiện thực có việc, thực xin lỗi cùng đại gia phất tay tai kiến. Nghỉ ngơi 10 phút, tân chiến đấu lập tức bắt đầu. Vô số thú nhân đại quân bắt đầu tập kết. Mên ngông vô bờ thú nhân ít nói cũng có vạn người nhiều. Này cũng không có tới diệt người chơi nhiệt tình. Mà lúc này, nguyệt lượng công hội tiếp tục không hài hòa. Đầu tiên xuất hiện là Diệp Hàng cười làm lành thanh âm, đội trưởng, cái này là hiệu lầm. Nhạc Nguyệt cắn răng, buổi tối ta mời khách ăn hải sản, nếu ngươi dám tới lời nói. Diệp Hàng hãn, thượng một lần là lợi dụng Nhạc Nguyệt tín nhiệm, lần này là lợi dụng Nhạc Nguyệt ngu xuân. Nhạc Nguyệt mang theo 20 người đi trước nhân loại xa xôi chấn nhỏ Gặp được Diệp Hàng cùng 5 người loại ở bên nhau. Nhạc Nguyệt đương nhiên đem 5 người loại trở thành gián điệp. Kết quả không nghĩ tới này 5 người loại là nhân loại tuần tra binh. Cấp bậc cao tới 59 cấp, một thân cực phẩm trang bị cùng tiến dài kỹ năng. 20 cái vong linh người chơi khai chiến sau còn chỉ là đoán giận gián điệp thực lực cường, lại không có nghĩ vậy căn bản là không phải cái gì gián điệp. Cuối cùng 20 cái người chơi bị nhân loại tuần tra binh cùng Diệp Hàng giết sạch sẽ. Nhạc Nguyệt là đem ruột đều hối thanh. Dựa theo mặt chữ lý giải, gián điệp khẳng định có nguy trang, nguy trang thành vệ binh cũng không hiếm lạ. Nếu Diệp Hàng cùng bọn họ ở bên nhau, lại đang tiến hành gián điệp nhiệm vụ, kia khẳng định chính là gián điệp. Vì thế liền như vậy bị người ta cấp đen. Hứa Khai nói, "Đội trưởng, lần sau có việc này ngươi tin tức ta, ta giúp ngươi báo thủ." Diệp Hàng nói, "Đội trưởng tính cách cũng không dựa vào người ngoài hỗ trợ." "Ừm ừm." Nhạc Nguyệt nói, "Liệp Miêu đi tiếp nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ ta đi tiếp ngược hướng nhiệm vụ." Hứa khai cười khổ, ngươi sao có thể là diệp hàng đối thủ? Gia hỏa này là tâm lý học gia, ngươi tưởng nhà nào đã sớm rõ ràng. Đối phó loại người này, một muốn thông qua quan sát, nhị là ngược hướng tự hỏi. Bất quá hứa khai trong lòng vẫn là tương đối đắc ý, từ lời nói đi lên xem, diệp hàng đối phó chính mình một chút đế đều không có. Kỳ thật chính mình đối phó hắn cũng chưa từng có vài phần nắm chắc. Không chỉ có là Tuấn đạo giả pháo đài, liệp ma cấp nơi đều chiến hỏa bay tán loạn. Mới mấy cái giờ... Ác ma bờ biển pháo đài bị thú nhân công phá, quần quận không ngừng thú nhân khai thuyền nhỏ đăng nhập bờ biển pháo đài. Ác ma phòng thủ không cho lực là khuyết thiếu cơ bản nhất thủ thành nhân viên, cùng tiên thủ. Chiến sĩ công cao phòng thấp, cùng thú chiến đồng dạng tính chất. Tinh linh rừng rậm thành lũy cũng bị công phá. Bọn họ khuyết thiếu cường hãn lá chắn thịt, một đám thích khách sò so pháp sư còn giòn. Người lồn đại lục nhưng thật ra đứng vững tinh linh đội 2 giờ vây công. Tương đối tới nói bọn họ chức nghiệp bình quân, có khống chế năng lực cường truy chiến có lực công kích cường diệu chiến, có trường thương viễn trình, còn có luyện kim thuật sư chế tạo máy móc. Vong Linh kiên trì một tiếng rơi sau bị thàn lằn tộc công phá, than lằn tộc miễn dịch 50% viễn trình năng lực không phải cái. Mấy đại chủng tộc so sánh với, chính là tuấn đạo giả pháo đài nhất cường hãn, không có một người chân chính tử vong rời khỏi nhiệm vụ, còn làm nhóm đầu tiên công kích thú nhân hoàn toàn đỉnh chỉ tiến công. Đệ nhị sóng tùy theo mà đến, nhân loại gián thủ vệ tuấn đạo giả pháo đài đạo thứ hai nhiệm vụ Nhiệm vụ thời gian căn cứ tuấn đạo giả cuối cùng bỏ mình nhân tộc người chơi làm hạn định. Dựa theo thú nhân quy mô tới xem, tuấn đạo giả pháo đài vô luận như thế nào đều chống đỡ bất quá một giờ. Bởi vì thú nhân quá điên cuồng. Thú nhân lần này lấy cuộn sóng hình thức tiến hành toàn diện công kích, liền lại xú lại ngạnh cửa sắt đều tao ngộ công kích. Hứa khai tích phân giống như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, cấp tốc chạy như điên. Nhưng đồng thời, cửa sắt bền độ giảm xuống cũng không chậm. Cửa sắt, tường đá đều là sợ độn không sợ thứ. Côn thú toàn thể xuất động vây công cửa thành. Côn thú so với đao thú lực phòng ngự càng cường, còn có thú nhân bách phu trưởng, thú nhân tụ trưởng như vậy đại hình thú nhân sôi nổi thúc đẩy Trước báo nguy vẫn là tường thành, số lượng quá nhiều, sợi một người đều giết được đầu góc tròn váng, vài lần muốn tải đến tường thành hạ, may mắn phía sau tiểu thuốc nổ ngăn cản. Tiểu thuốc nổ mắng chửi người tàn nhẫn, trên tay cũng có sống. Sợi bị trị liệu thực thoải mái, căn bản không cần đi suy xét chính mình sinh mệnh, hơn nữa tiểu thuốc nổ liên tục chúc phúc Sợi một người liền coi chừng 5 điều một thang. Phi yến chạm, đánh bay một cái. Đón đỡ, lại thuẫn đánh. Đón đỡ, lại thuẫn đánh, đem thu chiến soát sau đảo rớt xuống tường thành. Phu cận chiến sĩ cũng nhìn ra tới, sợi chân chính đòn sát thủ không phải kiếm, ngược lại là thuẫn. Thuẫn đánh tiêu hao chính là sức chịu đựng, có thể vô si đi sử dụng, nhưng là có cái tiền để điều kiện, đó chính là cần thiết đón đỡ thành công. Đón đỡ thành công sau một giây trong vòng liền có thể đánh ra thuẫn đánh có thể làm đối thủ lay động quỷ xuống năng lực, hơn nữa không tầm thường tương tổn, sợi tinh quang lóe mắt. Nhưng cao thủ xác thật là quá ít, Thần Tiễn Miễn cương tính một cái, hán lực công kích thật sự không như thế nào, liền bởi vì nhiều thiên la địa vong đạo sư kỹ năng. Lại xuống dưới chỉ có mười mấy thứ cao thủ. Hai cái dùng nọ kỵ cung cũng không tệ lắm, có một người dân tệ chiến sĩ kỵ thương thực hung mãnh, một thân năm kiện bộ, đáng tiếc trước nghiệp cùng địa hình không xứng đôi, cộng thêm không có yếu tú kỹ năng, vô pháp một người đã đủ giữ quân Văn vẹo Pháp sư phát huy thật lớn tác dụng, đặc biệt là tường đá. Đương một đường bị đột phá sau, văn vẹo Pháp liền ra tường đá, đối phương thượng cây thang, đôi tay hung hăng ở tường đá sau cào hai hạ, rơi xuống đi xuống. Bộ phận bị đột phá khu vực, văn vẹo Pháp bấy dập cũng hỏa hoán vài lần nguy cơ. Nhưng thôi miên, ngủ, thu nhỏ lại này đó kỹ năng đều không có người có, thậm chí chỉ có một nửa người có bấy dập. Đợt, ngày hôm qua bổ xong, phía dưới là hôm nay đổi mới. Chưa xong còn tiếp Chương 403, rút lui. Chật tự pháp sư thiểm điện nhất yêu, chật lóe điện đi xuống, ở thang lầu thượng thú chiến cơ bản liền bất động. Còn tôm văn học đáng tiếc thiểm điện có kháng thể, người nào đó ở tê mỏi một lần sẽ giảm bất bị thiểm điện tê mỏi cơ suất. Bọn họ xua tan thần kỹ bởi vì thú nhân không có gì trạng thái xấu thêm thành, ngược lại không phải thực dùng tốt. Thánh chiến sĩ cũng có một vị trí nhỏ, vậy đứng ở tường thành lỗ châu mai thượng dùng nhân thể ngăn cản thú nhân hướng về phía trước trèo lên. Bộ phận Trì hoan thú nhân đi tới tốc độ. Nhưng thú nhân thật sự quá nhiều, không có lưu lại, không có tán loạn. Người chơi hai lần sống lại quyền dùng xong người càng ngày càng nhiều, thực mò, trên tường thành người chơi càng ngày càng ít. Hứa khai bắt đầu còn không có phát giác, hắn đang ở nhàn nhã đối cửa thành ném vũ linh trên kiếm. Hôm nay hắn khấu trừ tích phân, quan quân công liền vất gần một phân. Thẳng đến chính mình phần lương bị chém một đao, hứa khai quay đầu lại mới kinh ngạc thấy, đã có thú chiến tới pháo đài bên trong. Hứa khai lui về phía sau hạ bấy dập hố sắt con thú này người, rồi sau đó đi ra ngoài vừa thấy đổ mồ hôi. Tường thành trên cơ bản bị thú nhân chiếm lĩnh. Hiện tại sởi dẫn dắt 5 cái chiến sĩ đang ở nội thành, cũng chính là trên tường thành lầu quan sát đang ở chống cự. Hán tử thủ thang lầu, hắn phía sau thang lầu thượng nội bảo là không có cận chiến năng lực cung thủ cùng pháp sư. Hứa khai hô, sợi, kiếm trận. Trận ngươi cái đầu, dùng hết. Sợi nói, đi lên giúp ta đem. Hảo. Hứa Khai truyền tống đi lên, thời không chạy trở về. Sợi tinh thần đại trấn, kiếm trận khởi động. Không khởi động. Sợi kinh ngạc, kỹ năng vẫn là màu xám. Hứa Khai hắn hỏi, khi nào dùng kiếm trận? 20 phút, liên tục lượng đạo. Hết thời. Hứa Khai bi thống, bạch lãng phí chính mình một lần thời không chạy trở về. Sợi một tay cử thuẫn, bùm bùm dịu bay tứ tung nện ở tấm chán thượng, hắn thuận đánh trụ phi một người, sau đó lại là dịu bay tứ tung. Hứa Khai nhìn đau lòng. Đây là trang phục thuẫn đi trang phục thuẫn nát, đây là ám kim thuẫn. Dựa, tiểu thuốc nổ mắng, ta hỏi ngươi cái B ngươi cái B nói là hoàng kim, đương lão nương là bệnh mù màu A. Bại gia tử, một chút cũng đều không hiểu đến quản lý tài sản. Lại nhại dài dòng, lão tử đồ vật. Ngươi rong dài cái 20. Sợi xem thời gian nói, đi bộ, bên này định hình không được. Còn có 10 phút mới mãn 1 giờ, ngươi đứng vững. Ta nỗ lực, đi mau, phải bị vây quanh. Ngươi truyền tống không ra đi. Hứa khai cảm giác được vài phần bi thương cùng dũng cảm lòng dạ. Hứa khai bảo đảm, ta nhất định đỉnh đến một giờ. Đi rồi. Sợi kêu một tiếng. Ấn. Hứa khai huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống rời đi, rồi sau đó thấy sợi thuẫn phá bị giết. Còn tôn văn học thú chiến vây quanh đi lên, trong lòng rất có vài phần bi tráng tình cảm. Mạ gì cách vách, lao tử thế nhưng nhìn còn có một lần sống lại. Sợi đội ngũ trung ha ha cười, còn có thể đánh một hồi, đi bộ Ta đi tìm cái hảo vị trí miêu, một chọn bốn, ai sợ ai. Đi thôi. Hứa khai chiều chủ bảo lui lại tìm kiếm du kích chiến tốt nhất địa điểm. Cẩn thận quan khán có thể thấy được, Tuấn đạo giả pháo đài thiết kế điều luyện sắc xảo. Tỷ như pháo đài bên trong lầu quan sát phương tiện, trùng hợp đạt tới người cùng tốt nhất công kích khoảng cách. Nhiều lầu quan sát còn có thể cho nhau hô ứng. Chứ bỏ này đó còn có địa đạo ám bảo. Từ một chỗ có thể nhanh chóng đem mấy chục danh sĩ binh chuyển vận đến chiến trường một cái khác địa phương thậm chí có thể lợi dụng này chiến thuật tiến hành phản tập. Lâu đài nội còn có một mảnh hoàn toàn chống chạy mảnh đất, có thể tưởng tượng bên này trong kỵ đột kích đổ sộ trường hợp. Đáng tiếc, trung quy là trấn thủ không được. Hứa khai tới rồi pháo đại cư dân khu. Này đó có thị trường có dân cư có tiểu quán có cửa hàng, tuy rằng đã không có, nhưng là cái phi thường thích hợp khu du kích. Sợi bỏ mình, người chơi bị hoàn toàn đánh sập. Thú chiến đối pháp sư cung thủ bên người, cơ hội là nghiêng về một bên tàn sát Hứa khai vừa đến đạt cư dân khu. Pháo đài vị trí hét họ đã hoàn toàn biến mất. Nghe thấy chỉ có ở pháo đài trong nghề đi trầm trọng nền bước. 10 phút đối hứa khai tới nói không có gì khó khăn, đặc biệt là ở cư dân khu, đặc biệt là người chơi đã háo đối phương 5 phút đồng hồ. Hệ thống nhắc nhở, chấn thủ tuấn đạo giả pháo đài đạt tới 3 giờ, quốc vương vì mỗi vị người chơi ban phát nhân tộc Dũng sĩ thưởng. Có được này hơn chương người chơi, sĩ khí thêm một. Sống lại trên đảo người chơi một mảnh tiếng chúc mừng. Bên này 100 nhiều danh người chơi thật không nghĩ tới khen thưởng sẽ như thế chi hảo. con tưởng rằng chính là cấp điểm kinh nghiệm hoặc tiền liền tống cổ. Cái này làm cho những người khác ghen ghét phi thường. Huân chương hệ thống là thành tựu hệ thống, không chỉ có ở sĩ khí thêm một khen thường thượng, còn ở hơn chương thu thập thượng. Chúng tộc khác người chơi càng là hối hận không kịp, này đó cao thủ sớm biết rằng thủ tam giờ thành có thể đạt được sĩ khí thêm một hơn chương, bảo đảm làm ra 200 cao thủ tử thủ pháo đại. Nhất oan uổng chính là người lùn. Bọn họ bảo vệ cho 2 giờ 40 phút, cuối cùng toàn quân bị diệt, một đám đem ruột đều hối thanh. Hứa khai đối sợi nói, đi rồi. Dứt lời hai cái truyền tống thoát ly tuấn đạo giả pháo đài. Chính mình không có khả năng có thể lại thủ nửa giờ. Sợi kinh đội ngũ nói, đi bộ, ra đây đi tìm chết. Sợi giải tán đội ngũ, rút kiếm mà ra, ở gò đất đối mặt mấy ngàn thú nhân đại quân. Thú nhân đại quân đều xuất hiện vũ khí, đều nhịp soát một tiếng. Sợi thực thoải mái, đem tấm chắn cử ở trước mặt Dung kiếm chụp đánh tâm chắn khiêu khích, hét lớn một tiếng chuẩn bị nên chiến. Tuấn đạo giả pháo đài bị chiếm lĩnh, đồng dạng nhân tộc cũng chiếm lĩnh thu nhân pháo đài, trừ thần lần tổng ngoại, chủng tộc khác pháo đài toàn bộ đình trệ. Ở pháo đài chữ hàng đại lượng quân đội, nhưng không có lại về phía trước đẩy mạnh tính toán. Pháo đài thả ra vô số chiến tranh tiểu nhiệm vụ, người chơi giao nộp 10 kim nhưng vĩnh cửu khai thông chủng tộc thành trấn đến pháo đài chuyển thống trận. Tập kích dân binh huấn luyện doanh, bên ta 5 người, địch quân 20 người. Huấn luyện dân binh Công kích Mỗ Sơn chiếm cứ phản kháng thế lực. Hiệp trợ Mỗ Sơn chiếm cứ phản kháng thế lực. Thiêu hủy thôn trang, bảo hộ thôn trang. Cơ hồ sở hữu nhiệm vụ đều là xong hướng nhiệm vụ, hứa khai đối đoàn thể hoạt động không có hứng thú, liền trước bài trừ nhiều nhân xâm cùng hoạt động. Rồi sau đó lại tìm kiếm, thực mau một cái nhiệm vụ xuất hiện, truyền tin. Đem thư tín giao cho thú nhân Đức Lỗ thôn thần lần gián điệp. Hứa khai xem nhiệm vụ này sửng sốt một hồi lâu, chẳng lẽ nhân loại cùng thần lần muốn liên thủ? Nhưng rốt cuộc thù lao cao tới 50 điểm quân công truyền tin nhiệm vụ, hứa khai tiếp nhận rồi xuống dưới. Đức lỗ thôn khoảng cách nhân loại chiếm lĩnh pháo đài bất quá nửa giờ lộ trình, trên đường chỉ trải qua một cái thôn trăng nhỏ. Áp lực không lớn. Hứa khai lên đường sau thực mau gặp thú nhân vệ binh tuần tra đội, thú nhân vệ binh tuần tra đội là vì bụt tồn tại, bất quá cũng không có hướng hứa khai phát động công kích. Bọn họ chỉ phụ trách quyết định tờ cờ quy tắc. Người chơi cũng gặp được mấy cái. Nhưng chỉ là mấy cái rõ ràng là đối với chiến tranh không quá cảm thấy hứng thú người chơi. Nhưng tới rồi Đức lỗ thôn bên ngoài, hứa khai bước chân liền chậm lại. hiển nhiên cái này truyền tin nhiệm vụ cũng là ngược hướng nhiệm vụ. 20 danh thú nhân người chơi chính cảnh giác ở trong thôn đi tới đi lui. Cho dù là tiến vào trong thôn thú nhân che mặt giả, đều mạnh mẽ làm cho bọn họ hạ che mặt khăn xem xét. Hứa khai nhìn xem, không có người quen. Vì thế hạ che mặt khăn đi lên trước. Hai cái người chơi cầm trong tay đao cảnh giác tới gần. Huynh đệ chuyện gì? Hứa Khai trả lời, ta là tới chuyên tin. Người chơi giáp hướng người chơi ớt chọn hạ lông mày, người này có điểm thiếu tâm nhãn. Người chơi ớt hỏi những mày, ta thích thiếu tâm nhãn. Người chơi giáp một bên tin tức trong thôn người, một bên dò hỏi, huynh đệ là tới tìm Thần Lãn gián điệp đi. Hứa Khai liên tục gật đầu, là là, ở đâu đâu? Kia tỏa màu đỏ nóc nhà phòng ở chính là. Người chơi giáp cười hắc hắc, bất quá, quá đường này muốn lưu lại tiền mãi lộ. Không thể nào. Hứa khai kinh ngạc, ai quy định? Ta quy định. Một cái côn thú dẫn người xuất hiện ở hứa khai phía sau, 1.000 kim, chắc giá. Một đội thú nhân xuất hiện ở hứa khai bên người, đại gia hoàn toàn đem hứa khai vây quanh lên. Bọn họ không nóng nảy động thủ chính là muốn tìm điểm lạc thú. Nói không chừng giá hỏa này thật sự vì một cái nhiệm vụ giao 1.000 kim. Lại nói, giao 100 kim cũng đúng a lấy tiền sau đem nhân ra làm rất liền hảo. Cái gì? Không nói tín dụ. Pháp không trách chúng sao? Ai như vậy buồn a? Một cái hảo hảo nghe giọng nữ từ người tường sau chuyển đến, hứa khai trong lòng một giật mình, sẽ không như vậy xảo đi. Nhưng chính là như vậy xảo, Chư Chư Hiệp tách ra đám người xuất hiện ở hứa khai trước mặt. Chư Chư Hiệp vạn phần kinh ngạc nói, ngươi đổi nghề đương ngu ngốc. Người chơi giáp hỏi, heo heo tỉ tỉ, hắn là bộ hành khách. Chư Chư Hiệp hô to một tiếng, hứa khai đã chuyển tống biến mất tại chỗ. Chư Chư Hiệp vội vàng kêu, truy. Nào truy? Đại gia rối hỏi chan lần gián điệp. Chư Chư hiệp tiếp đón một tiếng, một đám người chơi trực tiếp chạy về phía một tòa màu xám nóc nhà phòng ở đá môn tiến vào, 20 cái người chơi một ụt mà vào. Phòng ở lập tức một trận gà bay chó sủa. Hứa Khai tin tức, heo heo tỉ tỉ, tìm nhân ra làm gì đâu? Tiểu dạng còn nói hồng phòng ở, đối một cái người thành thật cũng không thành thật. Chư Chư hiệp mặt đỏ, chết năm nhân, trốn đi đâu vậy? Người đoán. Hứa Khai hồi tin tức. Người chơi đáp nói, heo heo tỉ tỉ Vừa rồi hắn hỏi ta gián điệp ở đâu, ta nói ở màu đỏ nóc nhà phòng ở. Hắn chết chắc rồi. Chư chư hiệp chém một dịu người chơi giáp tiếp đón, đi. Hồng nóc nhà phòng ở. 20 giây tới, 20 cá nhân lại là một ủng mà vào, sân nội một mảnh gà bay chó sủa, nhưng nào có hứa khai bòng dáng Chư chư hiệp sửng sốt nói, bị lửa, mau trở về. 20 người một ủng mà ra, chạy về phía hôi nóc nhà phòng ở hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại, một giờ nội vô pháp tiếp thu chiến tranh nhiệm vụ. Hứa Khai cười tủm tìm ra hôi nóc nhà phòng ở sân phất tay tiếp đón, heo heo tỉ tỉ. Chư Chư Hiệp căm tức nhìn Hứa Khai, "Ta sẽ dây người Nga. Tay cử tạng sáng, tuyên bố khủng bố uy hiếp. Hứa Khai buông tay, "Ta sẽ hướng Nhạc Nguyệt cáo trạng, ngươi ở nhiệm vụ sau khi thất bại, đối ta hạ độc thủ, ác nhân trước cáo trạng." Hứa Khai cười nói, "Đi rồi." Người chơi giáp nhìn xem Chư Chư Hiệp, nhìn nhìn lại người chung quanh hô, treo hắn." "Không cần." Chư Chư Hiệp đột nói, nhưng thu ý không thể trái. Đại gia sớm nhìn không thuận mắt hứa khai không coi ai ra gì, khi bọn hắn là người chết diễn xuất. Lại thêm thu tộc hiếm thấy nữ tính, duy nhất mị nữ đối nhân ra là mặt quỷ, thân là nam tính chém giết chất lượng tốt đồng loại là vì thiên chức. Vì thế ở người chơi giáp tiếp đón hạ đại gia vầy quanh đi lên. Hứa khai cũng không quay đầu lại, tay nhỏ vung lên thời không chạy trở về khởi động biến mất ở không khí bên trong, giống như chưa từng có xuất hiện giống nhau. 19 cái thú nhân khiếp sợ mục hóa đương trường. Một cái thú nhân chiến sĩ thực không thể tưởng tượng đi đến hứa khai biến mất vị trí, đột nhiên lòng bàn chân loang loáng, bấy dập khởi động, chiến sĩ hóa thành bạch quang. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 404, ám sát, thượng. Người chơi ớt sắt đem mồ hôi lạnh, quá châu bỏ đi. Hán tử ghen ghét chuyển biến vì kinh sợ. Xem người chung quanh, đều cùng hắn một cái biểu tình. Có người chơi hỏi, chư chư hiệp, đây là cái gì kỹ năng? Chư chư hiệp cười khổ trả lời, càn khôn đ Nàng nào không biết hứa khai này kỹ năng tên vô nghĩa, nàng nhưng liền biết như vậy cái vô nghĩa tên. Thú nhân người chơi hai mặt nhìn nhau. Chư chư hiệp ác nhân trước cáo trạng, ở hiệp hội kênh nói, đội trưởng, đi bộ phá hủy ta nhiệm vụ. Nhạc Nguyệt cắn răng, nam nhân không một cái thứ tốt. Hoa, những lời này sát khí thực trọng á chư chư hiệp lý trí câm miệng không nói. Hiển nhiên nhạc Nguyệt bị diệp hàng lăn lộn quá sức. Chư chư hiệp hướng đại gia tiếp đón, ta đi rồi. Nga, đại gia gật đầu. Nhìn theo chư chư hiệp rời đi. Rồi sau đó nghị luận, nghị luận chủ đề là hứa khai cản khôn đại Nazi. Hứa khai cảm thấy chính mình là trung giải thưởng lớn, cái thứ nhất nhiệm vụ treo lên chư chư hiệp, cái thứ hai nhiệm vụ treo lên phong định vi liên. Chính mình trong thú nhân liền này hai người quen, toàn cấp chính mình đụng phải. Bất quá lần này là trái lại, hứa khai một mình phòng thủ thôn trang, phong định vi liên một mình muốn vào thôn giết hại thôn trưởng. Ha ha, như vậy xảo. Đi rồi. Phong định vi liên cười đi rồi. Hứa Khai bình tĩnh trả lời, "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về." Phong Định Vi Liên bất đắc dĩ xoay người, "Vậy đánh đi." Vì thế Phong Định Vi liên bại, Hứa Khai nhiệm vụ hoàn thành. Hứa Khai hiện tại có quân công 1600 điểm, có thể đổi đến kinh nghiệm. Hứa Khai nhìn xem chính mình cấp bậc, còn cần 42 mới có thể thăng cấp, vì thế tạm thời không để ý tới. Lại soát hai nhiệm vụ, ngày đầu tiên chiến tranh chênh liệt ma rơi xuống màn tre. Ngày hôm sau cơm sáng liệt ma hội nghị bắt đầu, Nhạc Nguyệt tiến hành máy tính giảng bài nói. Buổi sáng 6 giờ tuyên bố tin tức, các chủng tộc pháo đài đem bắt đầu toàn diện tiến công, vạn nhân vi một pháo đài, lao đại xưng là nguyên soái, ngàn nhân vi một quân đoàn, lao đại xưng là tướng quân. Trăm người vì một đại đội, lao đại xưng hô vì bách phú trưởng, 10 người vì một tiểu đội, lao đại xưng hô vì đội trưởng. Dựa theo hệ thống theo như lời, mỗi tỏa pháo đài mỗi 3 ngày đem khai ra một cái quân đoàn đối địch đối thành trấn tiến hành công kích. Muốn công kích thành trấn, chiếm lĩnh thành trấn phụ thuộc thôn trang nhất quan trọng. Mỗi cái thành trấn trang bị 5 đến 10 cái thôn trang không đợi. Này đó quân đoàn hàng đầu nhiệm vụ là chiếm lĩnh trấn này Trung cu. Anh thôn trang cùng hiệp hội nơi dừng chân. Một khi hoàn toàn chiếm lĩnh, thành trấn liền cáo đình trệ. Hứa Khai nói, 1000 cái tách ra, mỗi đội cũng liền trăm người tả hữu đi. Cái này chiến tranh liệt ma là dựa theo nhiệm vụ tới tiến hành. Tỷ như mỗi hiệp hội tiếp thu phòng ngự mộ thôn nhiệm vụ, hắn mới có tư cách phòng ngự mộ thôn, thắng lợi sau sẽ đạt được quân công cùng khen thưởng. Nếu không có nhiệm vụ Cái gì đều không có, thậm chí là soát quái kinh nghiệm đều không có." Nhạc Nguyệt nói, "Phòng Ngự Phương chủ yếu có mấy cái nhiệm vụ, đệ nhất loại là hiệp hội vì đơn vị phòng thủ thôn trang, đệ nhị loại là người chơi tiếp nhiệm vụ đối địch quân đoàn tiến hành tập kích, ấn giết chết nhân số tỉ số. Còn có công kích lương thảo, ám sát đại tướng, hủy hoại công thành khí, hạ độc, trảo gián điệp, đuổi giết lính liên lạc từ từ nhiệm vụ. Công phương người chơi nhiệm vụ có, điều tra, đoạt tôn, ám sát, hạ độc, truy tung." Trộn cướp nhiệm vụ từ từ. Diệp Hàng thở dài, làm một người thàn làn nhân, chỉ công không tuân thủ, ta cảm giác gáp lực rất lớn. Nhạc Nguyệt căm tức nhìn Diệp Hàng, ngày hôm qua bốn cái nhiệm vụ. Bốn cái nhiệm vụ toàn bộ thất bại. Hứa khai cười hỏi, Nguyệt Lượng Thành Bảo như thế nào? Nhạc Nguyệt lắp đầu, này khối địa phương quả nhiên là việc không ai quản lý địa phương, ta không có thu được đến từ bất luận cái gì một chủng tộc quốc vương thủ lệnh Thú nhân đánh tuẫn đạo giả pháo đài, không có tiến binh đến Lượng thành bảo lãnh địa Trước mắt Nguyệt lượng thành bảo có nhất định phòng ngự phương tiện. Hơn nữa nguyên Soái thủ hạ có 500 nhân mã, trong đó 100 danh chất lượng có hoang dã tam chuyển quái năng lực. Hiện tại đang ở thăng cấp quân doanh rèn, còn có 6 tiếng đồng hồ thăng hảo, binh lính trang phục có thể từ làm trang đổi đến kim trang. Đương nhiên, này yêu cầu một số tiền, đại khái 3.000 kim tả hữu. Hứa khai nói, người nào đó có tiền. Nhạc Nguyệt dọn dẹp cái trán trước tóc mái, nhìn thẳng Diệp hàng nói, vậy xem người nào đó thượng không thượng đạo. Diệp Hàng thoải mái cười, không phải 3.000 kim sao. Chút lòng thành. Có thể sử dụng tiền tiền bãi bình sự tình liền không phải sự tình. ân Nhạc nguyện gật đầu, ngươi có thể ăn cơm. Cảm ơn. Diệp Hàng bưng lên gạo cây cháo. Có thể tự trách mình sao. Đối địch chủng tộc A. Hơn nữa ngươi thế nào cũng phải tiếp ta tiếp ngược hướng nhiệm vụ, thua lại không phục. Diệp Hàng cảm thấy rất oan uổng. Bất quá này cũng thể hiện ra nữ nhân chỗ tốt, nếu là hứa khai dùng gạo kê cháo áp chế. Diệp Hàng là có cốt khí, nhưng là một vị nữ sĩ. Diệp Hàng rất có phong độ làm chính mình trở thành kẻ yếu. A. Tân xuất hiện một cái nhiệm vụ. Nhạc Nguyệt cắn chiếc đua gõ máy tính, ám sát cùng phản ám sát, đối địch hai bên thông báo tuyển dụng thích khách ám sát đối phương Vương Thành, thành trấn quý tộc, mỗi cái quý tộc 200 điểm quân công. Đồng thời thông báo tuyển dụng phản thích khách thành viên, giết chết một người thích khách vì 50 điểm quân công. Trung lập người chơi nhưng tùy ý báo danh. 200 điểm. hứa khai kinh ngạc hỏi Diệp Hàng tắc vui vẻ nói, trung lập chủng tộc cũng có thể tham gia. Thật tốt quá, nam nhân tội gì khó xử nữ. ân Bên này con nói, mỗi tử vong một người quý tộc, vương quốc quân đội thực lực liền suy yếu nhạc nguyệt như mày, này vương sự thật lực là như thế nào tính toán. Diệp Hàng nói, ta phỏng chứng đây là một cái cụ thể con số, tỉ như vong linh là 10 vạn quân pháo đài bảo đảm một vạn, sau đó pháo đài mỗi 3 ngày xuất binh 1.000 10 vạn số lượng vẫn luôn lục tục bổ sung đến pháo đài trung bảo trì một vạn pháo đài lực lượng Một khi quân đội thực lực tiêu hao xong, cũng tuyên cáo chiến tranh kết thúc. Căn cứ viện trinh quy tắc, chiếm lĩnh thành trấn là có khả năng bổ sung nguồn mộ lính. Hứa Khai nói, không sao cả, 200 điểm quân công, ta thực thế. Hán đương nhiên không thể đi thú nhân chủ thành, vừa xuất hiện phòng trường liền sẽ bị người chơi chém thành tí nát, nhưng đi trung lập độ liền rất thích hợp, bởi vì liệt ma trò chơi người chơi lưu động lượng rất lớn, ngươi không có khả năng đem sở hữu trung lập chủng tộc đều sát sạch sẽ. Hơn nữa loạn giờ cờ trung lập chủng tộc Muốn ngồi tù. Ở thành trấn Trung chỉ có có nhiệm vụ người chơi tờ cờ mới sẽ không đã chịu hệ thống can thiệp. Đương nhiên, ngươi không thể đương thành thị vệ binh mặt giết người, bọn họ chấp hành pháp luật. Mặc kệ ngươi nhiệm vụ không nhiệm vụ. Nhạc Nguyệt nói, ta giác chuyên ly biết này tin tức là vui vẻ nhất. Chuyên ly thu được này tin tức đương nhiên thực vui vẻ, ám sát là vì chính mình cường hạng. Bất quá nàng là tinh linh tộc, đối địch tộc người lùn không thể đi. kia muốn đi đâu cái chủng tộc làm ám sát đâu chuyên ly thấy hứa khai thượng tuyến liền phát lại đây tin tức, có hay không hứng thú cùng nhau soát quý tộc. Tổ đội dưới tình huống, quân công chia đều. Ngô khai hồi tin tức, hảo, đi đâu cái thành thị. Dựa theo hai người chủng tộc cùng đối địch tình huống, người lùn, tinh linh, nhân loại, thú nhân đều đi không được. Có thể đi chỉ có vong linh cùng ác ma. Mà ác ma đối địch là thú nhân, hứa khai vô pháp tiếp nhiệm vụ. Cho nên chỉ có thể có vong linh một cái lựa chọn. Nhưng chuyên ly suy xét một hồi lại nói, Ác ma như thế nào? ân Hứa khai hỏi, ác ma đối địch là thú nhân, ta không có biện pháp đi thú nhân kia tiếp nhiệm vụ. Chỉ có thể đi vong linh. Vậy được rồi, ta đối hồn phách hưng thú không lớn. Hứa khai những mày, chúng ta là đi ám sát quý tộc, không phải đi ám sát người chơi. Chuyên ly do dự một hồi lâu, tính, ta còn là đi ác ma đi. Bên kia ta tương đối quen thuộc, chúng ta lần sau hợp tác. Nga. Hứa khai sơ cảm Trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái. Chuyên ly bởi vì địa hình quen thuộc liền bất hòa chính mình hợp tác, vẫn là có nguyên nhân khác. Không nghĩ nhiều như vậy. Một người hành động, có vong linh, tinh linh, người lùn ba đường nhưng lựa chọn. Đối lập hạ các chức nghiệp đặc sắc, hứa khai lựa chọn người lùn. Đến tinh linh chủ thành tiếp nhiệm vụ, sau đó trực tiếp chuyển tống đến người lùn chủ thành. Hiện tại chủ thành người chơi cũng không nhiều, người lùn vương thành cũng chỉ có hơn trăm người chơi có cư dân thân phận. Cho nên người lùn vương thành quý tộc tuy rằng nhiều, nhưng phi thưởng không thích hợp xuống tay Bên này phi người lùn chủng tộc đơn độc hành động, thực mau liền sẽ bị người chơi tỏa định. Người lùn vương thành đã có hai cái hiệp hội người chơi ở nơi nơi du đáng. Những người này đông xem tây xem, liền muốn biết có phải hay không có khả nghi người chơi. Rốt cuộc một cái thích khách 50 điểm quân công cũng coi như thực không tồi. Người lùn nông đặc la đại lục nơi nơi là vứt đi máy móc, còn có đang ở khởi công ven đường nhà xưởng. Tiến vào đường hầm, hứa khai thực mau tới khoảng cách chủ thành gần nhất người lùn thành trấn Kim Thạch thành trấn Thành trấn bản thân cùng hứa khai thưởng chú mạch khẳng trấn không có gì khác nhau có pháp sư doanh địa cùng chiến sĩ doanh địa còn có thị trường giải trí phố cư dân cư trú khu từ tử thành trấn quý tộc tương đối thiếu nhưng cũng có 10 tên tả hữu Trấn trưởng là xác định vững chắc quý tộc bất quá bên người có thành thị vệ binh đóng giữ còn thừa chính là tương đương với nghị viên ngũ trưởng lao còn có tọa lạc ở thành trấn khắp nơi lâu đài chủ nhân Kim Thạch Trấn thực náo nhiệt trừ bỏ tinh linh tộc đều có nhân loại cũng không ở số ít Bất quá hôm nay không khí tương đối không hài hòa. Trên nóc nhà đan sen đứng thẳng cảnh giác quan sát trường thương tay, ở phòng nghị sự phụ cận còn có người lồn chiến sĩ dừng lại. Này hết thể biểu hiện, rất nhiều người lồn người chơi đều lựa chọn phán thích khách. Hải. Có người chụp bả vai, hứa khai quay đầu vừa thấy là một cái áo tràng che mặt nam, loạn thế nhân thanh âm, tới ám sát cũng không mang theo cái che mặt khăn. Hứa khai lắp đầu, ta không có tới ám sát A. A. Loạn thế nhân sử sốt, vậy ngươi tới. Không nói cho ngươi. Kiều Kiệt, đi rồi. Loạn Thế Nhân phất tay chạy lấy người. Hứa Khai tâm niệm vừa động đội kịp, Loạn Thế Nhân tả hữu đi dạo, chụp được một cái người bịt mặt bả vai, "Ta Loạn Thế Nhân, yêu cầu ám sát giúp đỡ." Người bịt mặt xoay người lại hỷ. "Cao thủ à, thật tốt quá, ta liền quý tộc ở đâu cũng không biết." Phanh, một chuôi thương vang. người bịt mặt ngã xuống đất hóa thành bạch quang. Một cái che mặt song thương khách đối Loạn Thế Nhân gật đầu. Loạn Thế Nhân tiếp tục đi tới tìm kiếm khả nghi mục tiêu song thương khách đi theo. Hứa khai xem náo nhiệt người phùng trung trộm ném trương điều tra quyền chủ, mặt trên biểu hiện, hát thương. Dựa. Thế nhưng là dạng nguyệt chi tuyết đội viên. Vô sỉ loạn thế nhân. Bất quá đừng nói, này thật đúng là một cái soát thích khách hảo biện pháp. Hứa khai đi theo chuyển động 10 phút, 6 cái thích khách ngã vào hát thương họng súng hạ, gần nhất mà đi vứt tới rồi 300 phân So soát cái gì quý tộc con cường. Làm khoảng cách chủ thành gần nhất thành trấn Phản ám sát người chơi tiền lợi muốn lớn hơn thích khách. Phong định vi liên. Loạn thế nhân đẻ ép thanh âm nói, như thế nào tới ám sát cũng không mang điều che mà khăn. Cùng nhau hợp tác. Hảo. Phong định vi liên gật đầu đáp ứng. chương 405, ám sát, hạ. Thương vang lên, đáng thương phong định vi liên ngã vào vũng màu trùng. Loạn thế nhân tả hưu vừa thấy, hai người quen thật đúng là không ít. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lao đại đều tới. Loạn thế nhân tiến lên tiếp đón, dạng nguyệt chi thần. Ám sắt cũng không mang điều trẻ mà khăn. Cùng nhau hợp tác. Nhạc Nguyệt đè ép thanh âm nói, có người nói cho ta, nếu ta một thừa nhận liền sẽ bị hát thương xử lý, đây là không phải thật sự. Ha ha. Loạn thế nhân quay đầu lại, thấy hướng hắn nhẹ phất tay hước hai. Giống như cười nói, vậy ngươi có phải hay không thích khách đầu Nhạc Nguyệt nói, ngươi có thể đoán. Loạn thế nhân sát đem mồ hôi lạnh, giết người thành công tiền lợi là 50 điểm quân công, mà sát sai người trừng phạt là chém đầu cộng thêm cấm đoán 1 đến 3 giờ. Chém đầu tử vong B kinh nghiệm, sẽ bộ phận bổ sung đến người bị hại tử vong kinh nghiệm chung, người bị hại muốn thừa nhận chỉ là 5 phút sống lại thời gian. Loạn thế nhân phất tay, không có việc gì, ta tùy tiện hỏi hỏi. Đi rồi Dạ nguyệt chi thần. Đi rồi đi bộ. Đi thong thả. Hứa khai đi đến nhạc nguyệt bên người, đội trưởng, người như thế nào cũng tới. Không tới làm sao bây giờ. Nhạc nguyệt buồn bực nói, ta lại đánh không lại Diệp Hàng. Mặt ngoài hung ác, nội tâm là biết chính mình cùng Diệp Hàng trên lệnh. Nguyệt lượng dòng binh đoàn ngạnh muốn nói có thủy hóa, kia chỉ có chính mình một cái. Đi rồi. Hứa khai tổ thượng Nhạc Nguyệt, chiều phía nam con đường đi đến giới thiệu, bên này có ra tiệm điểm tâm, là thành trấn một vị trưởng lao thích nhất địa phương. ân Nhạc Nguyệt cùng hứa khai đi đến tiệm điểm tâm, tiến vào sau tả hữu vừa thấy, sắt đem mồ hôi lạnh, đây là ám sát vẫn là đánh cướp. Lại thấy tiệm điểm tâm nội 40 trương cái bản, trung gian 5 chương là trống không, hai bên trái phải ngồi đầy người chơi. Mọi người đều yên lặng nhìn chăm chú trung gian đang ở dùng điểm tâm trưởng lão một vị người cung đứng lên đại ra một mảnh khẩn trường từng người trảo vũ khí người cung vội giải thích ta là trung lập phản thích khách đừng giết ta ta cũng là phản thích khách một người thú chiến chiếnấc tay ta cũng là ta cũng là Phi người lùn chủng tộc người chơi cùng nhau cho thấy chính mình thái độ mà người lùn người chơi tắc buồn bực và phần bọn họ tin tưởng những người này tr chúng co chân chính phản thích khách người chơi nhưng là thích khách hẳn là chiếm đại đa số Bất quá không thể dễ dàng hạ phán đoán, nếu không kết cục liền hướng vị này người lồn chiến phủ giống nhau. Lỗ mãng diệu chiến đi đến người cánh cung sau. Liên tục ra tay. Người cung vẫn luôn biện giải chính mình thân phận, nhưng không có ngăn cản diệu chiến xuống tay. Thực mau người cung ngã xuống đất bỏ mình. Hệ thống vệ binh tới, bởi vì ngươi ở thành thị nội ác ý đờ cờ làm cho người khác tử vong, cho nên dựa theo thành thị quản lý điều lệ, đem ngươi ngay tại chỗ chém đầu. Cầm tù tam giờ. Dứt lời. Hai vệ binh bắt lấy dịu chiến cánh tay, mặt khác một người vệ binh chặt bỏ dịu chiến đầu. Đang ngồi nữ tính người chơi sôi nổi nhắm mắt, quá huyết tinh. Hứa Khai nhấc tay nói, chúng ta là phản thích khách nhiệm vụ. Dứt lời, mang theo Nhạc Nguyệt đặt ngông ngồi xuống trưởng lão liền nhau trên bàn. Đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, sôi nổi rời đi vị trí đến trưởng lao phụ cận cái bàn, nháy mắt chen đầy một vòng. Chúng ta là phản thích khách. Đại gia cùng nhau nói. Nhạc Nguyệt kỳ quái hỏi, trực tiếp giết người không phải hảo sao? 300 điểm quân công. Không tội. Hứa khai cấp nhạc nguyện châm trà. Đội trưởng à, này trưởng lão là 45 cấp hoang dã quái phòng ngự. Ta không có khả năng nháy mắt hạ gục hắn Mà khi ta ra tay nháy mắt, ta sẽ lập tức bị phản thích khách người trời phanh thây. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là, xem chuẩn thời cơ. Nhạc nguyện nói, có hay không nắm chắc. Không nắm chắc chúng ta liền không lãng phí thời gian. Có nắm chắc. Hứa khai trả lời, bên này ta lực công kích tối cao. Nhạc nguyện hỏi như vậy rằng có như thế nào là cái đầu. Xem ta. Hứa khai đánh ra một đạo hàng long từ một người vong linh chiến sĩ cái chán trước xe qua, đập ở trên vách tường, đồng thời lấy ra pháp trượng tèo, hắn là thích khách. Nị Vong linh chiến sĩ kinh hãi rút kiếm dựng lên, như thế nào đã bị xuyên qua. Nhất kiếm chém vào trưởng lão thân thể thượng. Chỉ chém nhất kiếm. Bị hơn 10 thương trực tiếp đánh chết. Rồi sau đó tiệm điểm tâm trung tâm loạn thành một đoàn, thích khách nhóm phấn đấu quên mình nhào hướng trưởng l Phản thích khách liên minh gặp người liền học. Bên ngoài viễn trình nổ súng nổ súng. Bán tên bán tên. Trong cửa hàng tâm một mảnh bạch quang lòng lánh. Hệ thống vệ binh soát ra tam hỏa bắt người chém đầu. Hứa khai một trào nhạc người tay, đi. Vòng qua chiến đấu kịch liệt đám người nhân viên chạy hàng ngoại. Rồi sau đó ở cửa hàng ngoại ấp ủ lưu linh kiếm. Nhất kiếm đem trưởng lão còn thừa ba không sinh mệnh thu hoạch. Hai người cấp tốc chui vào vây xem trong đám người. Hứa khai nói, thượng che mặt, thượng mặt áo tràng. Tách ra, khoảng cách không cần vượt qua 20 mễ, không cần nhỏ 10 m Bộ hành khách, dạng nguyện chi thần là thích khách. Mười mấy người chơi lao ra cửa hàng môn hô to. Vây xem quần chúng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hứa khai cùng nhạc nguyện một đường hướng bắp đi, loạn thế nhân hiển nhiên cũng thu được tin tức, xác định hứa khai cùng nhạc nguyện thích khách thân phận, đang ở đường phố trung tâm quan sát quá vãng đám người. Hác thương hỏi, là người, được chưa a Trải qua có rất nhiều vạn bèo pháp, có rất nhiều vong linh cung Hai người cùng nhau, ta tin tưởng bọn họ sẽ cùng nhau hành động. Xem cái nào vằn vẹo pháp cùng vong linh cung ở bên nhau, mới có liền mười. Loạn thế nhân xem hạ bao vây, bên trong liền hai chương điều tra quyền trục, thật hẳn là mang cái ba cấp đôi mắt ứng lại đây. Hứa khai cùng một vị mục sư mội tử song song đi, mục sư mội tử có điểm kỳ quái xem hứa khai. Hứa khai chiều nàng nhìn thoáng qua, hữu hảo gật gật đầu. Mục sư mội tử cũng hữu hảo gật đầu, liền như vậy hứa khai thông qua bắt phố. Nhạc nguyệt cô đơn một người Loạn thế nhân cũng không có hoài nghi, cũng bị nhẹ nhàng buông tha. Hứa khai cùng nhạc nguyệt ở bên nhau sau quay đầu lại xem, loạn thế nhân như cũ cao thâm khó đoán đánh giá quá vãng đại lượng người chơi. Hứa khai lấy ra một chương giấy nói, mặt bác lâu đại quý tộc sẽ cưới ngựa tuần tra hắn lánh địa. Hắn lánh địa bao gồm vùng ngoại thành một mảnh dương trúc. Nhạc nguyệt kinh ngạc hỏi, từ đâu ra? Hứa khai nói, quyển trục vương hữu nghị tài trợ. Nga. Nhạc nguyệt gật đầu, quyển trục vương đối ma nghiên cứu sâu Phạm là tùy ý một thôn trang đều có thể há mổm kêu ra tên gọi. Nhạc Nguyệt lo lắng hỏi, bên kia người chơi có thể hay không rất nhiều. Sẽ không. Hứa khai nói, bởi vì quý tộc bên người có 10 tên vệ binh đi theo. Này bản thân phòng ngự rất cao. Chúng ta đây như thế nào đánh. Cùng ta tới. Hứa khai nhìn xem bản đồ. Hai người ra khỏi thành, tới rồi một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc gian có một cái đường nhỏ cung người đi đường thông qua. Hứa khai tả hưu đánh giá. Rồi sau đó cùng Nhạc Nguyệt ở trong rừng trúc một cục đá sau miêu nói, quý tộc cùng 10 kỵ binh sẽ từ trải qua này đường nhỏ. Nhiệm vụ của ngươi là ở quý tộc sắp ra đường nhỏ thời điểm bắn trúng ngựa đầu. Nhạc nguyệt xem địa hình, đường nhỏ phía tây có một cái tương đối thâm con sông. Nếu ở thích hợp địa điểm giết chết ngựa, quý tộc rất có khả năng rơi xuống giữa sông. Nay có lý luận thượng được không? Nhưng Nhạc Nguyệt như mày, khoảng cách 45 m, bắn chúng chạy vội ngựa phần đầu, hơn nữa không có nhiều ít nhắm chuẩn thời gian cùng tính toán trước tiết lượng. Ta không có nắm chắc. Không chúng chúng ta liền trẻ sao. Hứa khai nói, dù sao bọn họ là kỵ bình, chúng ta ở trong rừng trúc. An toàn thật sự. Ấn, ta đây thử xem. Mỗi một tiếng rươi thông qua một lần. Hứa khai nhìn xem thời gian, hẳn là còn có 5 đến 10 phút. Quyền trục vương nhân phẩm không như thế nào, nhưng là tình báo chuẩn xác độ vẫn là tương đối cao. Lấy người khác đổ vật còn phê bình người khác nhân phẩm, người thực vô sỉ. Nhạc nguyệt cười phê bình người khác luôn là so phê bình chính mình dễ dàng. Ân cùng ngươi nói chuyện này. Nhạc Nguyệt nói, tính, ta còn là không nói." "Đừng a, ngươi vẫn là nói đi." Hào đi." Tiểu Tuyết khả năng muốn đi tìm chết vong hiệp hội. Ân hứa khai sừng sốt, Dạ Nguyệt Chi Tuyết ở thánh điện mới vừa vượt qua không tín nhiệm kỳ, Thiển Lạc cũng cực kỳ tín nhiệm, như thế nào sẽ đi tử vong hiệp hội? Nhạc Nguyệt nói, "Ta cũng không biết sao lại thế này, bất quá giống như thiên thần sa đọa cùng Dạ Nguyệt Tri Tuyết mâu thuẫn rất sâu." Nghe nói dạng Nguyệt Chi tuyết đem nàng thu Thiển Lạc chỗ tốt cùng Thiển Lạc lên giường sự tin nóng cho bắt quái bẩn tăng biết. Hứa Khai khinh thường nói, vô nghiễn sao tiểu tuyết không có khả năng làm như vậy sự. Việc này tuy rằng bí ẩn, nhưng liền ta đều biết. Lại nói, Thiển Lạc Vương lão ngũ có cái bạn gái thực bình thường, đưa bạn gái đổ vật cũng thực bình thường. Người đã quên đó là pháp hiệu tuyệt sắc quái sao? Thêm mắm thêm muối là khẳng định. Nhạc Nguyệt nói, hôm nay rạng sáng, Thiên Thần Sa Đoạ đường đại ra mặt cho tiểu tuyết một cái cái tác. Mắng nàng vô vôỉ ân cái này vô xỉ cùng nhạc Nguyệt nói hứa khai vô xỉ là hai cái ý tứ cái tắt tuy rằng không cụ bị lực công kích nhưng cụ bị tương đương Vũ nhục tính hứa khai như mày liền tính như vậy ra Nguyệt chi Tuyết như thế nào liền đi tìm chết vong hiệp hội tiểu Tuyết là hỏi như vậy ta hỏi ta tử vong hiệp hội tình huống Nga Nguyên Lai là một cái bát quái hòa thượng bát quái văn chương phối hợp bát quái nhạc Nguyệt tưởng tượng rồi sau đó chế tạo ra một cái lôi chết chính mình tin tức Dựa theo hứa khai Lo logic tới nói, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đầu tiên Thiển Lạc sẽ không vì đã thượng quá nữ nhân từ bỏ chính mình có tiềm lực đại tướng, tiếp theo Dạ Nguyệt Chi Tuyết khó khăn lấy được hy vọng, không có khả năng liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Còn nữa, thử vong hiệp hội. Ừm, nếu là hồn phách có tâm dạ trò quỷ, vậy thành lập. Nhưng một cái Dạ Nguyệt Chi Tuyết không đến mức làm hồn phách lăn lộn mù quắm đi. Muốn thu mua pháp hiệu tuyệt sắc, còn phải cho Dạ Nguyệt Chi Tuyết vô hoàn, yêu cầu rất nhiều tiền cùng tinh lực. Hứa khai tin tức loạn thế nhân, nghe nói dạng Nguyệt chi tuyết. Xem náo nhiệt đâu. Loạn thế nhân hồi tin tức. Thực sự có náo nhiệt. Ngươi liền không nói hai câu lời nói. Một cái là phó giám đốc, một cái là tổng giám đốc lâm thời cái bô. Ngươi nói ta giúp ai. Hứa khai thu tuyến nói, xem ra đội trưởng ngươi tin tức là chính xác. Hiện tại liền kỳ quái hồn phách kỳ quái thái độ. Ấn. Mã đội tới. Nhạc Nguyệt cảm giác được đại địa run dậy, cái tên mãn cùng. Nàng không có thỏ đầu ra. Nàng tầm bắn liền 5 mét con đường ngựa xuất hiện xác nhận quý tộc bán tên tiếng võ ngựa âm càng ngày càng nặng nhạc Nguyệt bắt đầu thâm hô hít sâu đệ nhất con ngựa là vệ binh nhạc Nguyệt nắm chặt dây cung đệ nhị thất người mặc quý tộc trang phục nhạc Nguyệt không có bất luận cái gì do dự cũng không có lại trải qua bất luận cái gì phán đoán buông lòng ra tay phải mũi tên như sao băng chạy như bay mà đi chuẩn chuẩn sỏ xuyên qua quý tộc sở kỵ thừa ngựa phần đầu mà tiếng kêuên chưa ra hai chân quỷ ngay xuống đất mà chết Quý tộc té rất mãnh hạ, hướng phía trước lăn ra nhạc nguyệt tầm mắt. Trật. Hứa Khai lôi kéo nhạc nguyệt liền chạy, tường đá giảm tốc độ có thể ném đều ném tại hậu phương. Chỉ cần ra quý tộc lãnh địa, quý tộc vệ binh liền không thể lại truy kích. Nhạc Nguyệt chăm vội quay đầu nhìn lại, thấy vài tên vệ binh bỏ mã vọt vào rừng trúc. Nhạc Nguyệt nói, sẽ không bọn họ không tính toán cứu vớt rơi xuống nước quý tộc đi. Bọn họ cũng sẽ không tim phổi xuống lại, vớt đi lên cũng là chết. Hứa Khai mới vừa nói xong, hệ thống nhắc nhở Ám sát nhiệm vụ thành công, đạt được điểm quân công. Tổ đội chia đều. Hứa Khai nói: "Thành." Nhạc Nguyệt tán thưởng chính mình nói: "Ta thật sự là quá lợi hại." "Ừ ừ, ngươi lợi hại lợi hại." Hứa Khai khẩu thượng có lệ, nhưng trong lòng vẫn là giác này mối tên man lợi hại. Chỉ có không đến một giây thời gian cấp Nhạc Nguyệt phán đoán đối phương thân phận, chuẩn xác bán tên. Phi tư duy cùng động tác kết hợp hoàn mỹ người sở không thể thực hiện. Hứa Khai tự nhận chính mình liền không có năng lực này. Vệ binh tuy rằng bố mã Nhưng là có chạy vội kỹ năng. Hứa khai thấy tình huống này nói, đi trước, qua kia kiểu liền an toàn. Dứt lời xoay người cấp chính mình hơn nữa mục tiêu hóa. Xong bấy dập trước hạ, hai gã vệ binh đạp bấy dập. So hứa khai tưởng phải cứng hãn, không có nháy mắt hạ gục. Hứa khai dẫn đường ú linh kiếm tiêu diệt một con tàn huyết vệ binh. Lúc này đối phương đã đổi tới. Hứa khai huyết phương pháp lực làm lạnh giảm tốc độ, ném giảm tốc độ xoay người mà chạy, ăn hai kiếm. Sinh mệnh rơi xuống hay không tàn huyết vệ binh lại đuổi theo muốn chém, một mũi tên bay tới bảo vệ binh đầu, vệ binh tử vong. Hứa khai ngẩn đầu vừa thấy, nhạc nguyệt rỗi tay thành ve thủ thế. Hứa khai cười, người này a một khi có tin tưởng, ai đều ngăn cản không được. Hứa khai hô, chạy mau, ta có truyền tống. Ấn. Nhạc nguyệt đi trước, thực mau tới rồi tiểu kiểu biên. Hứa khai cũng bất hỏa vệ binh lại dây dưa, hai cái truyền tống thoát ly 50 mệ khoảng cách. Cùng nhạc nguyệt cùng nhau qua tiểu tiểu Hai người phối hợp, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Khai xem bản đồ nói, sau mục tiêu, Tây lâu đại quý tộc, đối phương một bậc lần này chúng ta muốn lẻn vào lâu đài một mũi tên ám sát. Thần Thiển, không có vấn đề. Nhạc Nguyệt Dũng cằm cười. Liên ở toàn dân ám sát phản ám sát đồng thời, Liệp Ma nên đón tân khách nhân. Nói là tân không quá xác thực, bởi vì phía trước Thái Dương lâu đài phụ cận, bởi vì thiên tế hành tinh đã ra đời quá một cái, đó chính là Long. Liệp Ma trừ bỏ cái kia nhân công nuôi dưỡng cốt lang ngoại, không còn có những người khác ở lục địa trong phạm vi gặp qua Long nhưng long thật sự tới cái thứ nhất giờ là nhân loại mạch khẳng trấn tao ngộ cự Long tập kích nhân loại số lượng nhiều mạch khẳng làm nhất tiếp cận nhân loại chủ thành thành trấn vẫn luôn lấy người chơi số lượng đệ nhất mà ngạo xưng mà chính là tại đây trong chấn Hắc Long tấn công bất thình lình các người chơi thực mau liền đồng lòng chống cự nhưng Hắc Long miễn dịch pháp thuật vật kháng tiếp cận miễn dịch biến thái thô tính làm hắn tàn sát bừa bãi mạch khẳng Hắc Long không chỉ có giết chết người chơi cùng cư dân còn đối bên trong thành kiến trúc bốn phía phá hư. Cuối cùng, chiến sĩ doanh địa cùng pháp sư doanh địa đều xuất hiện, kết pháp trận bị thương nặng Hắc Long, Hắc Long lúc này mới dên dì chạy trốn. Cùng ngày, người chơi bốn cái thành trấn gặp long loại tập kích, bốn thành trấn toàn bộ vì nhân loại thành trấn trong đó nhất xa xôi lâm hải chấn bởi vì sức chống cự lượng không đủ, đường xá xa xôi người chơi vô pháp cứu viện, làm cho thành trấn cơ hồ toàn bộ hủy diện. Trước mắt này thành đang ở chữa trị, tạm thời không thể đối người chơi cung cấp bao gồm chuyển tống trận ở bên trong bất luận cái gì phục vụ. Thú nhân đại tụ trưởng giáng ra thông cáo, đối tử địch nhân loại tao nộ tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đồng thời tỏ vẻ, long là thần sứ giả, hắn đã đến đại biểu thú nhân chiến tranh chính nghĩa tính cùng hợp pháp tính. Đồng thời tuyên bố đại lượng nhằm vào Lâm Hải trấn thú nhân người chơi nhiệm vụ, bọn họ muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh Lâm Hải trấn. Long tới vô ảnh đi vô tung, có mấy cái kỵ cung một đường truy kích, nhìn theo này bay về phía thú nhân đại thảo nguyên mà thú nhân người chơi tắc tỏ vẻ cảnh nội không có phát hiện Long tung tích. Đối này, diễn đàn một thiếp, dùng cái gì cứu vất chúng ta ra viên. Hấp dẫn vô số người chú ý phát thiếp nhân vi Quyển Trục Vương, Quyển Trục Vương đếm kỹ Long đặc điểm cùng năng lực chiến đấu, đồng thời tỏ vẻ, muốn tiêu diệt Long, đặc biệt là Hắc Long cấp bậc và trở lên Long, cần thiết phải có cũng đủ tinh thương tổn. Trước mắt đã biết nhân loại đi bộ chiến sĩ chiến đấu tinh thần có thể phụ ra một không tinh thương tổn. Người lùn luyện kim thuật sư chế tạo Bách phu trưởng khi chết tự bạo có được cường lực tinh thương tổn còn có địa tinh tắt mãn sao băng công kích thổi. C về thuần tinh thương tổn chương 406 toàn tộc công địch hứa khai trở lại mạch khẳng phồn hoa mạch khẳng rách nát bất Bắcham trừ bỏ pháp sư doanh địa cùng chiến sĩ doanh địa ngoại địa phương khác gặp phi thường nghiêm trọng đã kích mạch khẳng phòng nghị sự chiêu mộ đại lượng sinh hoạt người chơi tiến hành tu sửa đồng thời nhân loại các thành trấn tuyên bố nhiệm vụ cấp bản địa người chơi áp giải tài chính đi trước bốn thành trấn Đồng thời thú nhân người chơi cũng có thể nhận được đánh cướp tài chính nhiệm vụ. Diệp Hàng xuất hiện ở hứa khai bên người dai than này đó thú nhân thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Bọn họ ở lòng dưới sự trợ giúp chiếm lĩnh nhân loại lãnh địa, sớm hay muộn lòng cũng sẽ đem bọn họ nuốt rớt. Sợ cái gì, người chơi chính là đánh không chết tiểu cường. Hứa khai xem Diệp Hàng, ở mạch khẳng vớt không ít quân công đi. Không hào vớt. Diệp Hàng nói, người quá nhiều, một cái quý tộc ra cửa Phía sau theo mấy ngàn cái người chơi một người khai hỏa người chơi lập tức giết hại lẫn nhau chết một mảnh bị chảo một mảnh ta đánh giá liệp ma đại lục muốn toàn diện luôn hãm người chơi liền tượng lao thử giống nhau bị long Vương đuổi tới trục đi hứa khai gật đầu ta đang ở tự hỏi xử lý như thế nào kho hàng đồ vật Lâm Hải trấn pháp sư doanh địa bị hủy pháp sư doanh địa gửi vật phẩm toàn bộ hủy hoại Diệp Hắn nói khẳng định Tồn Vương Thành yên tâm Vương Thành là sẽ không đóng cửa đi rồi tiếp nhiệm vụ. Làm mạch khẳng lão cư dân, hứa khai nghĩa vô phản cố tiếp được đi trước thạch khai trấn áp giải chủng kiến tài chính nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhân viên 10 người, đương nhân viên mãn sau, 20 phút sau từ thạch khai trấn xuất phát. Chưa tới đạt thạch khai trấn người chơi nhiệm vụ thất bại, áp giải quá trình thoát ly nhất định phạm vi, nhiệm vụ thất bại. Diệp Hàng xem hứa khai rời đi, lúc này hệ thống nhắc nhở, người có điện thoại. Hạ tuyến tiếp điện thoại, điện thoại đến từ nước Mỹ. Diệp Hàng mang theo vài phần kích động tiếp khởi điện thoại. Nhưng là trong đó nội dung lại làm Diệp Hàng vô cùng bối bại. Căn cứ nước Mỹ phòng thí nghiệm nạ kiểm tra đo lường, hứa khai cùng Lam lão ra tử không có huyết thống quan hệ. Đồng thời luật sư cấp Diệp Hàng điện thoại, hy vọng Diệp Hàng đối hay không mua sắm Lam lão tiên sinh biệt thự cấp ra quyết định. Diệp Hàng đáp ứng buổi tối nói cho hắn quyết định, xoa xoa huyệt thái dương, tâm tình buồn bực tiếp tục lên trò chơi. Tiền không là vấn đề, nhưng mua vẫn là không mua đâu. Diệp Hàng có biết, này biệt thự mua vào, muốn bán đi liền khó khăn. Muốn già gốc lại bán đi vậy càng thêm không có khả năng. Nếu không làm lão ra tử biệt thự sẽ không đến phiên chính mình ra tay. Một người hư hư thực thực thích khách người chơi từ Diệp Hàng bên người đi qua, Diệp Hàng cười khẽ theo đi lên. Diệp Hàng cũng không phải hứa khai cho rằng thích khách thân phận, mà là phản thích khách thân phận. Đây là trải qua Diệp Hàng dạy công tính toán đến ra kết quả. Giết thích khách tiền lời muốn rộng lớn với sát quý tộc tiền lời. Cũng có thể nhìn ra, hứa khai đối Diệp Hàng cũng đều không phải là hoàn toàn hiểu biết. Diệp hàng biên theo dõi thích khách, biên cân nhắc cùng làm lão tiên sinh tái kiến một mặt thời điểm. Hứa khai đã tới thạch khai chấn, hắn là cuối cùng một người, 10 người đến đông đủ, vật tư có thể trước tiên bắt đầu vận chuyển. 10 cái người đều điểm đồng ý, vì thế vật tư lên đường. tiền tài cùng vật tư là một cái thực thanh nhàn sống, lười một chút ngồi ở trên xe ngựa là được. Xe có 10 chiếc, mỗi người tuyển một chiếc. Người chơi vẫn là tương đối chuyên nghiệp, xe đầu, đôi xe đều là người cùng chức nghiệp. Động bất động liền dùng đôi mắt ưng xem người. Này 10 người không có gì siêu cấp thai to mặt lớn, nhưng cổ tay vẫn là có mấy người. Hứa khai từ bọn họ trang điểm nhìn ra, những người này thực lực đều không tính kém, ít nhất một thân trang bị đều không có trở ngại. 10 người chung có 5 người che mặt áo tràng, hứa khai cũng ở trong đó. Không có cách nào, huynh đệ hội truy sát lệnh ra sau, nhớ thương cao thủ đầu người chỗ nào cũng có. TV chung đều có như vậy tính thiết, một đội người đi à đi, đột nhiên phát sinh nổ mạnh. Sau đó vô số đầu cùng họng súng từ thượng vươn tới. Sau đó minh bạch bị mai phục. Lịch sử luôn là kỳ tích tương tự, vận chuyển vật tư tiểu đội cũng đã xảy ra nổ mạnh. Đệ nhất chiếc xe ngựa phiên ngã vào ven đường, trên xe người cung thủ trảo mấy cây khoai điều chính phát đốc. Địa lôi. Mặt sau người chơi hỏi. Có mỗi từ địa lôi A. Một cái người chơi trả lời, đại gia tả hữu nhìn xem, bên này hai sần là rừng cây nhỏ, là cái thích hợp mai phục địa điểm, nhưng này nổ mạnh là chuyện như thế nào? Hứa khai lên tiếng, tự sát bom. Ha ha. Một đám người chơi cười, anh em, còn chưa ngủ tỉnh. Chúng ta cùng ác ma là minh quân. Xoát. Mười cái đại hỏa cầu xuất hiện ở giữa không trung, rồi sau đó chỉnh tề tạc lạc. Tả hữu rừng cây chui ra một đám đầu. Người chơi đánh giá sau kinh hãi, bên này 20 người thế nhưng toàn bộ là ác ma trùng tộc. Mọi người đều say ta độc tỉnh. Hứa khai thở dài, ác ma khi nào là người minh quân. Nhân ra chỉ là cùng chúng ta giống nhau đối địch thú nhân, nhưng hai bên căn bản là không có kết thành minh quân. Nói cách khác, nhân loại đối ác ma, ác ma đối nhân loại đều thuộc về trung lập trung tộc. Chiến sĩ Một người mục sư hô to, hắn hai bên trái phải các hai gạ chiến sĩ vây quanh mà đến. Ha ha! Một người ác ma chiến sĩ hô, nhân tộc bằng hưu ngượng ngủng, tiếp ác ma nhiệm vụ, bắt cóc quân dụng và tư. Đương nhiên, chúng ta quốc vương là sẽ không thừa nhận tuyên bố quá cùng loại nhiệm vụ. Các người nhân loại quốc vương kháng nghị bộ cho phép đưa ra kháng nghị. Làm. Nhân tộc người chơi bị tạp chạy tới chạy lui, nhưng thực mau tổ chức nổi lên quy mô nhỏ chống cự. Lại thấy đệ nhất chiếc xe lật xe trạng thái, một người ác ma chiến sĩ đối lật xe xe ngựa khai chém, đem xe ngựa sinh mệnh đánh quan sau. Ác ma chiến sĩ từ xe ngựa lấy ra một khối tượng trưng tính gạch vàng ném vào chính mình bao vây chung. Hệ thống nhắc nhở, vật tư bị người cướp bóc 10%. Nhưng này ác ma chiến sĩ còn không có tới kịp đắc ý Hứa Khai liền xuất hiện ở hắn trước người. Ác ma chiến sĩ thực không khách khí kén dịu đi lên, kết quả ngã xuống bẫy dập bên trong. Người chết gạch vàng lưu, Hứa Khai đem gạch vàng ném tới chính mình bao vây chung. Hệ thống nhắc nhở, đoạt lại 10 bị kiếp vật tư. Mẹ nó, mạnh như vậy bấy dập. Một cái ác ma pháp sư đối Hứa Khai dùng giám định quần trục, Hứa Khai u linh kiếm trực tiếp cắt qua đi. Ác ma pháp sư kinh hãi, bộ hành khách làm rất hắn. Hứa Khai mỉm cười, bất hòa nhân loại người chơi tập hợp phong thủ. Ngược lại chui vào rừng cây, quay đầu lại lại cho ác ma pháp sư nhất kiếm, ác ma pháp sư lập tức từ bỏ chính mình ra đại hỏa cầu ý niệm, này hai kiếm điểm lại đây rất đau. Cùng nhân loại người chơi hội hợp, liền sẽ trở thành sủi cáo nhân, mà đơn độc tiến vào rừng cây, đối phương liền yêu cầu cường đại binh lực tới phòng ngự. Nhân loại chức nghiệp luôn luôn lấy bình quân phòng ngự cao mà sưng, chỉ cần kiên trì 1-2 phút, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Ác ma phương diện lập tức phát hiện vấn đề này, lập tức có 4 chiến sĩ vây bắt hước Mặt khác gác ma người chơi tắc bắt đầu đối mặt khác tám gã nhân loại người chơi phát động công kích. Một khi đem nhân loại đuổi đi ở bên nhau, bọn họ liền bắt đầu tạp xe ngựa cướp bóc. Hứa khai tiêu diệt hai gã ác ma chiến sĩ sau, đã có 6 chiếc xe ngựa bị cướp bóc. Nhân loại người chơi tử thủ cuối cùng Tam chiếc xe ngựa. Bấy dập lại hố giết 1 người, hứa khai ra rừng cây. Ác ma chiến sĩ đều, đi rồi. Dứt lời lập tức giải tán. Hứa khai vội hỏi, gạch vàng ở ai trên tay? cái kia Đại gia vội vàng chỉ điểm, sôi nổi truy kích mà đi. Hứa Khai truyền tống U Linh kiếm sát một ác ma pháp sư, giận dữ, nào có gạch vàng. Lại quay đầu lại xem, đã nhìn không thấy ác ma chiến sĩ bóng dáng. Hứa Khai bất đắc dĩ, không phải liền chính mình không khí hội nghị tranh chiến thuật. Bên này ác ma chiến sĩ nếu chết riêng, Hứa Khai có thể chậm rãi đùa chết bọn họ, chuyển bại thành thắng. Nhưng ác ma chiến sĩ ở thực lực cùng trường hợp chiếm cư ưu thế giới tình huống trực tiếp trốn chạy, Hứa Khai là một chút biện pháp cũng không có. Vùng núi tác chiến, ngựa đã báo hỏng, thực lực suy giảm. Có thể phát huy toàn bộ thực lực thoát chiến, lại liền một cái đều không có. Một phen truy kích, phản bị ác ma mai phục tiêu diệt một người. Kiểm kê nhân số, người chơi thừa 5, áp giải vật tư thừa 4. Hứa Khai chữa trị một con ngựa xe, đem gạch vàng đặt ở trên xe ngựa, 5 cái người chơi thực buồn bực áp giải 4 xe tiếp tục lên đường. Còn thừa xong mục sư, một trật tự pháp, một con binh còn có hứa Khai cái này vận mẹo pháp. Nhưng ác mộng còn không có kết thúc. Ra rừng cây mảnh đất, tiến vào con sông khu vực, lại bị người vây thượng. Lần này như cũng là 20 cá nhân, chẳng qua chủng tộc đổi thành tinh linh tộc. Đi đầu một nữ tử che miệng nhạc nói, đi bộ, như thế nào như vậy trật vật. Đại đầu hủ. Hứa khai buồn bực nói, ngươi cũng tới đoạn ta. Đúng vậy. Đại đầu hủ cười nói, năm người, các ngươi nhưng đánh không lại chúng ta. Hứa khai cười cười, bên người bạch quang nhấp đoáng, một cái thích khách bỏ mình. Hứa khai nói, nhưng muốn đánh bại chúng ta. Các ngươi cũng đến trả giá điểm đại giới. Kỵ binh đối hứa khai nói, đi bộ ca, này mội tử thật xinh đẹp, chúng ta hàng đi. Nhân yêu ngươi cũng muốn. Hứa khai hỏi lại. Đương nhiên, đại đầu hủ tuyệt đối không phải nhân yêu, nhưng hứa khai nói dối không được sao. Đại đầu hủ không để bụng cười nói, chúng ta đây bắt đầu rồi. Dứt lời còn thừa 19 người, vây quanh đi lên. Tinh linh tộc là một cái thực không cân bằng chúng tộc, bọn họ lớn nhất huyết tật là không có cường lực phòng ngự chiến sĩ. Hơn nữa phổ biến sinh mệnh phòng ngự đều tương đối thấp. Hứa khai nhất kiếm bán ra, bốn cái tinh linh người chơi sinh mệnh rơi xuống vượt qua 40%. Bất quá, đương hứa khai còn muốn u linh kiếm khi, đại đầu hủ đối hứa khai bạo đầu đánh gây dẫn đường. Chúc phúc. Hứa khai nói, một ly kim thủy lập tức tới đến trên đầu. Hứa khai một lần nữa dẫn đường u linh kiếm xuyên qua đại đầu hủ thân thể, thuận tay khởi tường đá bảo hộ xe ngựa một bên, tay khởi tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình cùng một người mục sư lên không Hứa Khai lại dẫn đường u linh kiếm, đại đầu hủ bạo đầu, nhưng bởi vì chúc phúc miễn dịch sở hữu trạng thái, bao gồm cứng còng cùng bạo kích, Hứa Khai lại đối đại đầu hủ cắt ra nhất kiếm. Tường đá thượng Hứa Khai thực mau trở thành xạ thủ nhóm công kích mục tiêu. Đáng tiếc tinh linh cung chuẩn xác có thừa, công kích không đủ. Một người chuyên trách mục sư dưới sự trợ giúp, Hứa Khai sinh mệnh thực kiên quyết. Đại đầu hủ còn thừa 22% sinh mệnh chạy vắt giò lên cổ, sắt mục sư. Chúc phúc. Hứa Khai nói, "Ngươi đi xuống." Tường đá hạ mục sư đưa lên chúc phúc, tường đá thượng mục sư ở bị bắn thành con nhím phía trước ngã xuống, cấp chính mình trước băng vài sau, liên tục cấp hứa khai thêm huyết. Hứa Khai thấy đại đậu hủ tránh ở một cục đá sau, cắt vũ khí, u linh chiến kiếm nhúng ra, đại đậu hủ hồn quy thiên ngoại. Lượng đạo tường đá thành vê tự bao kẹp, kỵ binh đỉnh ở phía trước, trật tự pháp ở sau người, hai cái mục sư thay phiên thêm huyết. Hơn nữa Hứa Khai hấp dẫn cũng đủ hòa lực, tinh linh chúng đột nhiên phát hiện, như vậy đánh tiếp tụi hồ chính mình sẽ là thất bại kết cục. Lập tức có có thức chi sĩ nói, phá tường đá. Cái này chiến thuật liền phi thường chính xác. Dợi triệu hoán sinh vật, thích khách, bao gồm cung thủ bắt đầu đối tường đá tiến hành công kích. 15 giây sau, hứa khai sát hai người, tường đá sập. Liên ở nhân tộc phải bị tứ phía vây quanh khi, hứa khai huyết phương pháp lực sử dụng, mạnh mẽ làm lạnh tường đá kỹ năng. Rồi sau đó lưỡng đạo tường đá lại lần nữa dựng đứng lên. Kỵ binh cười kêu, đi bộ vi vũ. Các tinh linh sát đem mồ hơi lạnh, một người chiến sĩ hô Cỗ ngựa xe. Nếu ngươi phải bảo vệ xe ngựa, ngươi liền phải từ tường đá bên trong ra tới. Nếu ngươi không bảo vệ xe ngựa, chúng ta đây liền cầm gạch vàng chạy lấy người. Đứng vững. Hứa Khai truyền tống tới rồi trên xe ngựa, hai gã thích khách trảo ra rác rưởi vũ khí tạ hữu một ném, cũng không có bấy dập. Vì thế nhắc chân trước đi. Hứa Khai pháp trượng nhẹ động, hai cái bấy dập liền bố trí đi xuống. Hai gã thích khách đương trường bỏ mình. Cục diện bị như thế nào bạn trở về. Hứa Khai năm người thinh linh tộc 11 người. Cái này con số tuy rằng vẫn là tinh linh tộc chiếm ưu, nhưng là lại cho tinh linh tộc người chơi cường đại thị giác đánh sâu vào, từ tâm lý thượng bọn họ đã nhận định, chính mình vô pháp chiến thắng nhân loại đoàn xe. Nhân tộc trung duy nhất kỵ binh trang bị tương đương không tồi, đã không có khả năng từ này vị trí lấy được đột phá. Tinh linh tộc vô kế khả thi, chỉ có thể tiếp đón. Trật. Lưu lại Triệu Hoán Vật sau điện, những người khác phân tán thoát đi. Lợi hại. Người kỵ khen. Hứa Khai cười cười. Lên xe ngựa tiếp tục đi tới nói, bọn họ trước nghiệp tố chất tâm lý không tốt. Thích khách lực công kích rất cao, nhưng là một lòng nhớ thương chính mình phòng ngự thấp không dám làm chủ công. Tinh linh xạ thủ vẫn luôn cảm thấy chính mình lực công kích mềm nút, chỉ có đại đầu hủ vẫn luôn theo đuổi bảo đầu công kích. Nếu này bảy cung toàn bộ làm bạo đầu đối tiền nhiệm gì một người, chúng ta đều đỉnh không được. Còn có dở ý, tránh ở bom nguyên tử đều tạc không đến địa phương, một cái kính hướng ra ngoài ném triệu hoán vật. Không biết chạy vị hấp dẫn hỏa lực. Gia mỏng gặp được gia dạy, luôn là gia dạy chiếm tiện nghi Kỵ binh ha hả cười nói Ta đi đương trinh sát binh Lại đến một đám vong linh vẫn là người lồn chính là chịu không nổi ân Hứa khai gật đầu Bất quá hiển nhiên kỵ binh đa tâm Kế tiếp 10 phút lộ trình không có mặt khác phục binh 5 người thuận lợi đem 4 phân hàng hóa đưa đến phòng nghị sự Nhiệm vụ hoàn thành độ 40% Chỉ phát 40% khen thưởng Hơn nữa bởi vì hàng hóa mất đi vượt qua một nửa Phán định người chơi nhiệm vụ thất bại Lại quá một giờ mới có thể tiếp tục tiếp chiến tranh nhiệm vụ. Mạch khẳng đội có mặt sám mày cho trở về, có căn bản là không có trở về. Nhân loại bi ai phát hiện, không chỉ có Long muốn xâm lược, đối địch quốc muốn xâm lược, con liền trung lập chủng tộc cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân tộc thành toàn tộc công địch. Mấy chục xe áp giải vật tư, thế nhưng chỉ đã trở lại 9 xe. Vô pháp làm chiến tranh nhiệm vụ, hứa khai liền bắt đầu càn quét tiểu nhiệm vụ. Mạch khẳng ngốc nhất lâu, nhiệm vụ cũng nhiều nhất. Nghe đồn liệp ma đệ nhất nhiệm vụ của nhân, từ khai liệp ma truyền kỳ bắt đầu không ngừng một ngày 16 tiếng đồng hồ làm liệp ma nhiệm vụ, trước nay liền không có thanh không nhiệm vụ. Có thể nói, chỉ cần ngươi yêu cầu, nhiệm vụ nơi nơi có. Nhưng hứa khai không nghĩ tới, lần này tiểu nhiệm vụ quét ra một cái cao nhân. Một cái khất cái muốn chết muốn sống một hai phải xem hứa khai nhẫn. Khất cái nghiêm túc nhìn 5 giây thần bí nhẫn sau, đối nhiệt huyết minh ngông, đầy cõi lòng chờ mong hứa khai nói, này xác thật là một quả nhẫn. Hứa Khai suýt nữa đem hắn giết, đáng tiếc khất cái chết trước, bởi vì nhiệm vụ này là thỏa mãn khất cái cuối cùng một cái nguyện vọng. Đến nỗi nói cao nhân không phải khất cái, mà là khất cái sau khi chết, Hứa Khai nổi giận đùng đùng tiếp tục sau nhiệm vụ, sớm đến một dân cư trùng phát hiện. Này dân cư so mặt khác dân cư muốn sạch sẽ ngăn nắp. Bình hoa như vậy bài trí phẩm bên này một mực toàn vô. Nhà ở chủ nhân là một vị trung niên học giả trang điểm nam tính. Nhiệm vụ này vốn dĩ rất đơn giản, không đề cập mặt khác sự vụ. Nhưng hứa khai lại bị học giả trên tường một chương bản đồ hấp dẫn. Đây là một chương hoàn thành liệp ma truyền kỳ bản đồ, có phương Tây Đại Lục, cũng có hoang dã Đại Lục. Từ nơi này có thể thấy được, hoang dã Đại Lục cùng liệp ma Đại Lục là liên tiếp, liên tiếp điểm ở người lùn mông đặc la Đại Lục, nhưng vì phòng người hoang dã xâm nhập, cho nên chế tạo cường đê. Ý vô cùng kết giới cách ly mở ra. Điểm này ở bạc xương mù kỵ sĩ đoàn trong miệng đã từng nói lên quá. Chương 407, Điệu Hổ Ly Sơn Nhưng hấp dẫn hứa khai chú ý chính là một cái trên bản đồ thượng họa vòng tròn màu đỏ tuyến. Hứa Khai không ngại học hỏi kẻ dưới, "Xin hỏi, đây là có ý tứ gì?" "Đây là trong truyền thuyết thần bí chi tháp." Học giả giới thiệu nói, "Truyền thuyết chỉ có đạt được 7 khối thần thạch mới có thể tiến vào thần bí chi tháp." Nga. Nguyên Lai không chỉ có muốn thu thập 7 đại thần thạch, còn cần tìm được thần bí chi tháp. Học giả xem Hứa Khai nói, "Ngươi càng hẳn là quan tâm là Liệp Ma tương lai thai nạn, mà đều không phải là 7 đại thần thạch." "Ân." Hứa khai không rõ. Long một lần nữa xâm lấn liệp ma đại lục, này biểu thị Long Vương sắp trở về. Muốn đánh bại Long Vương, chỉ có thể dựa vào 18 vị dũng sĩ chuyển thừa xuống dưới bảo vật. Người có được vạn vẻo hệ sáng lập anh hùng hợp thần bí chi giới, vì cái gì không đem thần bí chi giới lực lượng mở ra? Hứa khai hỏi lại, tri thức vĩnh cửu thêm một. Đây là gã nói cho hắn. Ta không biết. Học giả nói, 18 vị anh hùng đã từng đem từng người tín vật lưu liệp ma đại lục, đến nỗi vì cái gì? Ngươi hẳn là tìm được cùng bọn họ đồng thời đại người tiến hành rồi giải. Đồng thời đại người. Tỷ Như mổ dạng tịt, dạ tịch học giả mặt không đỏ tâm không nhảy báo ra 20 tới cái siêu cấp lao bất tử. Hứa Khai sát đem mồ hôi lạnh hỏi, có hay không tương đối chính trực một ít người, ít nhất không phải vừa thấy đến ta liền muốn chết muốn sống người. Học giả tự hỏi sau một hồi nói, kia chỉ có thể tìm kiếm bọn họ linh hồn. Tỷ Như. Tinh linh nữ vương linh hồn, tạ lọt linh hồn. Hứa Khai một đầu hấp tuyến, mụ mụ Này hai cái linh hồn chính mình đã từng có thâm trình tự tiếp xúc, nhưng nhân gia hiện tại đã sớm không ở. Học giả nhữ mày khổ tư thật lâu sau sau ánh mắt sáng lên, đã từng có một vị vòng tròn chiến sĩ phản bội tà lọt. Bởi vì hắn ấy nấy cùng hối hận, làm cho linh hồn như cũ phiêu đáng ở thế gian. Bởi vì hắn cường đại vũ lực, ác ma không dám thu lưu. Người nếu tìm được hắn, hắn hẳn là có thể giải đáp hột di lưu thần bí trì giới nguyên nhân. Hứa khai hỏi, kia hắn ở đâu? Ta cũng không biết. Học giả nói, nhưng văn hiến ghi lại, ở căm hận thần điện có người gặp qua linh hồn của hắn. Hứa khai hỏi lại, căm hận thần điện ở đâu? Bảy đại thần thạch có một khối căm hận thần thạch. Ta chỉ biết ở một tòa dưới nước thành thị trung. Dưới nước thành thị còn không phải là La Đức Thành sao. Hứa khai nhớ tới tam thuyền cao thủ bị người khổng lồ đuổi giết không cấm hàn một cái. Tên kia thực lực cường đại đến căn bản vô pháp chiến thắng cảnh giới. Học giả giới thiệu, mỗi năm dưới nước thành thị đều sẽ cử hành một lần cảnh kỹ thi đấu cũng sẽ mời liệt Ma trên đại lục chủng tộc tham gia. Đó là duy nhất hòa bình tiến vào dưới nước thành thị cơ hội. Cạnh kỹ thi đâu khi nào cử hành. Này liền xem hệ thống hoạt động an bài. Học giả thực trả lời nói, một khi có người chơi tới 55 cấp, cạnh kỹ hoạt động liền sẽ thả ra. Nga. Hứa khai gật đầu, hỏi lại học giả một ít vấn đề học giả biết gì nói hết, nhưng mấu chốt vấn đề lại là cái gì cũng không biết. Hứa khai chỉ có thể rời đi. Dựa theo mỗi tháng hoạt động tới tính toán. Còn có hai mươi mấy thiên tài khả năng tiến hành tân hoạt động. Lớn mặt suy đoán một chút, dưới nước thành thị là giải phong 18 anh hùng bảo vật địa phương kia giải phong bảo vật đạt được năng lực, có phải hay không liền phải đối kháng Long Vương. Nói cách khác, đương có cái người chơi tới 55 cấp thời điểm, Long Tộc liền sẽ bắt đầu toàn diện sâm lấn. Một giờ qua đi, hứa khai Dung cảm lại đứng ở nhiệm vụ bằng trước, đương nhiên, hắn sẽ không lại đi tiếp cái gì áp giải nhiệm vụ hắn kiên định tiếp được bắt cóc nhiệm vụ. Bắt cóc vong linh bạch cốt chấn vận chuyển đến mộ bia chấn hàng hóa nhiệm vụ. Nhiệm vụ thượng ý tứ là nhu cầu cấp bách chiến tranh vật tư, cho nên liền phái ra lính đánh thuê đối trung lập xuống tay. Bắt cóc nhân viên 20 người, bị bắt cóc nhân viên 10 người. Tập hợp địa điểm, vong linh chủ thành. Dựa theo nhiệm vụ, cái thứ nhất tiếp này nhiệm vụ nhân vi đội trưởng, hứa khai tới vừa thấy, hoan ra ngọ hẹp a đội trưởng thế nhưng là tâm tâm chiến đội kỵ cung vô tâm. Che mặt, thượng áo choàng. Hứa khai không sợ vô tâm. Nhưng hắn không có hứng thú cùng nhân ra đánh nước miếng trưa. Động thủ treo nhân ra chiến tranh nhiệm vụ chung trừng phạt là thực nghiêm trọng. Vô Tâm cũng không có đối hứa khai dùng đôi mắt ưng điều tra, tùy tiện điểm phía dưới ý bảo một bên chờ. Truyền tống trận trở ra một người, ra đa biểu hiện màu lam, đây là cùng nhiệm vụ nhân viên dấu hiệu. Vô Tâm ném cái đôi mắt ưng, ý bảo một bên chờ. Lại tới một người, Vô Tâm vô dụng đôi mắt ưng. Hứa khai xem minh bạch, Vô Tâm là đôi mắt ưng làm lạnh xong liền ném, sẽ không lại quay đầu lại bổ dụng. Một khi đã như vậy, hứa khai cũng mừng được thanh nhàn. Đội ngũ toàn bộ tới sau, vô tâm mang đội xuất phát hứa khai cùng một đám đoàn chân nam nhân quẹ với nhau. Đến nỗi sáu cái nữ sinh, vô tâm đang ở cùng các nàng nói chuyện phiếm thêm tẩy não. Hứa khai mặt sau nghe xong muốn cười vừa muốn khóc. Nghe một chút vô tâm trải qua xác thật là tương đối bi kịch. Nàng vì nàng bạn trai cũ cùng người trong nhà trở mặt, vì bạn trai gây dựng sự nghiệp, nàng từ bỏ nhân viên công vụ công tác làm bạn hắn đến xa lạ thành thị. Cuối cùng nàng ánh mắt là thực chuẩn, bạn trai quả nhiên tương đương có tiền đồ mà cuối cùng dốc sức làm thành công, khai chính mình luật sư hành. Liên ở vô tâm chuẩn bị hướng người nhà xin lỗi hy vọng người nhà hiện tại có thể tiếp nhận nàng bạn trai thời điểm. Bạn trai cùng nàng đưa ra chia tay, hơn nữa cùng luật sư hành một vị cổ đông đăng ký kết hôn. Vô tâm điên giống nhau chết vấn, kêu nam nhân thực bình tĩnh trả lời. Trước kia ngươi xứng thượng hiện tại ta, hiện tại ngươi không xứng với ta. Vô tâm ngây ngẩn cả người. Mấy năm trước phụ thân hắn bị nàng khí bệnh sau đóng cửa công ty. Nàng cũng không hề là nhân viên công vụ. Có được chỉ là mất đi thanh xuân hồi ức. Vô tâm nắm lên một cái đồ vật nện ở bạn trai trên đầu. Thực mau vô tâm lấy thương tổn tội bị bắt nữ thẩm phán đồng tình nàng tao ngộ Cuối cùng phán một năm, hoan lại một năm, dân sự bồi thường 30 vạn. Từ kêu bắt đầu nàng liền bắt đầu hận thượng nam nhân. Đáng giận người tất có đáng thương chỗ, hứa khai thở dài. Trung Quốc có câu tục ngữ kêu nam sợ chọn sai nghề. Nữ sợ gà sai chồng. Cho dù là hiện đại, những lời này vẫn là có tương đương cảnh kỳ lực. Bất quá vô tâm rốt cuộc không có chạy xuống đến một cái khác cực đoan, cái này cực đoan chính là bất chấp tất cả. Hứa khai gặp qua rất nhiều nữ tính, ở chia tay sau vì trả thù bạn trai đi đương ký nữ, đi cố ý thương tổn hoặc là tự sát tử tử. Hận, có đôi khi cũng là một loại sinh tồn lực lượng. Chưa từng tâm lời nói tới nói, liền bởi vì hận lực lượng, nàng tiếp nhận phụ thân kinh nghiệm cùng nhân mạch, mở chính mình công ty. Hai năm xuống dưới, rất có quy mô, trở thành địa phương nổi danh dân doanh xí nghiệp ra. Một cái độc thân nữ tính xí nghiệp ra luôn là làm n. Gửi càng thêm chú ý. Vô tâm nói, ta muốn mướn cái kia tiện nhân luật sư hành, sau đó cho hắn biết hai mới là lão bản. Nôn ngữ bên trong, hận ý hay còn ở. Người không bằng cùng bằng hữu liên thủ chế tạo một cái kiện tụng làm hắn tham gia sau tìm người đốt lót hắn, lại đem hắn cử báo, lại ngồi tù lại bồi tiền còn ném tiền đồ. Hứa khai ngắt lời. Xoát. Sở hữu đang ở lắng nghe người đem ánh mắt rơi xuống hứa khai trên người người này xuất khẩu thành kế không phải người bình thường vô tâm sở cầm trầm tư như thế một biện pháp tốt Uy nữ nhân nói lời nói nam nhân không cần sen muồm hứa khai cười nói đối phó nam nhân nam nhân luôn là tương đối có kinh nghiệm ân có đạo lý vô tâm thuận tay ném cái đôi mắt ưng rồi sau đó nhảy dựng lên bộ hành khách nịmạ ít người xem làm người tốt đi hứa khai nói Tố chất, tố chất. Hử. Vô tâm buồn đầu dẫn đường, ước chừng qua vài phút. Vô tâm để cho người khác dẫn đường, chính mình lạc mang hứa khai bên người, chi tiết. Thành phố A Ánh Trăng điều tra công ty hết sức trung thành vì người phục vụ. Hứa khai nói, điện thoại ít. Vô tâm không thể tưởng tượng hỏi, này ra cái chủ ý còn đòi tiền. Đương nhiên, thiên hạ không có miễn phí công trưa. Hứa khai nói, chúng ta không vu hoan hám hại, luôn luôn lấy quang minh chính đại thủ thắng. Hơn nữa chúng ta hiểu biết luật sư ở tình huống như thế nào hạ mới có thể lấy tiền. Người bạn trai đạo đức phẩm chất kém như vậy, rất lớn khả năng sẽ tiến bộ. Vô Tâm cắn răng ngẫm lại sau sau, chọn bộ bao nhiêu tiền? 50 vạn. Hứa Khai trả lời. Ngươi Vô Tâm hỏa khí thượng thoán. Hứa Khai vội nói, nếu không tiến ngục giam, khấu 10 vạn, hơn nữa ta tin tưởng hắn đến bồi ra thật lớn một số tiền. Ngươi hợp đồng đính 100 vạn, bởi vì luật sư nhận hối lộ làm cho tổn thất, ngươi còn có thể yêu cầu bồi thường. Có đôi khi đổi một chút, ngươi khả năng còn có thể kiếm tiền. Ngươi ra tiền, ta an bài, ngươi chỉ cần ngồi chờ lấy tiền. Vô tâm xem hứa khai thật lâu sau sau nói, Ấn. Không đổi, chúng ta là chính quy công ty, ký hợp đồng. Ngươi cùng dạng nguyệt chi thần liên hệ. Hứa khai nói, nhưng là có một chút, làm chúng ta công ty một cái kêu diệp hàng xử lý chuyện này. Vì cái gì? Đừng hỏi vì cái gì, nếu không ngươi chỉ có thể được đến chúng ta công ty chút ít bồi thường kim. hứa khai nói Đừng nói là ta nói. ân Hảo, ta tin tưởng ngươi một lần. Vô tâm liên hệ nhạc nguyệt, nhạc nguyệt hiệp hội đem hứa khai kéo đến phòng nhỏ. Vạn phần kinh hỉ nói, ngươi có biết hay không vừa rồi thế nhưng có người liên hệ ta hiện thực nghiệp vụ. Hứa khai khiếp sợ, thật sự a Nhạc nguyệt, ngươi quá tuyệt vời. Ấn ấn, ta sớm biết rằng ánh trăng danh hảo sẽ ở liệp mà khai hỏa. Nhạc nguyệt vui sướng nói, hơn nữa ra tay chính là 70 vạn. Dựa, này nương sao có tiền a hứa khai hỏi Là cái gì hủy thác? Không hỏi nhạc nguyệt sắt đem mồ hôi lạnh phát tin tức. Sau một hồi nói, nàng muốn ta thiết kế một cái cục, làm một luật sư thượng câu. nay liền muốn xem kêu luật sư nhân phẩm được không? Hứa khai không sao cả nói, mỗi cái ngành sản xuất đều có người tốt, cũng đều có người xấu. Giấm người tốt đạt được chính mình ích lợi sự, ta làm lên cũng có hổ thẹn. Nhưng nếu là không tự hạn chế không có chức nghiệp hành vi thường ngày người xấu, ta rất vui lòng giúp hắn một phen. Nhạc nguyệt hỏi. Nếu nhân phẩm không hảo như thế nào tiến hành bước tiếp theo? Ta đây sẽ để cử một cái đương sự đều biết đến phải thua kiện tụng Thì như A cùng B thưa kiện, B bảo đảm thua. Lúc này A đút lót B luật sư, hy vọng B luật sư có điểm động tác nhỏ, B luật sư rất có thể sẽ nhận lấy tiền. Bởi vì này kiện tụng B cũng biết do thua, không lấy bạch 08. A thắng kiện tụng, kết quả là giai đại vui mừng. ân Được không, nếu hắn không lòng tham có chức nghiệp đạo đức liền sẽ không tiến bộ. Nhạc Nguyệt nói. Bất quá, người này yêu cầu rất quái lạ, chỉ định yêu cầu Diệp Hàng tới xử lý việc này. Kia càng đơn giản, Diệp Hàng có được toàn cầu tốt nhất nghe trộm kỹ thuật, có được nước Mỹ luật sư giấy phép, có được nhân loại hành vi học tiến sĩ danh hiệu. Quá thích hợp. Nghe trộm kỹ thuật. Nga, hắn Mỹ đội có người. Hứa Khai miệng đầy chạy xe lửa, một cái thiếu tướng là hắn rượng, lộng điểm nghe trộm ghi âm thiết bị tương đương đơn giản. Nguyên lai like nước Mỹ cũng như vậy. Nhạc Nguyệt gật đầu, "Hành, ta liên hệ hắn." Hứa khai vội sửa đúng, đừng nói cũng Chương 408, Phẩm Đức. Dê thị. Diệp Hàng sử sốt, đi công tác. Nhạc Nguyệt trả lời, đúng vậy, nhân gia đã đánh lại đây 10 vạn tiền đặc cọc. Ta đáp ứng phái ngươi qua đi. Diệp Hàng lập tức nói, ta bồi 20 vạn. Nhạc Nguyệt nghiêm mặt nói, Diệp Hàng, ta biết ngươi khinh thường ánh chăng điều tra xã. Ta cũng biết ta buồn, nhưng đây là đệ nhất bút internet tới sinh ý, hơn nữa chúng ta không cần phạm pháp. Đốt lót không phạm pháp sao? Diệp Hàng thực buồn bực hỏi. Giống như không tính. Nhạc Nguyệt ngâm lại, tựa hồ không có nghe nói ai bởi vì đốt lót bị trảo, ngươi có đi hay không? Lại nói, ngươi chỉ cần đi mấy ngày, đem chi tiết an bài hảo liền có thể, chúng ta liền ngồi thu tiền thuê, thuận tiện giữ gìn xã hội đạo nghĩa. Khi nào? Diệp Hàng hỏi. Hắn mới không quan tâm xã hội đạo nghĩa. Bọn họ bên kia muốn trước khởi tố, xem luật sư hành tiếp không tiếp. Tiếp liền qua đi an bài. Có thể hay không đem hứa khai cho ta mượn dùng? Diệp Hàng quan tâm chính là cái này. Không thể. Nhạc nguyện nói, nhân gia quỷ thắc phương cường điệu chỉ cần ngươi một người. Cái này vương bắt đạn, ngươi dám không dám lại vô sỉ một chút. Diệp Hàng trong lòng chửi ầm lên. Video khai chính mình, thủ đoạn không chỗ nào không cần. ân Mặt khác, này ngược lại là một chuyện tốt, thuyết minh hứa khai rốt cuộc muốn động thủ. Diệp Hàng trầm tư một hồi lâu, chính mình hiện tại bên ngoài thượng giúp đỡ, thủ hạ phòng trừng đều bị hứa khai toàn bộ phân biệt. Trước mắt chính mình chỉ có hai chương ám bài, một chương là sinh diệt, một chương là ái tình hải. Sinh diệt không quá đáng tin cậy, nhưng ái tình hải còn có có nhất định mức độ đáng tin. Mặc cho người hứa khai lại thông minh, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diệp Hàng trả lời, hảo. Ta đã biết. Xem ra nếu có khả năng liền trước đem làm láo tiên sinh sự thu phục cái này Bích Úc Sơn Trang đáp án tốt nhất trước cởi bỏ mới được. Diệp Hàng vẫn luôn ở cân nhắc một người. Người này không phải hứa khai, mà là thiệt lạc. Tư tình báo xem thiện lạc làm giàu thời gian cùng 20 quốc dùng chuyển thời gian không sai biệt lắm. Thiện lạc rất có khả năng đã đem hàng hóa cấp bán. Nhưng mọi người đều không phải ngung ốc. Thứ này thật bán đi, không có khả năng giấu giếm quá lớn ra. Diệp hang trọng điểm chính là thiện lạc tâm. Không phải đại thúc tâm. Mà là hư vinh tâm, thành tựu tâm. Thiện lạc đương quá quan ngoại giao. Sau lại kinh thương lại đến về hưu. Này đương quan ngoại giao trải qua là phong bế hơn nữa bảo mật. Này liền tương đối không bình thường Nước ngoài có một loại không khí, có tiền buộc phát liền phải tìm kiếm nhận đồng cảm, có thậm chí đào hơn 10 đại tới chứng minh chính mình quý tộc huyết thống. Thiện lạc người như vậy, khẳng định cũng thực kiêu ngạo làm quan ngoại giao phong cảnh. Nếu trong lòng có như vậy một phần hư vinh, liền rất khả năng đem đương quan ngoại giao thu thập, gửi các loại bằng chứng đặt ở thích hợp vị trí, cùng chính mình thưởng thức. Đem sở hữu sợi dây gắn kết tiếp ở bên nhau, hứa khai định cư thành phố A, Trần Đông vô hiểm nghi, chư chư hiệp tiếp xúc ng Tâm ngựa ở thành phố B kia duy nhất khả nghi chính là thiện lạc ở Bích Úc Sơn trang này bộ biệt thự. Bất quá này biệt thự vấn đề có chút khó giải quyết, nơi này an bảo thi thấu nghiêm mật. Người ngoài cho dù tìm kiếm bằng hữu tiến vào cũng sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Hơn nữa mỗi nhà biệt thự đều trang bị có mới nhất báo nguy khí. Báo nguy khí không khó, mẫu chốt là phải biết rằng kích cỡ cùng xuất sưởng sưởng. phiên toái nhất chính là lam lão tiên sinh thế nhưng bất an báo nguy khí. Mỗi đống biệt thự bên trong không giống nhau Có biệt thự cửa sau là đất trồng rau, có biệt thự cửa sau là hồ nước. Không điều nghiên địa hình nói, rất khó. Thông rong xuống tay rời đi. Điều nghiên địa hình biện pháp có 3 cái, đệ nhất là mượn chư chư hiệp danh nghĩa đi bích Oak Sơn Trang. Đáng tiếc kia địa phương không thường trụ người, khuyết thiếu nhu yếu phẩm, vô pháp dừng lại. Cái thứ 2 biện pháp chính là mua Lam Lão Tiên Sinh biệt thự. Lấy biệt thự chủ nhân thân phận ở biệt thự tiểu khu nội hoạt động, là sẽ không có người chú ý cái thứ 3 biện pháp chính mình đi đương bảo an. Đáng tiếc nhân ra đều phải xuất ngũ binh, xuất ngũ chứng lộng một quyển không có vấn đề, nhưng liền chính mình thể chế, chính mình liền văn nghệ binh đều ngượng ngùng thừa nhận, chẳng lẽ nói chính mình là lãnh đạo. Thật muốn mua sao? Kỳ thật liền 50 nhiều vạn Mỹ Kim, Diệp Hàng đảo không để bụng, chính mình trộn một bức họa chơi song sau bán người liền có thể thu lợi tuyệt bút tiền. Tối cao ký lục này đây hợp pháp thân phận đem mộ tranh sơn dầu bán đấu giá ngàn vạn Mỹ Kim. Mấu chốt vấn đề Diệp Hàng không khẳng định có phải hay không hứa khai thiết bộ bị người coi thành đứa ngốc lửa dối rất khó chịu. Diệp Hàng cũng nghĩ đến hứa khai liền xem chuẩn điểm này, chính mình vô luận như thế nào cân nhắc, cuối cùng đều đến mua. Bất quá hứa khai đều không phải là làm lão tiên sinh thân thuộc, vì cái gì sẽ muốn cho chính mình mua phòng ở đâu. Chẳng lẽ đồ vật thật sự ở trường đông trên người, hắn là mượn làm lão tiên sinh nữ nhi quan hệ, đối Trương đông có ý đồ. Vô tâm cũng không có bởi vì hứa khai hỗ trợ mà xem hứa khai thuận mắt một chút, rốt cuộc từ bản chất tới nói. Hứa khai ra vẫn là siêu chủ ý nàng yêu cầu chính là một cái chính trực dung cảm thiện lương người tới chuyển hóa cùng thay đổi mà không phải một cái người thông minh tương phản hứa khai biểu hiện càng tốt ngược lại làm nàng đối nam tính lực phá hoại càng cao phòng trừng vô tâm thỉnh thoảng dùng rất xinh đẹp mắt to nhìn quét hứa khai này ánh mắt giống như là bắt ăn trộm ánh mắt hứa khai đạm nhiên cười chỉ cần ngươi có thể đem người nào đó lộng đi mấy ngày ngươi liền cứ việc già quét hảo mai Phụ vô tâm đội trưởng nhìn nhìn hệ thống cấp hướng dẫn đồ Khoảng cách đoàn xe chỉ có 10 phút lộ trình, trùng hợp ven đường có một cái dòng suối nhỏ, lòng sông tương đối cao. Vì thế chỉ huy mọi người đều đi xuống lòng sông tránh né mai phục Hứa khai hồi báo, đội trưởng, một cái dòng suối nhỏ như thế nào sẽ có 2 mét thâm lòng sông? Vô tâm nhữ mày xem hứa khai, người cảm thấy đâu? Mặt trên có một tòa người lồn tu sửa đập nước. Sẽ không như vậy xảo. Vô tâm lộng quyền độc hành trả lời. Nhìn xem mấy chục mét phía trên đập nước, vô tâm vẫn là có điểm lo lắng. Nhưng nếu là hứa khai nói ra, liền tính khả năng tính vượt qua 50%, kia cũng là không thể đồng ý ai kêu hắn là nam nhân đâu. Nam nhân đều không đáng tin. Kêu hảo. Hứa khai đối bên người hai gã vận vẹo pháp, nếu không cùng huynh đệ đi một cái khác địa phương hoa. Đi. Hai cái vận vẹo pháp lập tức đáp ứng, hứa khai chính là vận vẹo pháp tối cao thành quả triển lãm. Đặc biệt là hứa khai vẽ bùa thủ đoạn trở thành vận vẹo pháp bắt buộc chương trình học. Không chỉ có bí ẩn hơn nữa mau hơn nữa chuẩn xác Một mục sư một trận chiến sĩ nói, ta cũng đi. Hành. Hứa khai dẫn người đi hướng đạo lộ mặt khác một bên. Vô tâm bất mặt nói, bộ hành khách, người bên kia căn bản là không có địa hình mai phục Bên này là cái chỗ ngoặt, chúng ta đứng ở đại thạch đầu mặt sau là được. Dù sao bọn họ phát hiện chúng ta thời điểm, các người đã động thủ. Vô tâm nhìn xem địa hình, còn sắc thật giống như hứa khai theo như lời. Nơi này không thích hợp đột nhiên tập kích, nhưng là xác thật sẽ không trước tiên bại lộ. Vô tâm cũng lười đến nói chuyện. Phất tay, làm cho bọn họ đi nhanh điểm. Mẹ nó, này chết nữ nhân xứng đáng bị vứt bỏ. Mục sư chửi rủa ta nói ra nước miếng, thế nhưng liền nói nam nhân liền này đức hạnh. Chiến sĩ phụ họa, chính là, còn có nàng chuyện xưa, hoàn toàn là lời nói của một bên. Ai biết thật giả? Thật sự ta cũng bất đồng tình. vạn vèo pháp trả lời. Đừng hy vọng bọn họ. Hứa khai nói, ngâm lại chúng ta này vài người như thế nào làm chết bọn họ 10 cái người. Văn vèo pháp giáp kinh ngạc hỏi. Đi bộ cao ý tứ là Vong linh cảnh nội chúng ta ai còn có thể so sánh vong linh thủ nay toa đập nước là xác định địa điểm mở ra Mới vừa trên đường có phải hay không thấy một cái câu cá sinh hoạt người chơi Hắn kết thúc công việc đổi vị trí lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì đập nước khả năng nguồn phong thủy Vạn bèo ớt hỏi, có khả năng câu cá mệt mỏi tưởng trở về thành Nhân ra là cái lao nhân, chuyên môn chơi trò chơi câu cá Mệt mỏi có phải hay không liền trực tiếp hạ tuyến Đập nước vị trí liền có nơi xây bột thu mua tiên cá, bán ra mồi cùng cần câu. Hứa khai nói, cho nên ta cảm thấy mười có màu phóng thủy. Chiến sĩ nói, ta xem qua Ấn Độ vẫn là nơi nào một cái video, một đám người qua sông, thượng du thủy tới. Đại bộ phận người chạy qua đi, kết quả có cái mội tử bởi vì sợ chân ướt do dự không đến 2 giây. Nàng cùng phía sau người đều bị hướng đi. Chân thật video, rất chấn động. Nếu không thông chi bọn họ một tiếng. Hứa khai lắc đầu. Dù sao đối phương liền 10 cái người, ngươi thông chi vô luận phóng thủy không bỏ thủy, ngươi đều đắc tội nhân ra. Không bỏ thủy nhiều nhất cười nhạo ngươi, phóng thủy nàng liền sẽ cửu thị ngươi. Không đến mức ta liền như vậy đoán, nếu không, các ngươi ai qua đi cùng nàng nói một tiếng. Mấy người cho nhau nhìn xem, sôi nổi lắc đầu nói, dù sao có thể hoàn thành nhiệm vụ liền hảo một phần trăm kinh nghiệm là người khác. Mấy người nhỏ giọng nói chuyện phía một hồi chiến thuật, thực mau nghe thấy được tiếng bước chân hòa đàm tiếng cười. Hiển nhiên này đội ngũ vẫn là tương đối hài hòa. Văn Vẹo Pháp Thất tương đối phúc hậu lầm bầm lầu bầu, hy vọng vãn 2 phút phóng thủy. Sự thật chứng minh quả đen nơi nơi có, ầm vang một tiếng, Thượng Du đập nước mở ra, lũ lụt trút xuống mà ra. Vô Tâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cổ thật lớn màu trắng sóng nước từ Thượng Du đập xuống tới. Vô Tâm lập tức hô, lên bờ, lên bờ. Phía trước có Mai Phục. Một cái vong linh cung la lớn. Mai Phục ngươi cái đầu. Vong linh chiến sĩ Măng Câu sáu nói nào có. Ta rõ ràng nghe thấy có người kêu to. Vong Linh cung buồn bực chiều bên trái con sông vừa thấy kêu to, xem, trong sông có người. Hoa, thật sự có người, nhân tộc. Đại gia nhón chân ở trên xe ngựa quan khán. Hồng Thủy bên trong, vô tâm khẩn chảo một cục đá. Một cái vong linh vu sư hô, Ngộ Tử, kiên trì trụ. Dứt lời, nhảy xuống xe ngựa, từ trong bọc lấy một cái dây thường một đầu bó thượng cục đá vứt qua đi. Chỉ cần không cần kỹ năng, này dây thường vẫn là thực rắn chắc. Vong linh vu sư phòng trừng có luyện qua, cục đá chuẩn xác ném tại vô tâm bên người, nước sông một hướng, cục đá treo lên vô tâm thân thể. Trên bờ vong linh kêu lên, chào dây thường A, chúng ta đem người kéo lên. Thế giới này kỳ thật người tốt không ít. Hứa khai đám người đi đến bọn họ phía sau nhịn không được cảm thán một tiếng. Một vong linh đại thúc nói, tiểu tử như thế nào nói chuyện đâu, có thể băng nhân đương nhiên muốn băng nhân. Nữ hoa, bắt lấy dây thường A. vạn vẹo giáp nhỏ giọng hỏi, xuống tay sao? Hứa khai nhỏ giọng nói, hạ bấy dập. Chiến sĩ đừng chạy loạn, ngươi liền đối phó kia hai cái vong linh vụ sư. Hiểu được. Chiến sĩ trả lời. Hứa khai đi đến vong linh vụ sư phía sau, do dự hai giây, quay đầu xem phía sau huynh đệ. Các huynh đệ bi tráng gật gật đầu. Hứa khai cắn răng, một chân đá vào đang ở cứu giúp chính mình đồng bạn vong linh vụ sư. Vong linh vụ sư một đầu tải tiến con sông. Mặt sau người cùng nhau hô, cứ bóc. Hứa khai một đạo tường đã khởi Hai vị ở bờ sông tưởng hỗ trợ vong linh bị đỉnh lên, rồi sau đó ngã vào con sông. Lúc này các vong linh mới phản ứng lại đây hô, ngược hướng nhiệm vụ. Vong linh đại thúc thở dài, đứa nhỏ này, muốn giết người cũng chờ chúng ta trước cứu người. Dứt lời, đem dây thừng nhặt lên bó ở trên xe ngựa. Rồi sau đó mới rút kiếm ra tới. Chưa xong con tiếp. chương 409, tinh linh quân trượng. Hứa khai lúc này mới phát hiện chính mình còn chưa đủ cầm thú, tuy rằng đối phương không có măng chính mình. Nhưng chính mình thế nhưng ngượng ngùng xuống tay. May mắn lúc này một người vong linh chiến sĩ hô, sắt. Một đao chém lại đây, hứa khai lúc này mới truyền tống chạy lấy người đến mục sư bên người, tiếp theo chính là năm đánh bảy. Mục sư vào đầu một ly chúc phúc tới đến vong linh chiến sĩ trên người, vong linh chiến sĩ sợ hãi. Nếu là bình thường 5 đánh bảy, tuy rằng nhân tộc có hơi chút khắc chế ưu thế, nhưng ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc vong linh chủng tộc tổng hợp tố chất tương đương không tồi. Nhưng hứa khai cái này cường hãn gian lận khí ở trong đó, hoàn toàn phá hủy cân bằng, chiến đấu là nghiêng về một bên tàn sát. Cuối cùng vong linh toàn bộ bỏ mình, nhân loại 5 người mang thương bất tử. Kế tiếp là chém xe ngừa cướp sạch gạch vàng. Hệ thống nhắc nhở, cướp bóc vật tư 100%. Đi rồi. Hứa khai tiếp đón một tiếng, bởi vì mang theo nhà ở không thể sử dụng trở về thành quân trục, đại gia cùng nhau đi bộ. Vài người trở về thành một đường đều thực thuận lợi, có vong linh đội ngũ xem bọn họ vài lần nhưng không có nhiệm vụ biểu hiện không ra. Trung lập thân phận, lại có hứa khai áp trận, vô kinh vô hiểm tới rồi vong linh thành trấn, sau đó truyền tống đến vong linh khoảng cách chủ thành gần nhất chấn nhỏ, tiêu phí điểm thời gian chạy đến chủ thành chuyển tống nhân loại. Một chuyến qua lại 1 giờ 20 phút, chiến đấu bất quá 4 phút. Hứa khai cảm giác sâu sắc giấc không đáng giá. Khó trách không có gặp được cái gì cao thủ hộ tiêu. Hộ tiêu so kiếp tiêu yêu cầu thời gian giảm phân nửa, hộ tiêu cùng kiếp tiêu quân công giống nhau. Kiếp tiêu. Chỗ tốt chính là Người tương đối nhiều, hơn nữa có thể tiến hành thong rong mai phục Chiến tranh nhiệm vụ rất nhiều rất nhiều, quân công khen thưởng cũng còn chắc vá. Nhưng vẫn luôn không có liên quan đến chiến tranh đại cục nhiệm vụ thả ra, nếu có, kia cũng chỉ có ám sát cùng phản ám sát. Hiệp hội ở trong trận chiến đấu này tựa hồ cũng không có gì quá lớn ít lợi. Thẳng đến Thiên Lang tin tức hứa hai Thiên Lang tin tức, Thánh điện Hiệp hội mưu đồ bí mật tập kích thú nhân đại tủ trưởng, cấp đoạt thú nhân quyền trưởng. Cầm quyền trưởng trao đổi thánh giá chữ th Thánh giá chữ thập là vì thần thánh chi giới bộ kiện, thần thánh chi giới là vì quá song tư lưu lại phó bản cần thiết có được trang bị. Hứa khai không có do dự tin tức, vị trí. Tạm thời không biết. Thiên lang hồi sau giải thích, thiện lạc khẩu phong thực hẳn. Hứa khai buồn bực hỏi, vậy ngươi như thế nào biết hắn đi đoạt lấy thú nhân quần trượng? Có người bán ra buồn tin tức. Ai? Bí mật. Trước mắt chỉ biết đi trước thú nhân cùng giã chi trấn Hảo. Hứa khai thu tuyến, cái này thiện lạc có ý tứ. Thế nhưng đối người ta nói mục đích mà không nói hành trình. Hứa Khai xem trọng hữu, Dạ Nguyệt Chi Tuyết ở thú nhân cảnh nội, Loạn Thế Nhân ở tinh linh cảnh nội. Thiên tế hành tinh tinh linh cảnh nội, Đại Đầu Hủ cũng ở tinh linh cảnh nội. Thiền Lạc ở thú nhân, Cửu Không ở thú nhân. Là thiền Lạc ở chơi đa dạng sao? Hứa Khai lại xem trọng hữu, hôn Phách ở thú nhân, Sợi ở thú nhân, Tử vong hiệp hội cao thủ đều ở thú nhân. Thiên Lang phát tới một chương ảnh chụp, ảnh chụp là thánh điện hiệp hội nhân viên danh sách. Mặt trên có thô hồ sơ giản lược nhân viên vị trí. Hứa khai phát hiện 9 thành nhân đều ở thú nhân biên cảnh nội, chỉ có loạn thế nhân này ba người là ở tinh linh biên cảnh nội. Hứa khai tin tức loạn thế nhân, làm gì đâu. Loạn thế nhân hồi, giúp đại đầu hủ làm nhiệm vụ, có việc. Không có việc gì, muốn tìm người nói chuyện thiếm. Hứa khai tin tức. Loạn thế nhân hồi, tìm người khác, vội đâu. Hứa khai thu tuyến. Đi trước tinh linh chủ thành. Rồi sau đó xác định địa điểm ba người trước mắt vị trí ở Vương Thành lấy nam một tòa núi lửa chết phụ cận. Hứa khai trầm tư một hồi phát tin tức, miêu miêu, có bảo vật xuất thế. Vị trí. Diệp hàng phi thường nhanh chóng trả lời. Liên tiên căn hậu quả đều tính. Bởi vì Diệp hàng thực hiệu biết, nếu nhân ra nói có bảo vật, kia chính mình lại như thế nào kháng cự, cũng sẽ bị lừa dối quá khứ. Nguyên nhân vô nó, chính là chính mình này đáng chết bệnh đang y. Loạn thế nhân xem trọng hữu Trung hứa khai vị trí mắng to nói Này mũi chó như vậy linh. Đại đậu hũ xem trọng hữu, hứa khai vị trí địa điểm biến hóa tỏ vẻ, hứa khai đang ở chậm rãi tiếp cận bọn họ. Vì thế cười nói, nghe nói các ngươi quan hệ còn khá tốt. Nói như thế nào đâu? Loạn Thế Nhân ngẫm lại, người này khá tốt ở chung. Nếu ta thuần túy là tư nhân sự tìm hắn hỗ trợ, hắn sẽ hỗ trợ. Nhưng đồng thời hắn cũng sẽ không quên lợi dụng ta thân phận tới H. hiệp hội. Mà ta sẽ không vì cùng hắn quan hệ hảo liền từ bỏ nguyên tắc. Nói thật, nếu ta từ bỏ nguyên tắc Hắn liền khinh thường ta. Người này sẽ đưa than ngày tuyết. Sẽ không dạy hoa chiến gấm, làm bằng hữu còn tính không tội. Nam nhân cùng nam nhân quan hệ hảo phức tạp. Đại đậu hủ xem chính mình phía sau. Hơn 40 danh cao thủ đang ở phía dưới mai phục, chỉ chờ mục tiêu trải qua liền vây quanh đi lên đem này tiêu diệt. Đại đậu hủ nói, muốn hay không phải vài người đem hắn làm. Vài người. Loạn thế nhân lắc đầu, tinh linh quốc vương có 20 danh vệ bình, đều là cao tiêu chuẩn, còn có 5 tên hoàng gia sư. Chúng ta đối phó thượng cũng chỉ có 7 thành năm chắc. Đối phó bộ hành khách, người đi thiếu, bị người diệt, người đi nhiều, chúng ta lẫn lộn đầu đôi. kia không thể chờ bọn họ tìm chúng ta. Đại đầu Hủ nói, bạn tốt biểu hiện bất quá là một cái địa danh, tảng lớn khu vực. Lại là ở khu rừng tinh linh, chúng ta mai phục điểm tốt như vậy, chưa chắc có thể tìm được chúng ta. Thiên tế hành tinh vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói, vì cái gì thần thánh, thiên làng, tử vong đều biết chúng ta muốn sát quốc vương đoạt quyền trượng đâu. Loạn thế nhân không nói. Hiển nhiên là có người lộ ra tin tức, thiện lạc cũng biết có người lộ ra tin tức, cho nên lợi dụng này cơ hội, tiến hành hiệp hội nhân viên điều chỉnh, bên này hơn 40 người nguyên bản là thánh điện bên cạnh hai cái tiểu hiệp hội thành viên, tiêu chuẩn trung thượng. Bị điều chỉnh ra hiệp hội sau liền không có thêm hiệp hội, như vậy liền sẽ không bị nội gian biết những người này vị trí vị trí. Mặt khác còn lợi dụng chủ lực tiến vào thú nhân địa bàn mê hoặc những người này. Nhưng khó bảo toàn bên này có người cũng là nội gian. Nếu như vậy còn có nội gian, hứa khai sẽ ở thỏa đáng thời cơ xuất hiện, rất có thể tạo thành đoàn diệt. Vì cái gì loạn thế nhân một mực chắc chắn hứa khai không có hảo ý đâu. Bởi vì đây là bình thư. NG Lo Di. Hứa khai không có khả năng dệ thoa trên gấm hỗ trợ. Nếu chính mình không phải ở đưa than ngày tuyết tình hình, kia mười con là chuẩn bị cường thủ hào đoạn. Phía chân trời nói có đạo lý. Đại đầu hủ nói. ân Loạn thế nhân xem bản đồ, hứa khai từ chủ thành lại đây tiến vào này khối địa vực cần thiết trải qua một cái mổ. Loạn thế nhân nói, chúng ta có thể toàn viên đến mổ đối bộ hành khách tiến hành phục kích, quốc vương lộ tuyến chỉ có một cái lộ, chúng ta mổ mai phục trở về nơi này cũng khẳng định hội ngộ thế. Duy nhất đáng tiếc chính là muốn từ bỏ như vậy hoàn mỹ phục kích điểm, thậm chí có khả năng khởi xướng trực tiếp xung đột, đại đại rơi chậm lại chúng ta sát suất thành công. Thiên tế hành tinh nói, ta cho rằng nếu nhượng bộ hành khách tiến vào tùy thời quay dày, chúng ta diệt đoàn cơ suất sẽ lớn hơn xu Chúng ta đây đi mổ, 7 phần trung lộ trình, thực mau Mổ là một khối soát quái mà. Ở trong rừng rậm một mảnh gó đất, trung gian có con đường, lộ hai bên đều là mộ địa. Quái vật tùy cơ đổi mới ra tới. Bất quá đều là hơn 30 cấp liệt ma quái, trên cơ bản tam chuyển người chơi đối thượng không có áp lực. Mà bởi vì thấp hơn thập cấp quái vật không đạt được kinh nghiệm duyên cớ, đại bộ phận người chơi đều là trực tiếp chạy tới. Con đường này cũng là quốc vương nhất định phải đi qua chi lộ. Tuy rằng nơi đây không hảo mai phục Bất quá đối phó hứa khai vẫn là vậy là đủ rồi. Nhân thủ tràn ra đi, liền chờ hứa khai nhập ung. Ưu tiên ra tay là trung gian mấy cây sau Pháp Sư. Ra tay ma Pháp gông cùng siếng xích, tê mỏi. Rồi sau đó phanh thê, không cho hứa khai bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Kiên nhẫn chờ đợi 10 phút, hứa khai rốt cuộc xuất hiện. Hứa khai tham đầu tham não ở giao lộ tả hữu nhìn xem, sau đó một bước bước vào mổ. Ngươi dám lại lại đi tới 20 mễ, 20 mễ. Loạn Thế Nhân sở cầm chờ đợi. Nhưng Loạn Thế Nhân không nghĩ tới, Hứa Khai Thế nhưng không chạy quá mổ, mà là chuẩn bị rết qua mổ. Hỏa Tiễn bắn đỉa, Hỏa Tiễn lại bắn đỉa, thực mau một cái 33 cấp bộ xương khô binh ngã xuống đất bỏ mình. Hứa Khai chuyển hướng bên phải, Hỏa Tiễn, Hỏa Tiễn. Chuyển hướng bên trái, Hỏa Tiễn, Hỏa Tiễn. Đại Đậu Hủ Kinh Đội ngũ hỏi, chẳng lẽ là bị hắn phát hiện? Hướng? Không không không, hắn ở hư trương thanh thế. Loạn Thế Nhân nói. Nếu không chính là chúng ta bên này thực sự có nội quỷ. Nhưng thực sự có nội quỷ hắn không nên xuất hiện, mà hẳn là phiên sơn đến chúng ta phía sau. Bên này có nội gian khả năng tính rất thấp. Loạn thế nhân, ta nhìn đến ngươi. Hứa khai hô. Một mảnh trầm mặc. Phu cận người xem ánh mắt dừng ở loạn thế nhân trên người. Loạn thế nhân thực bình tĩnh. Ngươi không ra ta liền đi rồi. Hứa khai xoay người. Hứa khai nhìn xem phụ cận, tựa hồ thật sự không có mai phục Chẳng lẽ là ở địa phương khác mai phục Hứa khai đi tới vài bước. Tổng cảm giác không ổn, tả hữu nhìn quét. Loạn thế nhân ghé vào bụi cây chung cười gian, ta liền biết hắn là hư trương thanh thế, bất quá. Hắn còn tính có điểm nhẹ bén. Thiên tế hành tinh cười lạnh, nhạy bén cũng đến quá. Vì thế hứa khai qua. Hô hô hai cái truyền tống qua mổ. Loạn thế nhân ha hốc mộm, có lầm hay không a ha, như vậy liền chạy qua đi. Loạn thế nhân cắn răng mắng, ra hỏa này thuộc con thỏ. Như vậy cảnh giác. Chuyên này vốn là hứa khai chiêu bài cứu mạng kỹ năng, đột nhiên dùng ở lên đường thượng. Thuyết minh hứa khai đã mãnh liệt cảm giác được mộ bốn phía che giấu nguy cấp. Đại độ hủ thấy hứa khai biến mất vội hỏi, làm sao bây giờ? truy sao? Không truy đuổi theo liền bại lộ chúng ta vị trí. Loạn thế nhân sau khi ngấm lại, dứt khoát đâm lao phải theo lao. Liền ở mộ mai phục tinh linh quốc vương. Làm hắn mãn núi lớn tìm chúng ta đi. Ấn Thiên thế hành tinh cùng đại đậu hũ toàn cho phép loạn thế nhân ý tưởng, một tính không bằng vừa động. Hiện tại sớm không phải năm đó dung cảm giả trò chơi thời điểm, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn làm liệp ma công nhận đệ nhất trong binh đoàn, trong đó nhân vật đã bị các cao thủ sở biết rõ. Loạn thế nhân biết rõ, Hứa Khai cùng Diệp Hàng là nguyện lượng kỵ sĩ đoàn hai cái não. một cái sẽ tính kế, một cái kế toán tính. Thánh điện người bỏ hoa sẽ tính kế cùng kế toán tính người ở đâu đâu. Hứa Khai tin tức ở trên núi hành tẩu Diệp Hàng, kỳ quái Dọc theo đường đi không gặp mai phục người. Dựa theo đạo lý tới nói, muốn mai phục quốc vương không có khả năng khoảng cách đại lộ qua xa, quốc vương cũng không sẽ làm treo đèo lội suối sự. Đúng vậy, treo đèo lội suối sự đều là miêu ở làm. Diệp Hàng hung hăng đem một con quái vật thọc chết. Treo đèo lội suối tuy rằng lộ trình là thẳng tắp, nhưng tiểu quái vật phi thường phiền nhân. Diệp Hàng thậm chí làm rất hai cái tòa nhà hình tháp, xoát ra tường đá quyển trục một trường. Hứa khai cười, Diệp Hàng cũng không phải đối leo núi Mà là bởi vì chính mình đi đại lục hắn leo núi mà bán giận. Hứa Khai nói, không sai biệt lắm, khu vực này đều là sạch sẽ, tọa độ cho ngươi, xuống dưới hội hợp. Thuận tiện hỏi hạ, ngươi thật sự có năm chắc một kích phải giết quốc vương. Diệp Hằng nói, xung phong nguy lực mỗi 1 mét gia tăng 1%, tạ lọt chi thương trí mạng suất mỗi 1 mét gia tăng 1%. Tối cao xung phong khoảng cách là 50%, cũng chính là ta có 50% khả năng nháy mắt hạ gục đối phương, còn có 50% khả năng trọng thương đối phương. Ta mở ra chúc phúc một hướng mà qua, viễn trình miễn dịch 50% thương tổn, có thể bảo đảm tồn tại lao ra đi. Kéo ra vệ binh lực chú ý, ngươi liền có thể thu thập tàn cục. Ân Hứa Khai gật đầu. Bọn họ cùng loạn thế nhân ý tưởng bất đồng, loạn thế nhân đi chính là đoàn diệt đối phương lộ tuyến, mà Hứa Khai bọn họ đi chính là bắt tặc chỉ bắt vương sách lược. Nhưng cũng không thể trách loạn thế nhân chiến lược sai lầm, rốt cuộc bọn họ lấy không ra diệp hàng như vậy kỵ binh SS Hứa Khai nói, vì cái gì cho rằng sẽ có vệ binh Một cái quốc vương không mang theo vệ binh ra tới đi bộ. Diệp Hàng hỏi lại một câu, Ngươi cho rằng chủ phim truyền hình đâu? Ai nha? Hứa khai ngởng đầu vừa thấy, Một người từ trên núi lăn xuống tới, Không phải Diệp Hàng lại là ai? Hứa khai trộm nhạc, chạy tới quan tâm hỏi, Không có việc gì. Rất huyết vô đại sự. Diệp Hàng tả hữu nhìn xem, Nơi này rất không tồi. Tiểu sơn dốc đánh sâu vào, Trực tiếp có thể vọt tới lộ mặt khác một bên sườn dốc thượng. Bùi cây nhiều Diệp mục Dễ dàng che giấu không ảnh hưởng xung phong. Đúng vậy. Hứa khai từ trên mặt đất nhặt khởi một chương kẹo que đóng gói giấy. Có người ý tưởng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Kỳ quái, kia bọn họ vì cái gì đi rồi? Diệp Hàng nhận định đây là loạn thế nhân một đám người lưu lại. Diệp Hàng hỏi, có thể hay không bọn họ còn ở phía trước Mai phục Sẽ không. Hứa khai xem trọng hưu nói, vậy ra này phiến địa hình, bọn họ nơi địa danh cũng sẽ thay đổi. Có độc tính. Diệp Hàng nói một câu. Hai người lập tức vào chỗ. Diệp Hàng triệu hồi ra ám ảnh, làm ám ảnh nằm xuống. Chính mình tắc kéo ra một chút lùm cây cẩn thận quan sát bên ngoài. 50 Mễ phán đoán đối Diệp Hàng tới nói không có khó khăn, Diệp Hàng đo lường tính toán ra bản thân Sung Phong phải giết điệu điểm cùng Sung Phong đi ra ngoài thời gian, phối hợp chúc phúc vừa lúc đủ miễn dịch sở hữu trạng thái xấu. Diệp Hàng nhìn phán qua hứa khai cười thầm, một khi chính mình đã thủ, chính mình lập tức chạy lấy người, đem thân hái vệ bình toàn bộ để lại cho người nào đó. Nếu bị hứa khai lấy đi, hứa khai liền phải cấp chính mình 2.000 phí dịch vụ. Đáng tiếc chính mình luôn luôn coi tiền tài vì cạn bã. Diệp hàng xem quốc vương đội hình kinh hãi lại tâm hỷ. Kinh chính là trước 10 sau 10 cường Hán vệ binh, trung ương 5 tiên sư. Thì chính là này quốc vương thế nhưng cưới ngựa. Xung phong đối kỵ binh chính là có tương đương cao phải giết cơ suất. Bất quá này một cái vẫn luôn không có được đến chứng thực. Xung phong đối xung phong có cực cao, tiếp cận 100% phải giết cơ suất. Mà sung phong đối kỵ binh có cao phải giết cơ suất còn còn chờ nghiệp chứng. Lại nói, quốc vương có tính không kỵ binh còn khó mà nói. Chuẩn bị. Hứa khai nhắc nhở. 72 mễ. Diệp Hàng trả lời. Có phải hay không thật sự? Hứa khai mị đôi mắt. Xem này đội ngũ liền biết chất lượng, vệ binh một màu trang phục thật xinh đẹp, trên tay cùng cũng tương đương cổ xưa, hẳn là hảo cung. Sư trên người cũng là xa hoa mặt hàng. Ngay cả đội ngũ duy nhất xúc vật kia con ngựa đều phi thường xinh đẹp. Hứa Khai A, ân. Loại này vấn đề về sau không cần cùng ta cái cỏ, hoặc là đối ta đưa ra dị nghị, bởi vì ngươi không có tư cách." Hứa Khai căm tức nhìn Diệp Hàng, "Tiểu tử, thực kiêu ngạo a." Diệp Hàng liếm hạ môi, nửa kỵ ngồi ở ám ảnh trên người. Rồi sau đó ám ảnh nhảy dựng lên. Diệp Hàng tay trái kéo dây cương, tay phải trường thương lập tức về phía trước. Ám ảnh buôn đạp mà đi. Chưa xong con tiếp. Chương 410, lộc chết miêu tay. Nghe! Đại đậu hủ ngón tay chỉ xéo nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng động Chẳng lẽ là bộ hành khách tao ngộ quốc vương? Loạn thế nhân tiếp đón, đại gia chuẩn bị, bảy phần Trung Quốc vương đem trải qua nơi đây. Thiên tế hành tinh nhắc nhở, là người, không rất hợp ta bộ hành khách không nên sẽ ngốc đến một địch một đám. hắn chạy trốn kỹ năng rất nhiều. ân Loạn thế nhân như mày, kia bộ hành khách một người không có khả năng xử lý quốc vương. Nếu không phải một người đâu? Thiên tế hành tinh hỏi lại. Loạn thế nhân khai đội trưởng quyền lợi, rồi sau đó đem một người tạp cá đá ra đội ngũ, đối bạn tốt chung hứa khai phát ra mời nhập đội xin. Hệ thống nhắc nhở, đối phương đã có đội ngũ. Một đạo mồ hôi lạnh từ loạn thế nhân cái chán tích xuống dưới. Loạn thế nhân quát, tốc độ tốc độ, bị người thiệt cùng. Cái gì? Đại gia sửng sốt. Bên trái bên trái sao, phía bên phải bên phải sao. Kỵ binh đoạt trung lộ, tốc độ. Loạn thế nhân quát, treo hắn, quyền trượng trăm phần bạo suất. Thực mau. Thánh điện đại quân ở loạn thế nhân dẫn dắt hạ đánh sâu vào, đem quốc vương vệ đội bào quanh vây quanh. Nhưng phóng nhạn bốn xem, nào có hứa khai cùng Diệp Hàng bóng dáng, nào có quốc vương bóng dáng. Loạn thế nhân đầu một trận phát đau, nhiệm vụ này vốn là Dạ Nguyệt Chi Tuyết mang đội, nhưng là bởi vì dạng Nguyệt Chi Tuyết cùng Thiên Thần Sa Đoạ xuất hiện điểm vấn đề. Còn nghe nói dạng Nguyệt Chi Tuyết lén cùng Tử vong hiệp hội người gặp mặt. Cái này làm cho Thiện Lạc có điểm không cao hứng, đồng thời cũng có chút không yên tâm. Cuối cùng phải chính mình tới, nhưng không nghĩ tới Loạn thế nhân vội vàng phiên bạn tốt, phát hiện hứa khai đang ở phụ cận một miếng đất vực chung. Lập tức điểm 5 người, các người theo ta đi, những người khác làm rất bọn họ. Toàn đi là đi không được. Nếu có thể tiêu diệt này đàn vệ binh bạo điểm trang phục, chính mình cũng coi như nói công chủ tội. Loạn thế nhân vừa mới bắt đầu phản đối số ít người đi công kích hứa khai. Hiện tại rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo số ít người truy kích. Loạn thế nhân truy hứa khai. Hứa khai ở truy diệp hàng. Diệp Hàng sẽ phong chính mình ô vuông. Hứa Khai là sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Hứa Khai không nghĩ tới Diệp Hàng leo cây vô sỉ thủ đoạn. Nguyên bản xem Diệp Hàng chịu quá nước ngoài chính quy giáo dục, tuy rằng làm không ít trung thân giam cầm sự, nhưng không chỉ có còn ở vào không bạo lực bạch lĩnh phạm tội hàng ngũ, hơn nữa ít có đê tiện vô sỉ thủ đoạn, đều là thông qua tài học làm đường ngang ngõ tát. Nhưng lần này Diệp Hàng thế nhưng vô sỉ. Diệp Hàng thế nhưng ở xung phong đến quốc vương bên người một khắc trước rời khỏi đội ngũ. Dũng cảm đánh cuộc một phen, kết quả quốc vương bị nháy mắt hạ gục, Diệp Hàng mang theo quyền trượng chạy chối chết. Hứa khai sở không biết chính là, bởi vì quốc vương cưới ngựa, Diệp Hàng đã đem phải giết xuất từ ban đầu 50% để cao tới rồi 60%. Hơn nữa thay đổi một bộ cao huyết cao phòng thấp công trang bị. Đây là vì một khi vô pháp phải giết cũng không nặng thương quốc vương. Không nặng thương quốc vương hứa khai vô pháp tiêu diệt quốc vương. Chính mình còn có quay người một đột cơ hội. Từ nay vài giờ xem. Diệp Hàng đem chính mình sát xuất thành công kéo đến 70% trở lên. Song bạc 54% thắng xuất hắn đều sẽ hạ trú, hướng chi là 70%. Rồi sau đó soát quốc vương. Quốc vương thực nghe theo cơ xuất hóa thành bạch quang. Diệp Hàng dựa vào chúc phúc trạng thái, làm lơ khống chế pháp thuật. Ám ảnh vì khung sương mã, cũng có miễn dịch viễn trình bộ phận thương tổn năng lực. Liên như vậy mang theo quyền trượng, Diệp Hàng cùng tiểu ám nhanh chân bỏ chạy. Bởi vì hắn biết, người nào đó muốn bắt đầu truy chính mình. Tuy rằng Hứa Khai là đoàn chân, nhưng bên này là núi rừng mảnh đất, đường nhỏ hỗn lượng. Hắn có thể chạy vội, Hứa Khai tắc coi trôi nổi, làm lơ lửng cây kéo dài qua đỉnh núi năng lực. Hơn nữa song truyền thống cùng U Linh kiếm 25 mẹ công kích khoảng cách, Diệp Hàng vẫn là thực khẩn trương. Hứa Khai hiệp hội hỏi, ngươi tính toán đem quyền trượng mang nào đi? Quyển trượng? Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, ai có quyền trượng? Đương Nguyệt lượng công hội a. Diệp Hàng làm lơ Nhạc Nguyệt nói, ta đã cùng mỗi tiểu hiệp hội thương lượng quá, tạm mượn một phóng. Rồi sau đó sẽ có người lại đây cướp đoạn. Người chạy không thoát. Hứa Khai trôi nổi đi ngang qua đường núi truy kích. Diệp Hàng Đế, đội trưởng, đi bộ muốn giết ta. Cáo chạm ai sẽ không? Nhạc Nguyệt bị người làm lơ sau, đạm nhiên trả lời, ta tin tưởng đi bộ đuổi giết ngươi nhất định có đuổi giết ngươi lý do. Ừn ừn, này lý do chính là quyền trượng. Hứa Khai đột nhiên khởi động truyền tống. Diệp Hàng thấy Hứa Khai truyền tống, lập tức đình chỉ chiều đường nhỏ tạ quải, trực tiếp vọt vào rừng cây. Rồi sau đó rơi chậm lại ngựa tốc độ, ở trong rừng cây không nhanh không chậm chạy vội lên. Mẹ nó, hứa khai thầm mắng một tiếng, đem truyền tống dùng hết lên núi Lâm, bắt đầu truy kích Diệp Hàng. Diệp Hàng xem thời gian, để cao điểm tốc độ, hứa khai có huyết phương pháp lực, có thể làm lệnh truyền tống. Chính mình cần thiết ở 30 giây nội chạy ra 80 mễ. 80 mễ tính toán là, xong truyền tống 60 mễ, cộng thêm hứa khai U Linh kiếm dẫn đường 0.5 giây. Đương nhiên, cũng không cần quá lo lắng. Bên này là rừng cây, ngươi một dẫn đường ta liền có thể hiểm hộ ở rừng cây lúc sau. Hứa Khai tác tưởng càng nhiều, hắn đã nghe thấy được con sông thanh âm, nếu chính mình suy đoán không sai, rừng cây mặt khác một đầu là một cái con sông. Hứa Khai cười hắc hắc, trôi nổi đi theo. Hà! Diệp Hàng đã thấy con sông, chừng 40 mấy khoan. Diệp Hàng quay đầu vừa thấy, Hứa Khai 65 mấy ngoại. Diệp Hàng cắn răng một cái đột nhiên lao tới lên. Hứa Khai kinh hãi, vội vàng huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tổng. Xong chuyển tống đuổi tới rừng cây biên. Rồi sau đó hắn liền thấy diệp hàng nhân mã hợp nhất xuất hiện ở con sông trên không 20 mươi chi cao. 40 mươi cũng có thể nhảy qua đi, ta liền đem pháp trượng ăn. Hứa khai pháp trượng vung lên, hàng long hóa thành làm quang đánh ra, ra ngàn ai sẽ không. Làng quang cấp tốc tới rồi diệp hàng bên người nổ mạnh, đem diệp hàng cùng ngựa bao vây. Diệp hàng hiệp hội Trung Ha ha cởi, heo ha, ngươi cho rằng mã có thể nhảy rất xa. Chư chư hiệp nghiêm túc trả lời, đại khái mười mấy mét. Hai nam nhân một đầu hát tuyến, so sánh với hứa khai muốn càng hát một chút, bởi vì Diệp Hàng rất đến trong nước không trầm phản phụ, rất vui sướng bơi tự do lên. Hứa khai xả tóc, như thế nào đem nhân ra sẽ bơi lội sự thật cấp đã quên. Bất quá không quan trọng, bơi lội so ra kèm chính mình trôi nổi. Hứa khai trôi nổi ra rừng cây tiến vào con sông, xuống phía dưới du Diệp Hàng đuổi theo. Diệp Hàng cả kinh, khẩn cấp tin tức loạn thế nhân, tọa độ 20, bộ hành khách. Loạn thế nhân xem tin tức đại hỉ hồi. Một phút đồng hồ đến. Phất tay, mang theo người cùng nhau hướng con sông trung đoạn chạy tới. Không sai, vì tránh cho hứa khai đổi giết, loạn thế nhân sáng sớm liền thành Diệp Hàng tính toán ở bên trong quân cửa Không chỉ có như vậy, Diệp Hàng chạy trốn cũng phi thường có chú ý, nhìn như chạy thẳng tóc, nhưng là lợi dụng đường nhỏ chỗ rẽ, xoay một cái đại đường cong. Vì đến chính là cấp loạn thế nhân cũng đủ nhiều thời giờ. Diệp Hàng cũng không sợ loạn thế nhân, hắn chỉ cần vừa lên mã, là người đều đuổi không kịp, hướng chi loạn thế nhân. Nhưng hứa khai không giống nhau, gia hỏa này có khắc phục các loại địa hình trôi nổi, còn có làm người ghê tởm truyền tống. Hứa khai bay lên nhất kiếm bắn thẳng đến trong nước Diệp Hàng. Lúc này loạn thế nhân tin tức nói, thấy người ở đâu? Không cần lo cho ta ở đâu. Diệp Hàng chắt đến trong nước. Hứa khai U Linh kiếm lại lần nữa ném ra, kiếm bắn thẳng đến dưới nước Diệp Hàng. Tuy rằng bị giảm bớt một nửa tốc độ, nhưng U Linh kiếm tốc độ vẫn là thực kinh người. Đương hứa khai đang chuẩn bị ném đệ tam kiếm thời điểm Một mũi tên bay tới bạo đầu. Hứa Khai kinh ngạc bên trái vừa thấy, nguyên lai là đại đầu hủ cùng loạn thế nhân mang theo vài người xuất hiện ở rừng cây bên cạnh. Hứa Khai rất muốn giải thích hạ, đồ vật kỳ thật ở diệp hang trên người, bất quá lại rất quá đê tiện. Lại nói, đại đầu hủ núi tên một mũi tên một mũi tên cùng một mũi tên, thật sự là không có gì cơ hội mở miệng. Này con sông là một cái thác nước, ở Hứa Khai bị công kích thời điểm, diệp Hàng thành công bị thác nước lao xuống 20 mét cao. Diệp hang ở hiệp hội cười lắc ý ngươi lại trôi nổi thử xem. Đương nhiên không thể trôi nổi, 20 mẹ cao sẽ làm trôi nổi bị đánh gãy, trực tiếp tạp đến trong nước. Không có bơi lội kỹ năng chư chư hiệp tiến vào trong nước cũng không phải có kỹ năng diệp hàng đối thủ, huống chi là chính mình đâu. Viên đạn mệnh trung bộ ngực, trường thương khách khai hỏa. Hứa Khai bất đắc dĩ, thánh điện quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Nhanh chóng quyết định, Hứa Khai mở ra thời không chạy trở về về tới núi rừng trung, rồi sau đó xong truyền tống đến tương phản vị trí. Ở nút một hồi thoát ly chiến đấu sau, hứa khai đọc trở về thành quân chủ. Làm không công một lần áo cưới. Xem ra chính mình phải đối diệp hàng tiến hành tân đánh giá mới được. Giá hỏa này có tiến hóa xu thế. Thất học tiến hóa sẽ biến thành lưu manh, thiên tài tiến hóa S. Biến thành kẻ điên. Mạch khẳng phá chấn, hứa khai mặt vẫn là thức hắc. Này có thể nói là diệp hàng đệ nhất thành công xử lý chính mình. Chính mình đắc y rào giạt tưởng sau chiêu thời điểm. Diệp hàng đánh bạc dường như một kích còn lôi kéo giúp đỡ mang chính mình đường vòng. Hoàn toàn bị Diệp Hàng dắt cái mũi đi. Hứa Khai đang ở tỉnh lại, từ gần nhất một ít việc xem ra, Diệp Hàng so với chính mình ban đầu phòng trường còn xuất sắc. Nhưng Hứa Khai không nghĩ tới, Diệp Hàng mặt càng càng hắc. Tin tức Hứa Khai, mạch khẳng rượu lầu 2. Cái gì? Tiểu tử này còn có mặt mũi thấy chính mình. Hứa Khai tin tức cũng không trở về, trực tiếp truyền tống đến rượu lầu 2. Từ bị Hắc Long tập kích sau, rượu lầu 2 liền giống tiểu hài tử quần thùng đáy vơ ra một đạo phù. Nói không chừng sẽ có cái gì đá gạch ngói rừng ở trên đầu. Duy nhất chỗ tốt chính là lượng, thuần lộ thiên. Hứa khai đại thứ thứ ngồi xuống, Thuận miệng nói, sóng bùn whisky thêm bằng, hai ly. Tốt. Lập tức đi lấy rượu. Hứa khai xem Diệp Hàng sắc mặt hỏi, như thế nào? Lại kết hôn. Diệp Hàng đem vụt cả uống một hơi cạn sạch thống khổ nói, ta cái này người thông minh làm một kiện đại chuyện ngu xuẩn. Trong lòng thoải mái vài phần, hứa khai nói, tính, ta cũng không so đo. Cùng ngươi không quan hệ. Diệp hàng cấp chính mình mãn thượng, không để ý tới hứa khai phun hỏa ánh mắt nói, ngâm lại, thiên tài làm chuyện ngu xuẩn, thực buồn cười. Cũng sẽ không, có hai cái thiên tài phu thê nằm ở trên giường, như toàn thông qua phần tử vận động tới thụ tinh. Hứa khai tới hứng thú, cái gì chuyện ngu xuẩn. Phần tử có thể ở khí thể, chất lỏng cùng thể rắn chung vận động. Cái này hành vi có lý luận thượng mang thai khả năng, nếu bọn họ dựa vào cũng đủ gần cùng có cũng đủ kiên nhẫn lời nói. Diệp hàng thở dài Ta nhất ngu xuẩn chính là thế nhưng liên hệ trước 10 hiệp hội lao đại hoặc là người quen, hỏi bọn hắn cùng bọn họ lao đại muốn hay không quyền trưởng. Ha! Hứa khai miễn cưỡng cười hạ, đối chính mình không cần như vậy tự trách. Hắn có thể nghĩ vậy sự hậu quả, đó chính là căn bản là không có bất luận kẻ nào đối quyền trưởng có mua xăm y tứ. Bất quá, này cũng không tính nhiều xuẩn. Diệp hang lại thở dài, nhất ngu xuẩn chính là thánh điện truy sát lệnh bốn di viết bộ hành khách, hiện tại biến thành liếm yêu. Hiện tại là mỗi người trừ ta bảo quyền trượng rồi sau đó mau. Vốn dĩ loại này há qua hẳn là ngươi tới bối mới đúng, ta quá ngu xuẩn. Hứa khai trấn ăn nói, ngươi chỉ là quá thiện lương, sở hữu khổ chính mình bối. Chưa xong con tiếp. Chương 411, chuyên sát người mang tin tức. Diệp Hàng thuận miệng hỏi, ơn. Ngươi nguyên bản cầm quyền trượng, có cái gì hậu bị kế hoạch xử lý quyền trượng cũng sợ bị bệnh không cao thủ theo dõi sao? Ha ha, miêu a ta giác ngươi một chút đều không ngu, đều sẽ lời nói khách sáo Hứa khai nói, quyền trượng cho ta, ta tới xử lý. Hát qua ta đã bối, hiện tại sát thủ đã ở dưới lầu, mạch khẳng khắp nơi là thánh điện người. Ngươi một câu liền phải ta đem quyền trượng cho ngươi. Diệp Hằng nói, không có khả năng. Không chỉ có là thánh điện đi. Ta phỏng trừng đại hiệp hội đều sẽ đối với ngươi xuống tay. Hứa khai cười nói, bọn họ cũng không để ý không có đạt được quyền trượng, chỉ biết cảnh giác thánh điện đạt được quyền trượng. Ngươi bị thánh điện giết chết hoặc là ngươi đem quyền trượng giao cho thánh điện đều là bọn họ không muốn thấy. Bọn họ sẽ giết ngươi, sau đó nhượng quyền trưởng biến mất. Ta đoan xem, ngươi khẳng định là liên hệ qua thiệt lạc. Là? Diệp Hàng bất đắc dĩ trả lời. Ấn. Thiệt lạc làm khó dễ ngươi. Vì cái gì làm khó giết ngươi đâu? Hiện tại bên trong thánh điện bộ có điểm mâu thuẫn, là rời đi mâu thuẫn cơ hội tốt. Một cái là tân tới tay nữ nhân, một cái là thống quân trì đem, hai người đều so ngươi liệp miêu tới quan trọng. Hứa khai búng tay một cái. Thiện lạc khẳng định là là người cung cấp nội gian tên họ. Lao thử, người không đi cầm quyền trị ra thật sự quá đáng tiếc. Sai rồi. Đúng rồi. Diệp hàng lại lần nữa thở dài, ta nào biết cái gì nội gian. Bất quá, người nói lý do không đáng tin tại đi. Đương nhiên còn có khác nguyên nhân, tỷ như thiện lạc thực chán ghét cái này nội gian. nay đã không phải lần đầu tiên thiện lạc bên trong tin tức tiết lộ. Thiện lạc còn tính bình tĩnh, nhưng là phía dưới người đã bắt đầu âm thầm suy đoán, không chỉ có ảnh hưởng đoàn kết lại còn có tạo thành hiệp hội bên trong bàn phái. Hứa Khai nói, trước mắt loạn thế nhân tự thành một đám, cựu không lực đĩnh dạ nguyệt chi tuyết cùng thiên thần sa đoạ không thích hợp, thiên thần sa đoạ là sớm hội viên, ở thánh điện chúng có nhất định người ủng hộ. Còn có đệ nhị chiến đội đội trưởng vẫn luôn hy vọng có thể tới thánh điện hai cái toàn lực phát triển tiểu hiệp hội đi phát triển. Ân, phân tích còn tính có điểm đạo lý." Diệp Hằng nói, có đôi khi không có địch nhân, cũng muốn đáp nạn ra một cái địch nhân. Hiện tại thiên thần sa đoạ ở thánh điện Già Nguyên Chi Tuyết ở Thanh Long. Lập tức Thanh Long mau bỏ đi cũng đến hai cái tiểu hiệp hội. Thiện Lạc đối các cấp người khai tiền lương đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn, cho nên vốn là cổ vũ cạnh tranh hành vi chuyển biến thành đấu tranh nội bộ. Mọi người đều tưởng thăng phó hội trưởng, phân hội trưởng. Bên trong thánh điện bộ mâu thuẫn không ít. Mà ngươi quyền trưởng liền thành dốc lòng quyền trưởng, ai có thể lấy về quyền trưởng ai là có thể hoàn thành hắn nguyện vọng. Thiện Lạc cũng ngầm đồng ý như vậy bên trong tiểu đảng phái cạnh tranh. Cho nên a Người ở thiện lạc trong mắt chính là viên quân cờ. Hứa khai cùng Diệp Hàng tuy rằng đều biểu hiện ra bất phàm bản lĩnh. Nhưng hai người tính cách cho phép. Hứa khai tính cách rất dễ dàng liền dung đến bất cứ một vòng trò tử. Diệp Hàng tắc tương đối cao ngạo, hắn thậm chí đều không quá đem thiện lạc đặt ở trong mắt. Hắn chưa bao giờ cho rằng những người này xứng làm chính mình đối thủ. Diệp Hàng suy xét sau hỏi, ta bán đầu giá này quyển trượng như thế nào? Không có người mua, ta phỏng trừng việc này lập tức thượng diễn đàn. Liên Thánh Điện hiện tại thực lực, ai cầm quyền trượng hắn đều có thể khai hiệp hội chiến minh đoạn. Bởi vì không chỉ có ở thực lực hoặc là ở đảo Nghĩa Thượng, hắn đều chiếm cứ cao điểm. Hứa Khai nói, biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ sát một lần, quyền trượng rớt ra liền không có việc gì. Diệp Hàng khỏe miệng phiêu khởi một tia cười lạnh, ngươi rắc ta sẽ sợ bọn họ sao? Ngươi tính cách cứ như vậy. Hứa Khai nói, cho nên đem quyền trượng cho ta, hết thể vấn đề đều giải quyết. Ngươi có thể nói biện pháp. Quyền trượng tuyệt đối không cho ngươi. Diệp Hàng nói, ngươi qua tay giao cho thiện lạc chuyện gì đều không có, ta mất mặt. Thiết. Dùng ngươi đầu góc ngắm lại, ta nếu không có cách nào xử lý quyền trượng, có khả năng sẽ đi đoạt quyền trượng sao? Xử lý như thế nào? Không nói cho ngươi. Sự tình náo lớn như vậy. Diệp Hàng hỏi hứa khai, ngươi sẽ không cầm quyền trượng như cũ muốn ta gánh tội thầy, ngươi xong việc lại ra giá bán ra đi. tiểu nhân. Hứa khai khinh bị nói, ngươi cho ta quyền trượng. Ngươi liền không có hát qua, việc này chẳng khác nào không có phát sinh giống nhau. Ân diệp hàng xem hứa khai tự hỏi thật lâu sau sau nói, ta cự tuyệt, thánh điện người chưa chắc có thể làm cho chết ta. Nếu bọn họ muốn chơi, ta hoàn toàn có thể phụ bồi. Ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ, ta cảm thấy chính mình xuẩn. Không phải bởi vì bọn họ đổi giết, mà là bởi vì ta đem ngươi hát qua bồi tới rồi trên người mình. Vốn dĩ ta còn có càng tốt biện pháp, tỉ như vu hoan chứng minh quyền trượng vẫn luôn ở trên người của ngươi. Hứa khai cười, quyền trưởng ở ta trên người nói, thiện lạc là sẽ không đuổi giết ta. Vì cái gì? Bởi vì ta tương đối hư, người tốt luôn là sợ người xấu, người xấu sợ tệ hơn người. Hứa khai nói, người bởi vì chính mình sự, khinh thường xin giúp đỡ tử vong, đại điệp như vậy hiệp hội, thậm chí đều sẽ không nói cho nhà nguyện. Bởi vì ngươi không nghĩ người khác vì ngươi lo lắng vì ngươi bố thí. Hứa khai nói, ta liền sẽ không, ta không từ thủ đoạn. Thiện lạc chân trước truy nạ ta. Ta liền sẽ lợi dụng hết thể tài nguyên tìm hắn phiền thoái. Ta không để bụng thủ đoạn, chỉ theo đuổi kết quả." Diệp Hàng như suy tư gì gật gật đầu, đây cũng là người ta chi gian lớn nhất tranh lệnh. Thì như hai người đều có phạm tội hiểm nghi đưa tòa án. Diệp Hàng sẽ lợi dụng luật sư trợ nhưng không phạm vi độ vật biện hộ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể vô tội thoát thân. Mà hứa khai vì không ngồi tù, thậm chí có thể sử dụng giả tạo. lót, áp chế nhân mạch chờ Diệp Hàng khinh thường thủ đoạn tới tiến hành. Cho dù hứa khai xem chừng cư chính mình nhưng vô tội thoát thân, hắn cũng sẽ làm xong toàn tính toán. Hứa khai nói, chúc mừng ngươi bỏ mạng tiên ngai. Hứa khai đồng thời tin tức loạn thế nhân, loạn thế nhân đảo đối hứa khai không giấu giếm. Không giấu giếm nguyên nhân chính là tin tưởng hứa khai sẽ không nhúng tay. Có một số việc ngươi không nói rõ, đến lúc đó càng phiền thoái. Dựa theo loạn thế nhân nói, bên trong thánh điện bộ tổ chức nổi lên 5 đám người đuổi dết dịp hàng. Trước mắt thánh điện có mấy cái chỗ trống. Thanh Long Triệt cũng đến Thánh điện Biên hai nhà tiểu hiệp hội. Hai cái hiệp hội hội trưởng người được chọn, hai cái hiệp hội trận chiến đầu tiên đội người được chọn. Còn có phó hội trưởng chờ chức vụ. Thiền lạc phát tiền lương hoàn toàn là dựa theo chức vụ, kỹ thuật tới phát. Tỷ như thiên tế hành tinh làm trận chiến đầu tiên đội đội trưởng nguyên bản thù lao mỗi tháng vì 7000 nhiều, hi. Hiện tại chỉ có 3000 nhiều. Đây là đội trưởng cùng phi đội trưởng rất lớn khác nhau. Tả Hữu Diệp hàng liền chết một lần, lại có thể vui sướng cùng Thánh điện các cao thủ so chiếu. So với khi dễ nhạc Nguyệt có ý tứ nhiều. Diệp hàng vui vẻ tiếp thu. Hứa khai nghĩ tới nghĩ lui, rồi sau đó trong lòng mắng to, ai đều được đến chỗ tốt rồi, giống như liền chính mình mệt cái trang phục bộ kiện. Rồi sau đó hứa khai bừng tỉnh, Diệp hàng kêu chính mình tới nơi nào là tố khổ, là không nghĩ chính mình cũng gia nhập đến đuổi dết hàng ngũ. Chính mình đối thượng Diệp hàng, Diệp hàng chạy đều chạy không thoát. Đứa nhỏ này, quá vô sỉ. Hắn khi nào đối chính mình làm vô sĩ sự một chút tâm lý gánh nặng cũng không có đâu. Diệp Hàng tuy rằng làm thượng, nhưng cũng sẽ không yêu cầu cùng nhân ra một mình đấu. Bởi vì một mình đấu kết cục là chính mình một cái đánh đối phương một đám. Diệp Hàng cũng tiến vào chính thức kẻ thần bí trang điểm. Che mặt, áo choàng. Cùng nhau ra tiểu lầu hứa khai nhạc nói, ngươi mông cái con khỉ. Ân. Diệp Hàng nhíu mày. Ngươi tiêu chí là độc nhất vô nhị. Mang lên mũ. Cái tràn chức nghiệp tiêu chí cũng sẽ mạnh mẽ biểu hiện ở mũ ngoại. Đối Nga Diệp Hằng hỏi, người có biện pháp nào sao? Đơn giản, lấy cái mạch mũ, chính mình thêm vài nét bút, người khác liền mơ hồ. Diệp hàng thấy hứa khai hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa bộ ráng, không để ý tới. Chào ra ám ảnh bắt đầu đi bộ. Cửa thành phi ngựa chỉ có thể đi thong thả không thể chạy chậm. Cũng chính là không thể so người chơi linh hồn thâm cốc soát sùng vật mau. Nếu không đâm người chế tạo thương tổn, sẽ bị bắt bớ. Hứa khai cười tủm tỉm nhìn theo Diệp Hàng rời đi, rồi sau đó bắt đầu tính toán chính mình quân công còn có kinh nghiệm giá trị. Quân công đổi là mỗi 200 điểm có thể đổi hứa khai trước mắt cấp và cùn kinh nghiệm. Hứa khai trước mắt đã có 2.400 điểm, có thể đổi đến một kinh nghiệm. Nhưng là khoảng cách thăng cấp yêu cầu 428 kinh nghiệm còn có tương đương trên lệnh. Cùng luyện cấp hiệu suất không sai biệt lắm, nhưng là nhẹ nhàng rất nhiều. Hứa khai lập tức gia nhập đến suất quân công Hàng Ngũ Trung. Hứa khai lấy tiết kiệm thời gian hiệu suất suất chia làm nguyên tắc tiến hành tìm kiếm. Tốt nhất là một người hoàn thành, miễn cho đại gia cùng nhau hành động lãng phí thời gian. Người một nhiều, chính mình cao thủ lực lượng tác dụng liền sẽ giảm bớt, đối nhiệm vụ xác xuất thành công tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Ngủ hào quý tộc tuy rằng tới quân công mau, nhưng là hiện tại phản thích khách nhân viên rõ ràng ngăn chặn thích khách nhân viên. Đại gia phát sinh cùng với suất quý tộc, không bằng suất thích khách tới hiệu suất. Một cái nhiệm vụ xuất hiện, hứa ánh mắt sáng lên, tiếp số dưới. Chẳng giết người mang tin tức, một vị thú nhân thu mua nhân loại gian tế đem từ mạch khẳng đi trước tuấn đạo giả pháo đài. Giết chết người mang tin tức, đạt được thư tín. Quân công 400 điểm. Tiếp nhiệm vụ sau 5 phút đồng hồ sau, 15 phút nội, người mang tin tức đem từ mạch khẳng cửa Nam ra khỏi thành. Hệ thống không cung cấp bất luận cái gì phân biệt công cụ, điều tra quyển trục cùng đôi mắt ưng cũng vô pháp đạt được đối phương người mang tin tức tin tức. Có thể khẳng định chính là, người mang tin tức là nhân tộc người chơi, không thể sử dụng chuyển tống trận cần thiết ra cửa nam. Nếu là ngày thường, cửa nam không có gì người. Nhưng chiến tranh thời kỳ, cửa nam thông hướng Tuấn Đạo Giả pháo đài, vô số nhiệm vụ đều phải trải qua cửa nam. Hơn nữa mạch khẳng là nhân loại nhân số nhiều nhất thành trấn, vẫn là có tương đương khó khăn. Nhưng khó khăn không là vấn đề, Hứa Khai chạy tới thợ mộc đạo sư nơi đó, tiêu phí một chút tiền làm một cái giản dị thẻ bài, khiêng thẻ bài ở cửa nam ngoại bên hồ cắm xuống, thượng viết mấy cái chữ to, chuyên sát người mang tin tức Rồi sau đó ở một bên chờ đợi con mồi xuất hiện. Đại đa số qua đường người chơi nhìn thẻ bài đều sừng sốt sái nhiên cười. Duy đọc hữu cái tiểu tử nhìn thẻ bài sau, trên mặt biểu tình thực mất tự nhiên và mèo Hơn nữa nhìn về phía hứa khai ánh mắt có chút bực bội, còn có chút mở mịt Cái này biểu hiện quá dị thường, hứa khai khai kiếm giết người. Hệ thống nhắc nhở, người ra tăng 2 điểm tờ cờ giá trị. Hứa khai một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống cái chán. Không thể đi, chính mình ở Trung Quốc ngốc lâu rồi Xem mặt đoán ý năng lực lui bước đến như thế cảnh giới. Lúc này một cái mội tử thực bình tĩnh từ hứa khai trước người chậm dãi đi qua, hứa khai nhò mắt. Nàng này đầu người không chuyển, cổ bất động. Không chỉ có làm lơ mới vừa phát sinh huyết án, lại còn có không có con mắt xem một chút thẻ bài. Phải biết rằng này thẻ bài hứa khai thiết kế vô hạn tiếp cận hậu hiện đại phong cách, chỉ cần người bình thường đều sẽ xem một cái. Hứa khai thử hô, gian thế đứng lại. Mội tử lập tức cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy. Hứa Khai truy kích Sát chi. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Khai thở dài một hơi, sự thật chứng minh chính mình vẫn là có nhất định năng lực. Đang chuẩn bị thu quán thời điểm, một đám người có nhân tộc có ác ma có vong linh, đại khái hơn 20 người ùng ra cửa khẩu, ai giết ta huynh đệ. Chương 412, hủy diệt chân tiền Mỹ. Hứa Khai nghiêng đầu vừa thấy, nguyên lai là nhiệt huyết cường đồ. Nghe đồn Liệp ma đệ nhất nhiệt huyết hiệp hội hồng cân hội hội trưởng. Nhiệt huyết cường đồ một lòng tay Hứa Khai, bộ hành khách Có phải hay không ngươi làm? Này lập tức liền nhìn ra nhiệt huyết quần đô tính cách, thay đổi khác hiệp hội ở sự tình minh bạch phía trước, quả quyết sẽ không đối hứa khai như vậy cao thủ như thế không khách khí. Hứa khai tính tình đảo cũng không tồi, thực không có đạo đức công cộng đem thẻ bài ném tới trong hồ chờ hệ thống đổi mới, rồi sau đó hỏi, ngươi huynh đệ gọi là gì?